Đại hán buồn bực mà một phen đem Diệp Liên liên sách cùng nhau, chí mặc năm người thấy vậy đều là sắc mặt căng thẳng, ai ngờ sẽ nghe được đại hán đối Diệp Liên liên nói, không phải muốn đi bán hóa đi sao, chạy nhanh, lao tử rượu nghiện đều bị thèm ra tới. Chí mặc năm người liếc nhau, theo sau yên lặng theo đi lên. Thượng đến lầu hai lối vào, đại hán đem Diệp Liên liên bung sau chính mình liền đi vào trước, Diệp Liên liên hướng đại hán phất phất tay sau, mới từ bên hông đem túi chữ vật đem ra. Mở ra đưa đến lầu hai thu phí hai cái nàng như cũ cảm thụ không biết đối phương tu vi sâu cạn nam tử. Nàng cũng không phải thật đem túi chữ vật là thương vân giới đồ vật chuyện này thật cấp đã quên, mà là vừa rồi ở lầu một khi nàng ở người khác nơi đó cũng thấy được cùng loại túi chữ vật giống nhau có thể chứa so bản thân còn muốn đại không biết bao nhiêu hộp, túi chờ không gian chế phẩm, này đây nàng hoàn toàn không thể lo lắng cho mình cái này túi chữ vật có thể khiến cho người nào chú ý. Hai gã nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua túi chữ vật nội đồ vật liếc liếc chung đều lộ ra quái gì ánh mắt. Diệp liên liên có chút ngượng ngùng nói, kia gì, phía trước chúng ta dông binh đoàn chỉ lo bắt giết yêu thú, sao lại chờ chúng ta nhớ tới khi mắt thấy bắt giết tới yêu thú quá nhiều, lại muốn một đám chỉnh lý ra tới quá phiền thoái, cho nên dứt khoát liền như vậy chỉnh biết lấy tới bán. Lầu hai thu phí hai gã nam tử kinh Diệp liên liên nhắc nhở cũng mới rốt cuộc nhớ tới trong túi kia số lý khách quan yêu thú số lượng, lập tức cũng là lý giải gật gật đầu. Lúc này tên kia cao một chút nam tử đem một khối hắc thiết chế thành bảng số đưa cho Diệp Liên Liên nói, các ngươi quầy hàng hào cùng này khối bảng số thượng con số là giống nhau, chờ các ngươi đem hóa bán đi đến, ra tới khi muốn giao cho chúng ta năm khối tử tinh thạch. Diệp Liên Liên tiếp được bảng số kêu lên trí mặc, khúc một bắc năm người đi vào giao dịch khu. Đi vào giao dịch khu sáu người mới phát hiện, toàn bộ lầu 2 đều bị đả thông thành một cái rất lớn giao dịch thị trường, bên trong quầy hàng đều là thống nhất lớn nhỏ. Không sai biệt lắm một cái quầy hàng mặt sau có thể ngồi xuống hai cái phía trước như vậy đại hán, tổng cộng có 218 cái quầy hàng. Giao dịch thị trường dòng người cũng không phải đặc biệt tễ, trừ bỏ đều khác biệt quầy hàng chạm kế tiếp người nhiều chút, thoạt nhìn thực náo nhiệt bộ dáng, mà khác quầy hàng trước cũng liền top 5 top 3 đứng như vậy mấy cái tới giao dịch lại hoặc là tới mua đồ vật người. Sáu người tìm được tiêu có 173 số lượng từ không sạp trước, nhìn kia trương nhiều nhất dựng vùng bốn cụ trung loại nhỏ yêu thú bằng dài, vân khung nhíu mày. Như vậy tiểu, chúng ta như thế nào đem sở hữu yêu thú lấy ra tới? Diệp liên liên tà hắn liếc mắt một cái, từ vị này nói chung liền biết này một vị cũng là cái không thông tục vật tiên nhị đại. Trang yêu thú túi chữ vật vẫn luôn đều ở diệp liên liên cùng, nàng cái gì cũng không lời nói, đi vào sạp bên trong, đứng ở bàn dài mặt sau bắt đầu từ nhỏ nhất bắt đầu từ túi chữ vật trước lấy ra sáu đầu loại nhỏ yêu thú hướng bàn dài thượng chỉnh tề dựng xếp thành một loạt, sau đó lại ở hướng lên trên bảy năm đầu loại nhỏ yêu thú. Mọi người ở Diệp Liên Liên bày ra yêu thú bên trong phát hiện một cái đặc điểm, đó chính là Diệp Liên Liên lấy ra tới mỗi một con yêu thú đều không phải là cùng chủng loại. Bay biện hảo sau, Diệp Liên Liên ngẩng đầu lại ở bọn họ năm người trên mặt đảo qua, theo sau, nàng mở miệng hỏi, các ngươi ai bãi quá quán, bán quá đồ vợ. Diệp Liên Liên ít hầu một nghẹn vô ngữ hỏi, các ngươi đều giàu có sao. Theo sau nàng nghĩ nghĩ cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở khúc mộc bắt trên người, nói. Ta chờ một chút chuẩn bị ở chỗ này dạo một vòng đem nơi này giá hàng biết rõ ràng, trước đó liền từ khúc sư huynh ngươi chăm sóc một chút quầy hàng đi. Đến nội những người khác, các ngươi liền lưu lại nơi này giúp khúc sư huynh trợ thủ đi. Diệp liên liên lại nói, năm người, bọn họ dám đánh lấy chính mình đầu người tới bảo đảm, bọn họ từ cái này mặc kệ là từ tuổi vẫn là tu vi thượng đều tiểu quá bọn họ tiểu sư muội trong giọng nói nghe ra tràn đầy ghét bỏ hương vị. năm người trong lòng không phục thì thế nào? Không bãi quá quán bán quá đồ vật chính là không trải qua, không phục, trước đem một túi chữ vật yêu thú bán xong lại nói. Cùng năm người cáo biệt sau diệp liên liên liền một người chậm rãi tại đây lầu hai giao dịch khu đi dạo lên, nàng cũng không phải mỗi cái quầy hàng đều đi qua đi xem, mà là chuyên môn lựa chọn những cái đó đã có người ở cùng quán chủ co kè mặc cả quầy hàng nghe, giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau nghe một chủ một khách người tới ta đi, đồng thời nàng lại đem sở nghe được tin tức ở trong lòng lọc một lần. lọc rất những cái đó vô nghĩa hoặc là đối với nàng tới nói vô dụng đổ vỡ cuối cùng lại lại đem hữu dụng tin tức một chút một chút sửa sang lại ra tới bởi vì Diệp Liên Liên vóc dáng tiểu người cũng lớn lên lộn ở cái này tùy tiện một chảo chính là cái cao đại hán lính đánh thuê nơi dừng chân lầu hai nàng ở đối phương trong mắt còn chỉ là đến có đại nhân đi theo nhìn chằm chằm Tiểu An Nhi này đây đối với chính mình quầy hàng lên đây cái chỉ xem không mua lại đối gì gì đều tò mò Diệp Liên Liên đại bộ phận quán chủ là lựa chọn đem nàng cấp làm lơ rớt Đương nhiên, ngẫu Nhiên cũng sẽ có một cái hai cái quán chủ cùng Diệp Liên Liên tới đáp lời. Diệp Liên Liên tắc đều sẽ thực tự quen thuộc cùng nhân ra hi hi ha ha nói chuyện tiếp lên, nhưng còn có một bộ phận quán chủ còn lại là sẽ đem Diệp Liên Liên từ bọn họ quầy hàng trước đuổi đi, lý do là chống đỡ bọn họ sinh ý, đối này những cái đó quán chủ đuổi người Diệp Liên Liên cũng không tức giận, xoay người chạy lấy người chính là. Dần dần Diệp Liên Liên không sai biệt lắm đem lầu hai quầy hàng dạo xong rồi. Chỉ kém 200 về sau 18 cái quầy hàng còn không có dạo quá Diệp liên liên đang lo lắng là đem 18 cái quầy hàng đi một lần vẫn là hồi chính mình quầy hàng cùng tiểu đồng bọn hội hợp khi Mắt xác nàng vừa lúc ở 217 hào quầy hàng thượng thấy được phía trước ở thang lầu thượng bị nàng đụng vào đại hán Mà cái kia đại hán ở diệp liên liên ánh mắt nhìn đến nàng khi tựa hồ cũng là nhận thấy được hướng nàng sở trạm vị trí nhìn qua Chỉ là kia trong nháy mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình lạnh băng ánh mắt làm bị động tiếp thu cái này Ánh mắt Diệp Liên Liên phía sau lưng không khỏi có hàn khí tự xương cùng chỗ thượng trên đầu nhảy khởi. Tuy rằng đại hán ở nhìn đến người đến là Diệp Liên Liên lúc sau thu liễm nổi lên trong mắt lạnh băng, thậm chí còn thực thân thiện nàng toát miệng, lộ ra bên trong kia một loạt hàm răng trắng, nhưng là Diệp Liên Liên cả người vẫn là tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Tự học thật tới nay nàng cũng là xem qua người khác giết người, nàng chính mình cũng giết hơn người. Chính là chưa bao giờ có giống lúc này đây đại hán sở cho nàng mang đến cái loại này đều mau ngưng tụ thành thực chất sát khí tới chấn động, tới làm nàng ghi khắc cùng tâm. Hảo sau một lúc lâu diệp liên liên mới nâng lên móng đuốt view như một con đã chịu kinh hách nhuyễn manh sủng vật không ngừng vỗ chính mình tiểu bộ ngực. 216. Trọng kiếm hóa hồng Đợi cho cảm xúc bình tĩnh trở lại, diệp liên liên mới hướng đại hán nơi 217 hảo quầy hàng đi đến, đứng ở đại hán quầy hàng thiên bên trái một chút địa phương. Như vậy góc độ vừa lúc sẽ không ngăn trở từ quầy hàng trước trải qua người đối 217 hào quầy hàng thượng đồ mười 217 hào quầy hàng mặt sau không chỉ đại hán một người ở hắn bên cạnh còn ngồi một người, chẳng qua, người kia trên mặt mang theo một chương nhất bình thường bạc chế mặt nạ, lại ánh mắt nhắm chặt, một thân ăn mặc cùng đại hán giống nhau, màu đen đại bảo xứng ngân giáp, từ người nọ thân hình tới xem đối phương muốn so đại hán nhỏ hai hào, hắn thân hình đến là thuộc về thon dài. Cho dù là ngồi Diệp Liên liên đánh giá hắn thân cao nhiều nhất cũng chỉ ở 1m8 tả hưu, mà không giống một. Bên đại hán, đều vượt qua 2m. Nếu Diệp Liên liên đánh giá nam nhân kia ánh mắt chỉ tới nơi này nói cũng liền không có cái gì, chính là nàng thấy được nam tử phía sau cho dù ngồi cũng muốn bối đều mau cùng hắn bối không sai biệt lắm khoan kiếm trên mặt biểu tình rốt cuộc có chút banh không được, nhìn xem kia nam tử, lại nhìn nhìn lại hắn phía sau trọng kiếm, lẩm bẩm nói, này kiếm, nhìn liền trọng. Đại hán vẫn luôn đều có nhìn Diệp liên liên, thấy nàng nhìn đến nhà mình lao đại cái thứ nhất phản ứng không phải sai biệt vì cái gì trên mặt mang mặt nạ mà là nói hắn lao đại kiếm trọng cũng là không có ai. Diệp liên liên đang xem quá lớn hán bên cạnh nam nhân sau liền đem tầm mắt một lần nữa chuyển tới đại hán trên người, chỉ có nàng chính mình tầm mắt từ cụ mặt nam tử phía sau công trọng trên thân kiếm rời đi là cỡ nào gian nan. Diệp liên liên hướng đại hán chào hỏi nói, đại thúc, nguyên lai ngươi cũng là tới bán đồ vật à. Ta phía trước ở lầu 2 quầy hàng thượng đi dạo thật lâu đều không có nhìn đến ngươi, còn tưởng rằng ngươi là tới đồ vận. Đại hán chỉ chỉ quầy hàng trước dãy số nói, ai làm nơi này bảng số là tùy tiện cho, hôm nay ta không có tiểu nha đầu vận khí tốt. Diệp liên liên từ đại hán nói xôi thai đã hiểu mỗi cái thượng lầu hai bảy quán người bắt được bảng số cũng không phải ấn trình tự phát ra tới, mà là tùy ý luận cho. Như vậy tưởng tượng, đại hán rõ ràng trước chính mình một bước đi vào, nhưng ai hắn vận khí không tốt. Lấy dãy số bài thế nhưng là đếm ngược cái thứ hai quầy hàng, còn không bằng sau lại chính mình đâu. Tiểu nha đầu rất cùng lão tử tính tình ngươi kêu gì? Đại hắn hỏi, ta kêu Diệp liên liên, đại thúc ngươi nếu là không ngại đã kêu ta một tiếng liên liên, đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu ta Diệp nha đầu. Diệp liên liên hảo phòng nói, kêu đại thúc ngươi đâu, ta như thế nào xưng hâu ngươi? Đại Hán ở biết Diệp liên liên tên sau, trả lời, lão tử tên lôi kình, bất quá ta càng thích người khác kêu ta người khổng lồ. Ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Diệp liên liên lại hướng hắn lắc lắc đầu, nói, ngươi tu vi so với ta cao, không thể cùng ngươi nhận thức cùng thế hệ cùng nhau như vậy kêu ngươi, nếu không, ta kêu ngươi kình thúc đi, kêu còn rất thân thiết. Lôi kình chính mình lẩm bẩm kình thúc kình thúc kêu mấy lần, còn đừng nói nghe người lô thai thoải mái thực. Dĩ vãng đoàn đội người không phải kêu hắn người khổng lồ chính là kêu hắn lao lôi, mà dòng binh đoàn bên ngoài người vậy càng không cần phải nói, mọi người đều là lính đánh thuê, khách khí làm gì. Nói thượng lời nói vậy đại gia cùng nhau ngồi xuống uống ly rượu, nói không nên lời, thậm chí một lời bất hòa, vậy làm, nơi nào sẽ lịch sự văn nhã kêu ngươi một tiếng thúc gì đó kính ngữ. Thành A, tiểu nha đầu về sau liền như vậy kêu ta đi. Lôi kình vui tươi hớn hở nói. Kế tiếp một lớn một nhỏ hai người liền như vậy một cái ngồi ở quầy hàng bên trong, một cái đứng ở quầy hàng sườn biên nói chuyện tiếp lên. Lôi kình nói, diệp nha đầu các ngươi dòng binh đoàn đồ vật đều bán xong rồi. Nào nha, còn ở bán đâu? Diệp Liên liên nói: "Vậy ngươi như thế nào như vậy nhàn dạo khởi giao dịch khu tới? Kinh thúc, chúng ta hôm nay mới từ địa phương khác đi vào lính đánh thuê chấn nhỏ, Rong binh đoàn cũng là vừa đăng ký, nói trắng ra là chính là chúng ta đối giao dịch khu bên này mua bán yêu thú tình huống luôn cũng đâu, ta này không phải ở giao dịch khu đi dạo, nhìn xem khắc quầy hàng thượng quán chủ đều là bán thế nào sao?" "Như vậy à? Kia nếu không như vậy, ngươi đem các ngươi Rong binh đoàn bắt được cái gì yêu thú đều nói cho ta nghe một chút đi, ta cho ngươi báo cái giới." Chính ngươi nhớ làm tham khảo Lôi kình tay vốt chính mình trên cầm chát chát dâu nói kia vừa lúc nha Diệp liên liên đem chính mình bên hông treo túi chữ vật bắt lấy mở ra Đưa tới lôi kình trước mặt Cái này túi chữ vật là nàng chính mình Nơi này yêu thú vẫn là phía trước trưởng tôn linh Gọi lại nàng hướng túi chữ vật trang một ít để ngừa hữu dụng, Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nói chúng rồi Nàng nói Kinh thúc yêu thú đều ở bên trong này Chính ngươi xem đi Lôi kình tiếp nhận Diệp liên liên đưa qua túi chữ vật hai người đều không có phát hiện ở lôi kình tay vừa lúc tiếp xúc đến túi chữ vật kia một khắc, bên cạnh hắn lao đại nhắm chặt đôi mắt có một khắc là hơi mở khai. lôi kình tay thu hồi khi, túi chữ vật liền ở hắn trước mặt rời qua. lôi kình túi đầu nhìn túi chữ vật yêu thú không khỏi thét to một tiếng ú a. các ngươi dòng binh đoàn chiến lực không tội a, thanh một màu đều là rèn thể luyện cốt kỳ yêu thú, cái này giai đoạn bình thường yêu thú nếu chỉ là bán mua nói thế nào cũng có thể bán ra 100 tử tinh thạch một đầu giá cả, nếu là đặc thù một chút yêu thú. Ta nói Diệp nha đầu à, ngươi vẫn là đem nó dịch ra tới độc bán đi, bằng không chính là ngươi mệt. Diệp liên liên nàng đến là tưởng, nhưng là túi chữ vật yêu thú nàng một con đều không quen biết, nàng có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể bán rẻ. Nàng trong lòng tưởng quy tưởng mậy lại là chói chặt bộ dáng, ngoài miệng lại nói, kinh thúc nói ra cũng không sợ ngươi chê cười này đó yêu thú hôm nay không bán đi ra ngoài, ta cùng ta đoàn viên phòng trừng là muốn đi ngủ đường cái, cho nên vì ngủ thoải mái một chút. Ta cũng đến đem chúng nó toàn bộ xử lý rớt, tuy rằng là đau lòng một chút, bất quá này ngàn trọng núi non lại không phải không có yêu thú, cùng lắm thì lần sau chúng ta lại đi ra ngoài bắt giết vài lần thì tốt rồi. Diệp liên liên miệng thượng nói thật dễ nghe, chính là nàng tuyệt đối không thể tưởng được chính mình mặt bán đứng nàng, Kia phó thịt đau bộ dáng xem lôi kình đều tưởng cười to ra tiếng, bất quá, nghĩ đến tiểu nha đầu cũng yêu cầu mặt mũi, kia hắn liền nghẹn đi. Chẳng qua nghẹn thực vất vả là được. Lôi kình đem trong tay túi chữ vật ném còn hồi diệp liên liên, muốn thanh nói, hành đi, vậy ngươi liền đem những cái đó đặc thù yêu thú ấn 200 tử tinh thạch đi bán đi. Nói xong, hắn còn hướng diệp liên liên vẫy vây tay, làm nàng chạy nhanh hồi chính mình quầy hàng đi bán đi thôi. Đãi diệp liên liên tâm tình thực tốt nhảy nhót đi rồi, lôi kình rốt cuộc không nghẹn, ôm bụng cười to ra tới. Biên cười biên còn đối bên cạnh đã mở to mắt lao đại nói, em à, lao đại ngươi nhìn đến không, kia tiểu nha đầu thật là quá khôi rõ ràng đau lòng muốn chết lại còn muốn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bị sưng ngồi lão đại nam tử nhàn nhạt viết lôi kình liếc mắt một cái chợt đứng lên ném xuống một câu ta nhớ tới một chút việc muốn nơi đi nơi này liền giao cho ngươi nói sau người khác đứng lên thân hình nhoáng lên chỉnh người cá nhân biến mất ở lính đánh thuê nơi dừng chân lầu hai giao dịch giữa sân diệp liên liên đi trở về quầy hàng trên đường nàng túi đầu nhữ mày suy nghĩ một đường trước mắt là phía trước lôi kình quầy hàng mặt sau ngồi cái kia mặt nạ nam tử phía sau con kia đem trọng kiếm Nhưng mà thẳng đến nàng cùng trí mặc năm người hội hợp sau ở quầy hàng mặt sau ngồi xuống nàng đều không có nghĩ thông suốt. Bùn hẳn là thương vân giới vạn năm hôm trước mà tông tông môn Trấn tông chi kiếm hóa hồng trọng kiếm sẽ ra tới ở cái này khoảng cách thương vân thế giới nửa năm xa một cái xa. Lạ tu tiên thế giới bên trong. Đống nhiên tự hỏi bên trong Diệp Liên Liên thân thể bị người đẩy một phen. Diệp Liên Liên ngơ ngác ngẩng đầu đối thượng Kim Minh mắt, ngây ngốc hỏi, làm gì? Kim Minh vô ngữ nói, không làm sao? Chỉ là đội trưởng ngữ như thế nào phát khởi ngốc tới, chính là đã xảy ra chuyện gì? Diệp liên liên lắc lắc đầu, không. Chỉ là nàng trong mắt như cũ còn còn xuất lại một ít mơ hồ. Chỉ là có chút mơ hồ ánh mắt ở rơi xuống đang ở cùng tới dò hỏi yêu thú khách nhân lãnh giáo trả giá khúc một bối thân ảnh sau, nàng rốt cuộc thanh tỉnh. Sách, thật là không nghĩ tới khúc sư huynh một người liền đem sinh ý làm đi lên. Diệp liên liên trong miệng nói như vậy. nhưng nàng vẫn là chờ tới rồi kia hai cái lại đây mua yêu thú người đi rồi mới đem nàng đi dạo một vòng được đến yêu thú giá cả cùng hắn nói một chút nghe xong diệp liên liên nghe tới giá cả khúc mộc bắc nguyên bản nhân đem yêu thú mua đi ra ngoài mà vui sướng tâm tình tức khắc đã không có còn có thể vì sao đương nhiên là hắn bán tiện nghi bái trí mặc ở một bên an ủi nói không có việc gì mọi việc mở đầu khó sao huống chi chúng ta hiện tại biết đến cũng không chậm khúc mộc bắc đôi tay nâng lên xoa một phen mặt hướng trí mặc điểm gật đầu một cái Khó được một cổ tử ninh kính cũng bị kích khởi tới Kế tiếp hoàn toàn liền không có Diệp Liên liên chuyện gì phảng phất là mở ra một phiến tân thế giới đại môn Khúc một bắc một người chiếm chủ vị ở nơi đó bán yêu thú Có khi hắn còn sẽ học đến đâu dùng đến đó tới một giọng nói Thật đem nơi này trở thành chợ bán thức ăn Diệp Liên liên thực dứt khoát đem cái này sạp ném cho Khúc một bắc Lưu lại Kim Minh cùng Vân Khung hai ở chỗ này cho hắn trợ thủ Nàng chính mình tắc cầm trước mắt bán yêu thú đoạt được toàn bộ tử tinh thạch sau liền mang theo trưởng tôn linh Chí mặc hai người ra lầu hai, đương đi vào lầu hai cửa thang lầu nhìn đến như cũ ở nơi đó thu phí hai người, nàng đi lên đem thuê quẩy hàng phí tiền trao, sau đó bọn họ ba người hạ lầu hai đến lầu một. Ba người đi ra lính đánh thuê nơi rừng chân sau thực mau liền thấy được Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê chờ hai mươi người tới giống như cây cột giống nhau ở lính đánh thuê nơi rừng chân một bên chờ bọn họ. Diệp liên liên ba người ra tới khi đã bị bọn họ thấy được, chờ đến diệp liên liên ba người đi vào một đám người mới đem bọn họ ba người bao quanh vây quanh lên. Diệp Liên Liên cũng không vô nghĩa, lấy ra 3.000 tử tinh thạch đương chính đang chuẩn bị đem tử tinh thạch giao cho trưởng Tôn Linh trong tay khi đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Nàng nghiêng đầu hỏi Nguyễn Minh Nguyệt Minh Nguyệt, Nguyệt, phía trước chúng ta mấy cái đội trưởng, a không đúng, chúng ta hiện tại đã là một cái doanh binh đoàn, các ngươi phải gọi ta đoàn trưởng, ta cái này đoàn trưởng không ở khi, bên ngoài nào mấy cái không xảo đi lên. Diệp Liên Liên đương nhiên là biết xảo lên chính là bích thâm các người, bất quá rốt cuộc là nào mấy cái nàng cũng không biết. Vì thế mới có nàng này vừa hỏi. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt khoe khoang diệp liên liên khoe miệng vừa kéo, này thù hận thù kéo, thỏa thỏa Nàng nói, triệu nhỏ dài, lâm giả dích hai người, các nàng cảm thấy đoàn trưởng ngươi chỉ trọng dụng chúng ta côn nguyên tông người. Như vậy a Diệp liên liên đi đến triệu nhỏ dài lâm giả dích hai người trước mặt, trực tiếp đem trong tay ba nghìn tử tinh thạch nhét vào ly chính mình gần nhất triệu nhỏ dài trong tay, nói, hành a Như vậy tiếp được chúng ta hơn 30 người chỗ ở liền từ các ngươi hai người đi hoàn thành đi thôi, phương sư tỷ, nam cung sư tỷ, trí tuệ sư minh ngươi ba người mang lên mấy người đi trước đem chấn nhỏ tình huống thăm dò rõ ràng, trưởng tôn sư tỷ, ngươi cùng minh nguyệt còn có ta, ngạch, còn có ngân nhà sư tỷ. Chúng ta bốn người đi tìm thư phô, những người khác ở chúng ta không có trở về phía trước liền đều trước đại ở chỗ ở, chờ chúng ta trở về lúc sau hết thể lại bàn bạc kỹ hơn. Nga đúng rồi. Chờ chỗ ở tìm được rồi nhớ rõ tới lính đánh thuê nơi dừng chân nơi này cấp khúc sư minh, kim sư minh, vân sư minh ba người báo cái tin, bọn họ ba người còn ở lầu hai bán yêu thú đâu. Trước khi đi, Diệp Liên Liên quay đầu lại đối triệu nhỏ dài, lâm giả dích hai người nói. Diệp Liên Liên ý tưởng là, hai ngươi không phải nhàn hoảng, ngại không công bằng sao, vậy cho các ngươi tìm điểm vì đại gia phục vụ sự tình tới làm làm, làm không tốt, đó là các ngươi sự, làm tốt, kia cũng là vì đại gia phục vụ sao, nhiều tới vài lần. nàng cũng không tin này hai người còn sẽ toát ra đầu tới nói chính mình trọng dụng chính mình tông muôn người thật cho rằng đoàn trưởng là dễ làm nếu là dễ làm này thiên hạ liền không có cấp bậc chi phân hảo sao 217 gối đầu tới diệp Liên Liên đem trên người còn thừa 500 nhiều khối tử tinh thạch chia làm hai nửa một nửa nàng đang muốn đến Phương Ninh Nam cung anh bọn họ kia một tổ đi ra ngoài tìm hiểu người bất quá Phương Ninh lại chỉ lấy 100 khối tử tinh thạch dư lại lại đều đẩy trở về nàng nói Các người đi thư phô trên người tử tinh thạch nhiều mang chút, cần thiết liền nhiều mua một ít thư trở về. Diệp liên liên Vương ninh đều nói như vậy, nàng cũng liền đem dư lại sau chăm tới khối tử tinh thạch lại thu trở về. Qua đi nàng một phen dư chặt không có lấy lại tinh thần trưởng tôn linh liền đi. Hai người phía sau Nguyễn Minh Nguyệt cùng Ngân Nha lẫn nhau liếc nhau đại đi vài bước theo đi lên. Bốn gái trẻ tuổi thiếu nữ sóng vai mà đi ở này lính đánh thuê chấn nhỏ thật là khó gặp kỳ cảnh. Từ này này bốn thiếu nữ còn đều là một kiểu kiểu tiểu tiểu nộn nộn bộ dáng vừa thấy liền biết các nàng bốn cái là tiểu tân nhân. Nơi nào giống những cái đó đã ở lính đánh thuê chấn nhỏ lăn lộn 5 năm trở lên hầu gái binh, kia nào vẫn là nữ nhân, quả thực chính là một đóa bá vương hoa hảo sao. Lính đánh thuê chấn nhỏ thượng thư phô vẫn là thực hảo tìm, bởi vì toàn bộ lính đánh thuê chấn nhỏ thượng giống thư phô như vậy cơ bản đối với lính đánh thuê vô dụng cửa hàng chỉ biết có như vậy một nhà, chấn nhỏ thượng càng có rất nhiều hiệu thuốc, đan phô, khí phô, tiệm rượu Khách điếm, giao dịch khu như vậy địa phương. Diệp liên liên bốn người thẳng đến đi tới lính đánh thuê trấn nhỏ nam diện trấn khẩu khi mới tìm được thư phô. Bốn người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại không khỏi mày nhăn lại, không vì mặt khác, chỉ là bởi vì thư phô thật sự quá nhỏ. Trình gian thư phô chỉ có một bề mặt, bên trong không gian toàn bộ thêm lên cũng mới 20 tới mét vương bộ dáng cứ như vậy còn bị cửa hàng chủ nhân đem nó dùng tấm ván gỗ phân cách thành hai cái bộ phận. Các nàng bốn người còn không có đi đến cửa hàng. cửa hàng thư cùng với một ít khắc lục ngọc giản cũng đã vừa xem hiểu ngay cửa chỗ dựng một mới ngã trái ngã phải một bài bốn người để sát vào vừa thấy mặt trên đại khái ý tứ là cửa hàng nội đồ vật đánh gây xử lý cửa hàng chủ nhân không tính toán đổi nghề bán những thứ khác bốn người xem xong hai mặt nhìn nhau cái này kêu cái gì đánh buồn ngủ liền đưa tới gối đầu sao Mà thư phô bên trong cửa hàng chủ nhân giờ phút này lại cũng đang giàu dĩ cửa hàng thư cùng khắc lục ngọc giản hắn muốn xử lý rất đã không phải một ngày hai ngày Chỉ là này đó thư cùng ngọc giản nội sở ghi lại dung nội thật lại quá mức bình thường, liền một chút lực hấp dẫn đều không có, cho nên chẳng sợ phô chủ nhân đã ở cửa dựng một khối đánh gây xử lý cũng đều không có người đi lên mua thư. Đang ở thư phô chủ nhân thở ngắn than dài suy xét muốn hay không đem mấy thứ này đều ném khi, một đạo thanh thúy bên trong mang theo chút nghịch ngợm thiếu nữ thanh âm vang lên. Nàng nói, ngươi này đó thư cùng ngọc giản ta nếu là toàn muốn, ngươi cho ta đánh nhiều ít chứ ta. Thư phô chủ nhân cả người một chỗ cơ linh Hai mắt đều còn không có tới cập xem ra người đâu, liền trước đem ở trong lòng cái kia nghẹn mấy ngày giá cả cấp báo ra tới. Hắn nói, 600 tử tinh thạch, ta còn đưa ngươi một cái dương trô chống ngọc giản cùng 10 cái dương lá bừa. Nha! 10 dương lá bừa mua đều có 300 tử tinh thạch đi, ra ra, này như thế nào không đem chúng nó đều bán. Diệp Liên liên thuận miệng nói vừa nói. Thư phô chủ nhân nhìn bốn thiếu nữ con ánh mặt trời đi vào chính mình thư phô, trong miệng thở ngắn than dài nói. nhưng không chỉ 300 tử tinh thạch cái này số bất quá tan này đó lá bùa muốn so phủ phô cửa hàng bán lá bùa muốn kém nhất đẳng cấp giá cả cũng cùng ta lá bùa giá cả giống nhau chỉ cần đầu góc đủ dùng người đều biết muốn đi đâu mua lá bùa. nói tới đây thư phô chủ nhân dường như không có mặt nói thêm gì nữa lao nhân ra giường một chút đem ánh mắt định ở từ một khai cùng chính mình lời nói diệp liên liên trên người hắn hỏi tiểu cô nương ngươi còn muốn mua thư sao diệp liên liên không chút suy nghĩ gật gật đầu nói muốn a Bất quá chúng ta trên người tử tinh thạch không đủ, ra ra ngươi đến chờ chúng ta trong chốc lát, chúng ta đi về trước lấy tử tinh thạch. Diệp liên liên bốn người đang chuẩn bị xoay người phải đi, thư phô chủ nhân lại là lôi kéo ngăn cản các nàng bốn người. Thật vất vả tới cái tiểu cô nương cố ý nhận lấy chính mình nơi này một đống đồ vật, thư phô chủ nhân thật sợ các nàng này vừa đi sau lại lâm thời đổi ý, lập tức hắn ho nhẹ hai tiếng, hỏi, tiểu cô nương trên người của ngươi có bao nhiêu tử tinh thạch? Diệp liên liên chỉ một chút các nàng bốn người. Nói, chúng ta trên người toàn bộ thêm lên cũng liền 400 tử tinh thạch, lao ra ra ngươi chờ chúng ta một chút, chờ chúng ta trở về cầm 200 tử tinh thạch sau lại trở về. Đừng đừng đừng. Thư phô chủ nhân lại lần nữa vội vàng mở miệng nói, coi như lão nhân ta ngày hành một thiện, các ngươi liền đem 400 tử tinh thạch cho ta đi, tiệm sách này đồ vật các ngươi liền toàn tổng đem đi đi. 400 tử tinh thạch liền 400 đi, tốt xấu vốn ban đầu là thu hồi tới. Thư phô chủ nhân trong lòng buồn bực tưởng, Diệp Liên Liên nhạc lấy ra 400 tử tinh thạch giao cho thư phô chủ nhân, theo sau còn không quên cười tủm tìm khen một chút đối phương láo ra ra, ngươi thật là cái hảo. Nguyễn Minh Nguyệt ba người ở Diệp Liên Liên trả tiền thời điểm đã bắt đầu yên lặng đi đến kệ sách từ trước thu thư, ngọc Giản cùng với 11 cái dương gỗ nhỏ tử. Tiền hóa thanh toán xong lúc sau Diệp Liên Liên lúc gần đi còn không quên đối với thư phô chủ nhân phất tay chia tay. Bốn người nhìn xem sát trời còn sớm. liên tính toán đi trước lính đánh thuê nơi rừng chân lầu hai giao dịch khu đi xem khúc mục bắc ba người chờ các nàng quá qua đi khúc mục bắc ba người đã chuẩn bị thu thập một chút chạy lấy người khúc mục bắc trên mặt kinh ngạc nói đội trưởng các ngươi như thế nào lại về rồi tiêu đoàn trưởng diệp liên liên ngưỡng ngưỡng cảm một bộ đắc ý tràn đầy bộ dáng bất quá thực mau nàng lại đem cầm thấp xuống chủ yếu là nâng cầm nói chuyện kia tư thế có điểm ngu đần nàng nói chúng ta bốn cái mới vừa đi đi dạo một vòng thư phô ra tới xem các ngươi bộ dáng kia một đống yêu thú cũng đều bán xong rồi đi chúng ta cùng nhau đi thôi khúc mộc bắc ba người gật đầu chỉ là bọn hắn ba người ánh mắt đều ở diệp liên liên trên người bước chân lại là một bước đều không có hoạt động quá diệp liên liên người có điểm đốc, vậy các ngươi ba cái như thế nào còn không có đi ba người vẻ mặt vô tội khúc mộc bắc nói chúng ta chờ các ngươi mang chúng ta qua đi a diệp liên liên vô ngữ trưởng tôn linh há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói Đến là Nguyễn Minh Nguyệt cùng Ngân Nha như là nghĩ tới cái gì, hai người đều chỉ là khoe miệng hơi hơi cong lên, chính mình yên lặng mà đứng ở Diệp Liên Liên phía sau cười trộm. Sau một lúc lâu, Diệp Liên Liên buồn bực nói, ta làm triệu nhỏ dài cùng Lâm giả dích đi cho chúng ta đại gia tìm chỗ ở, chúng ta bốn cái rời đi đội ngũ trước còn cố ý nhìn chằm chằm dặn bảo nàng tìm được chỗ trụ sau phái cá nhân tới cùng các ngươi ba cái nói một tiếng, không nghĩ tới các ngươi ba cái đều đã thu quán nàng thế nhưng còn không có tìm được cái chỗ ở, sách. hành động lực kém như vậy thật không biết các nàng lại như thế nào tu tiên vân khung ở giao dịch khu đi theo khúc mộc bắc bán được hiện tại như cũ không có thể học kéo xuống mặt đối với lui tới người giao hàng vân khung mạc danh cảm thấy ngực trúng một mũi tên vân khung vớt ngực có điểm nhụt chí mà tưởng chính mình tựa hồ cũng là cái hành động lực kém người a trước mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ trí mặc hỏi diệp liên liên nhún vai, còn có thể làm sao bây giờ ở chỗ này chờ bái các ngươi nếu là nhàn hoảng có thể trước đêm hôm nay bán yêu thú đoạt được tiền tử tinh thạch lấy ra tới số một số quay đầu lại lấy ra một bộ phận sung làm đoàn đội tài chính dư lại cấp đoàn đội người phân một phân hành tẩu bên ngoài trên người không mấy khối tử kim thạch tổng hội lệnh người cảm thấy lùn người khác một đầu không phải bảy cái ở quầy hàng trước lại đợi một cái thần trong lúc khúc một bắc vân cung chí mặc ba người đem hôm nay sở kiếm tử tinh thạch điểm một lần trừ bỏ diệp liên liên phía trước lấy đi 3.500 nhiều khối tử tinh thạch ngoại Bọn họ hiện tại đỉnh đầu còn có 1.6474 khối tử tinh thạch. Bảy người thảo luận một chút, lấy ra 9.000 tử tinh thạch bọn họ 30 người chia đều tính làm là cá nhân đoạt được, còn thừa 7.000 nhiều khối tử tinh thạch coi như đoàn đội tài chính. Tạm thời ở bọn họ đoàn đội thực hành cơm tập thể hình thức, ăn, đại gia cùng nhau ăn, dùng, đại gia cùng nhau dùng, trụ, đại gia tưởng tượng trụ, chính là đoàn đội sở kiếm tử tinh thạch trừ bỏ đoàn đội tài chính, còn lại cũng đều là đại gia chia đều. Nhưng đợi cho bọn họ một hàng ba mươi người hiểu biết thế giới này, cái này chế độ sẽ hủy bỏ, rốt cuộc cơm tập thể hình thức đối cùng trong đội ngũ một ít suất lực tiểu lại thu hoạch đại bộ phận người tới nói thật là ở nhạt tiện nghi. Một canh giờ sau tống khuê cùng trí thiện hai người tới, hai người vừa thấy đến quầy hàng bên trong nhân thủ một quyển sách bảy người trên mặt thật là mang theo một lời khó nói hết. Tống khuê khi vươn tay đều là run, cắn răng nói, hảo, hảo a, các ngươi bảy người thật đúng là thoải mái, trốn ở chỗ này xem cái thư. Diệp liên liên cũng bất hòa hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi đến kia hai cái ngôi đầu vấn đề nhi đồng, kia hai vị chê ta không công bằng sư tỷ rốt cuộc đem chúng ta lạc giác cho ơn lập sao. Hào cái rắm Tống khuê vẻ mặt ghét bỏ nói, bất quá, hắn ánh mắt ở quét đến trưởng tôn linh kia có chút âm trầm mặt cũng liền nhịn xuống đều lăn đến bên miệng mắng chửi người nói, bất quá kê tiếp lời hắn nói cũng tuyệt đối không thể xưng là có bao nhiêu dễ nghe. Hắn nói, hai cái không đầu góc đổ vật ngươi biết các nàng tính toán làm gì sao? Làm gì? Diệp Liên Liên rất phối hợp hỏi. Tống Khuê cười lạnh một tiếng, nói, các nàng mang theo chúng ta những người này tìm được khách điếm liền tưởng cầm ngươi cho nàng 3.000 tử tinh thạch làm khách tiểu nhị cho chúng ta một người chuẩn bị một gian phòng tốt nhất nghỉ ngơi. Ta hỏi các nàng hai là làm chúng ta những người này chỉ ở khách điếm trụ một ngày sao? Các ngươi biết các nàng lại nói cái gì? Hào đi, Tống Khuê nói tới đây dư lại bọn họ 7 người đều không cần hắn nói bọn họ đều đã có thể chính mình đoán cái thất thất bát bát. Bất quá mắt thấy Tống Khuê kia một bộ lửa giận mặt tiêu bộ dáng, đại gia hỏa đều quyết định vẫn là theo hắn ý làm hắn đem hỏa khí giải xuất hiện đi. không một bắt nói, các nàng lại nói gì đó. Tống Khuê cắn răng nói, các nàng thế nhưng đúng lý hợp tình nói lúc sau dừng chân phí đương nhiên là từ đoàn trưởng tới thanh toán. Tống Khuê nói tới đây dừng một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra âm chắc chắc cười, hắn nói tiếp, bất quá cuối cùng các nàng cũng không làm thành chuyện này. Cái kia bị các nàng hai cái sở trầm trồ khen ngợi bác khê sư tỷ trước hết đứng ra đem hai người bọn nàng cấp kéo lại, sau đó lại từ triệu nhỏ dài trong tay đem ba nghìn tử tinh thạch giao cho Diệp sư mình, mà nàng chính mình tắc lôi kéo hai người đến một bên đi hống hải tử đi. Diệp liên liên yên lặng nói một câu lớn tuổi vấn đề nhi đồng sao. Phúc, thống khuê một cái đau sốc hông, thiếu chút nữa không cười đảo. Nhưng còn không phải là lớn tuổi nhi đồng sao. Đương nhiên. ngươi cũng có thể đem các nàng coi như vấn đề nhi đồng lại hoặc là hùng hải tử nguyễn minh nguyệt thấy tống khuê người rốt cuộc cười không khỏi cũng nói một câu vì thế tống khuê rốt cuộc ở hai cái tiểu đồng bọn ngươi một lời ta một câu dưới cả người đều hảo chỉ là cùng tống khuê hảo tâm tình so sánh với trường linh tôn đã có thể rất kém cỏi diệp liên liên yên lặng cùng nguyễn minh nguyệt nhìn nhau này cũng không thể quái các nàng không bận tâm trưởng tôn linh tâm tình luận thân cận đương nhiên vẫn là từ nhỏ ở chung đến đại tống khuê tới cùng các nàng hai quan hệ càng tốt chẳng lẽ làm các nàng không bận tâm hắn ngược lại tới bận tâm nàng trưởng tôn linh đi 218, ngươi hảo lục mang giới chờ tống khuê tâm tình thoải mái bọn họ một hàng bảy người mới ở tống khuê cùng trí thiện dẫn dắt xuống dưới tới rồi bọn họ sau này nửa năm ở lính đánh thuê chấn nhỏ lâm thời chỗ ở là ở lính đánh thuê chấn nhỏ phía tây lính đánh thuê trụ tập khu suốt một cái trấn nhỏ phía tây đều bị kiến thành từng hàng lớn lớn bé bé đan sen có hứng thú tứ hợp viện diệp hoài sở thuê hạ tứ hợp viện là trong đó hình tứ hợp viện Tống Khuê lợi người đi vào đi, biên đi, hắn biên đối mọi người phun tào, nói, ai, các ngươi xem, cái này cũng thật cũng chỉ là từ bên ngoài thoạt nhìn còn như là cái tứ hợp viện, nơi này, sách, không có ảnh bích, không có cửa ngăn, không có cửa thủy hoa gì gì cũng chưa đều này còn gọi cái gì tứ hợp viện. Được rồi, được rồi, có trụ liền không tồi, ngươi còn muốn thế nào? Là một đám chỉ biết sát yêu thú lính đánh thuê tới cấp ngươi kiến cái ngươi cảm nhận quang tứ hợp viện sao? Trước kia ở tông môn nội còn không phải một tòa tiểu viện tử liền như vậy ở. Diệp liên liên chạy nhanh ra tiếng đánh gãy Tống Khuê còn muốn đi xuống lời nói. Toàn bộ tứ hợp viện tổng cộng có 34 gian nhà ở, trụ bọn họ 30 người hoàn toàn cũng đủ, trí thiện săn sóc đem đem khúc một bắc năm người đi đến bọn họ chô ở chuyện này nhi, Tống Khuê liền gấp không chờ nổi lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp liên liên chạy người. Trước không nói trưởng tôn linh ở tới rồi chính mình chô ở sau lại lập tức đi ra cửa tìm triệu nhỏ dài. Lâm giả dích hai người không nói theo sau ở tìm được hai người bọn nàng sau lại đem Bắc khê cùng với Diêu tinh hai người cũng gọi vào một chỗ không biết đối với các nàng nói chút nói cái gì lúc sau làm triệu nhỏ dài. Lâm giả dích dọa trang nổi lên chính cút, càng là đem Diêu tinh kéo đến chính mình bên này. Diệp liên liên chính là ở bị tống khuê đưa tới chính mình cho ở sau chuyện thứ nhất chính. Là đóng cửa ngủ, phía trước mọi người đều ở ngàn trọng núi non, liền muốn ngủ cái hảo giác cơ hội đều không có, mà hiện tại có cơ hội đương nhiên là trước hảo hảo nghỉ ngơi một ngày nói nữa. nay một nghỉ ngơi có thể nói từ buổi chiều ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng Diệp Liên Liên lười biếng ghé vào trên giường ôm đại chăn hí mắt kia một bộ chính là không nghĩ rời giường bộ dáng không cần quá rõ ràng mà ở nàng cửa phòng đã gõ có trong chốc lát môn như cũ cố chấp gõ kia tư thế tựa hồ là nhất định phải đem nàng tiêu ra tới ta nói Diệp sư huynh ngươi như vậy gõ cửa Diệp Liên Liên nàng là tuyệt đối sẽ không tới cấp ngươi mở cửa tới tới tới ngươi nhường một chút ta giúp ngươi gõ cửa bảo đảm cho ngươi giữ cửa cấp gõ khai Trong phòng, Diệp liên liên trong lòng đánh một cái đột, một cái cá chép lộn mình nhảy xuống giường, giày cũng chưa xuyên chạy nhanh chạy tới mở cửa, biên khai nàng biên cấp giống quát, tống khuê, ngươi dám đem ta nhà ở môn cấp đá hỏng rồi, ngươi liền đem ngươi nhà ở đổi cho ta. Nhưng mà, ngoài cửa nơi nào còn có tống khuê bóng dáng, lập tức Diệp liên liên liền biết chính mình đây là bị chơi. Diệp hoài khỏe mắt dư quang quét đến nàng kia hai chỉ không có mặc giày trên chân ngay sau đó tầm mắt lại bay nhanh rời đi, mày nói. Diệp sư mội nếu đi lên, liền sửa sang lại một chút đi đại đường đi, đại gia hỏa đều ở nơi đó chờ ngươi. Diệp liên liên ngẩn người, chờ ta cái gì? Diệp hoài xoay người, bối chiều nàng hỏi ngược lại, các ngươi hôm qua không phải đi làm gì? Nga, đã hiểu. Diệp liên liên bừng tỉnh nói. Các nàng hôm qua cũng không phải là đi mua thư đi, lập tức nàng một lần nữa trở lại phòng trong, mặc vào giày, lại sửa sang lại một chút chính mình sau đi ra phòng. đóng cửa lại liền cùng đưa lưng về phía chính mình Diệp Hoài cùng nhau hướng Đại Đường phương hướng đi đến tới rồi Đại Đường Diệp Liên Liên mới biết Diệp Hoài thật sự không có lừa nàng toàn viên chỉ còn lại có nàng một người không tới Diệp Liên Liên trên mặt có chút nóng lên có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng các sư Minh sư tỷ các ngươi khởi thật sớm khụ kia gì hôm qua thư phô chủ nhân đánh gây xử lý cửa hàng thư cùng Ngọc giảng ta liền đem chúng nó toàn tổng mua trở về còn rất nhiều tới tới tới chúng ta đại gia phân một phân cùng nhau xem a Nói, Diệp Liên liên liền đem ánh mắt chuyển hướng Nguyễn Minh Nguyệt, trưởng Tôn Linh, Ngân Nha ba người cầu cứu, hôm qua nàng phó tử tinh thạch, nhưng mà thu đồ vật lại là các nàng ba người, này đây, những cái đó thư cùng với Ngọc Giản đều ở các nàng ba người túi chữ vật. Nguyễn Minh Nguyệt từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái vông bức hộp ngọc nhét vào Diệp Liên liên trong tay, nàng nói, hôm nay sáng sớm đại gia cùng nhau đem này đó thư cùng với Ngọc Giản đều dùng chỗ chống Ngọc Giản phục khắc lại ba mươi phần, này một phần là của ngươi. A. Các người tốc độ thật là nhanh. Diệp liên liên nói mở ra trong tay hộp ngọc, chỉ thấy bên trong cao cao đôi một cái hộp ngọc ngọc giản, thần thức bay nhanh ở này đó ngọc giản mặt ngoài thô thô đào qua, cuối cùng nàng thần thức như ngừng lại một khối ngọc giản trên người. Đó là một khối ký lục du ký ngọc giản, đại để là thế giới này mỗi một vị tu sĩ du lịch sử, đồng thời Diệp liên liên cũng từ kia khối du ký đã biết bọn họ trước mắt vị trí thế giới kêu lục mang giới tu chân thế giới. Người ở đây tu tu luyện hệ thống đến là cùng thương vân giới không có gì khác nhau, đến là yêu thú bên kia cùng thương vân giới phân giai ở cách gọi thượng có rất lớn bất đồng, đại khái chia làm, tụ linh thông trí, rèn thể luyện cốt, yêu đan, hóa hình, tôi thể, độ kiếp, đại thừa bảy. Cái giai đoạn, trong đó tụ linh thông trí tương đương với nhân tu luyện khí, rèn thể luyện cốt đương tương với nhân tu trúc cơ, lấy này loại suy, đương nhiên, lục mang trong giới cũng cùng thương vân giới bất đồng địa phương, liền tỷ như rong binh đoàn. Các loại bãi ở bên ngoài chuyên môn lấy tiền giết người tổ chức, chính là mỗi cách ngàn năm mới có thể phái người ra tới thu đệ tử ẩn sĩ tông môn loại này kỳ ba tồn tại đều có, có thể nói so sánh với thương vân giới phản phất hết thể đều đã. Bảng khác ở nơi đó khoanh tròn thế giới, lục mang giới liền có vẻ càng thêm kỳ quái, sinh cơ bừng bừng. Một khi đã như vậy, đã nhiều ngày đại gia hỏa cũng đừng đi ra ngoài, liền tại đây tứ hợp viện trước bắt tay đầu ngọc giản xem xong chúng ta lại đến thương lượng kế tiếp phải làm sao bây giờ đi. Diệp Liên Liên nói, kỳ thật điểm này Diệp Liên Liên không nói những người khác cũng đều sẽ làm như vậy. Nửa tháng đi, nửa tháng lúc sau đại gia hỏa lại ở đại đường tập hợp, hiện tại, đại gia trước bài cái đội, chúng ta đem hôm qua bán yêu thú đoạt được tử tinh thạch phân một chút. Diệp Liên Liên nói ánh mắt rơi xuống khúc mộc bắc trên người. Khúc mộc bắc ho nhẹ một tiếng nói, ta trước nói một chút hôm qua thu vào chi ra đi, trừ bỏ hôm qua đoàn trưởng cầm đi 3.500 nhiều khối tử tinh thạch dùng làm đoàn đội tiêu dùng ngoại. Chúng ta còn có một vạn 6.470 khối tử tinh thạch, trong đó 9.000 tử tinh thạch chúng ta 30 người chia đều bên ngoài, còn thừa 7.474 khối tử tinh thạch tắc sung làm chúng ta toàn bộ đoàn đội chi tiêu tài chính. Về sau trừ đoàn đội ngoại mọi người muốn mua chút thứ gì vậy đến chính mình hoa tử tinh thạch tới mua. Khúc Mộc Bắc nói liền đem 9.000 tử tinh thạch chia làm 30 phân phát đi xuống, dư lại hai phân, hắn cầm 300 tử tinh thạch, còn có 300 tử tinh thạch hắn đưa tới diệp Liên Liên trước mặt. Đó là Diệp Liên Liên một phần. Diệp Liên Liên tiếp nhận tử tinh thạch sau nói tiếp, ta nơi này còn có kiện yêu cầu hỏi một chút ở làm các vị. năm gái phó đội đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại cùng đại gia một đám người nghe Diệp Liên Liên kế tiếp nói. Diệp Liên Liên nói, ta hiện tại muốn hỏi sự có quan hệ chúng ta đại gia, có đỉnh đầu thượng này đó đối với lục mang giới ngọc giản ở. Ta tưởng nửa tháng sau đại gia cũng sẽ đối với lục mang giới hiểu biết không ít. Này đây, ta muốn hỏi chính là, Nửa tháng sau các ngươi là nguyện ý lấy 30 người dòng binh đoàn đội thân phận đại gia cùng nhau hành động, vẫn là tách ra, các tông tự hành hành động. Này không được. Chí mặc trước hết mở miệng phủ quyết ra tiếng, lúc trước chúng ta tới phía trước lao tổ chính là nói làm chúng ta lẫn nhau nâng đỡ, chúng ta không có khả năng tách ra chuyển vì các tông hành động. Không có gì không thể. Diệp liên liên lắc đầu nói. Tiếp theo nàng nói, nguyên bản ta cũng là nghĩ đại gia cùng nhau hành động an toàn vì thượng, nhưng là trải qua một đêm nghỉ ngơi, ta phản đến là nghĩ thông suốt. Chúng ta bên trong cũng không phải mọi người nguyện ý đương lính đánh thuê, có lẽ bọn họ càng thích tìm một chỗ linh khí nồng đậm hoàn cảnh thanh lũ địa phương dốc lòng tu luyện, cũng có người muốn đi thành phố lớn nhìn một cái. Chính là, Lao Tổ làm ngươi cho chúng ta 30 người đội trưởng. Chí mặc chưa từ bỏ ý định nói, Lao Tổ nhóm lại là mệnh ta vì đội trưởng, chính là các ngươi đến là để tay lên ngực tự hỏi nhưng phục ta cái này đội trưởng, không phục còn phải nghẹn, các ngươi trong lòng không thoải mái, sư mội ta nơi này cũng khó làm. Đến không bằng từ ban đầu mọi người đều từng người tan vỡ qua từng người. Chí mặc không đồng ý tâm lý hơi hơi có chút buông lỏng, nhưng, chính là chúng ta đại gia nếu là phân tán đến lúc đó tông môn bên kia chiêu chúng ta trở về cũng chỉ có diệp sư mọi người biết được, đến lúc đó ngươi lại như thế nào tìm người. Dễ làm, chúng ta 30 người cùng nhau lập hạ đồng tâm khế, đến lúc đó một khi bạch vũ tiền bối thông qua bạch hổ chiêu chúng ta trở về ta liền lập tức phát động đồng tâm khế. đến lúc đó chỉ cần chúng ta 30 người đều còn tại đây lục mang giới như vậy mọi người đều sẽ thu được thông chi đến lúc đó chúng ta liền lấy này lính đánh thuê trấn nhỏ này tòa tứ hợp viện vì nơi tụ tập nhân viên đến đông đủ chúng ta ở xuất phát diệp liên liên dừng một chút lại nói tiếp đương nhiên đồng tâm khế lập hạ sau chúng ta mọi người còn phải một lần nữa phát tiếp theo nói thiên đạo thể bảo đảm không ở lục mang trong giới bại lộ thương vân giới sự bảo đảm không được ở chính mình vì người khác phát hiện cái gì vấn đề khi họa cùng mặt khác người Đương nhiên nếu là đối phương ở ngươi hết chỗ chê tình huống phát hiện ngươi không phải lục mang giới người kia thuộc ngoại lệ, nhưng ngươi cũng không thể đem mặt khác nhóm bán. Đứng, thủy thề giả tu vi tan đi xa đoạ thành ma, bị tông môn vĩnh bỏ. Tê Diệp liên liên nói mới rơi xuống liền dẫn ở đây rất lớn một bộ phận người hít hà một hơi, này, này thiên đạo thể thật phát xuống dưới cũng quá độc cắp đi. Diệp liên liên đoán được mọi người suy nghĩ, nàng cũng không vội mà giải thích mà là hỏi lại mọi người. Các ngươi nguyện ý tự mình bị người khác phản bội họa cập tự thân an nguy sao? Mọi người trầm mặc, sự tình thật quán đến chính mình trên đầu ai nguyện ý hy vọng bị người phản bội đâu? Hảo! Diệp liên liên vỗ tay, đem mọi người lực chú ý lại tập trung lên, nàng hỏi, hiện tại nên là đại gia làm ra lựa chọn lúc, muốn lấy lính đánh thuê thân phận cùng đại gia cùng nhau hành động người đứng ở ta phía bên phải, muốn rời đi đoàn đội chính mình đi ra ngoài nhìn xem đứng ở ta bên trái. Mọi người không một người động, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. đều từ đối phương trong mắt thấy được nóng lòng muốn thử. Nguyễn Minh Nguyệt ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không lời nói, bước đi tới rồi Diệp Liên liên phía bên phải, theo sát sau đó là Diệp Hoài, Tống Quê, Chu Minh thủ ba người cũng đứng ở Diệp Liên liên bên tay phải. Chí mặc do dự một chút, hắn chắc đầu nhìn về phía Trí Thiện, muốn dò hỏi hắn Diệp Liên liên giờ phút này trên người khí vận là thế nào, Trí Thiện trở về hắn một cái ý cười, lập tức hắn mang theo Phật Tông năm người cùng nhau đứng ở Diệp Liên liên phía bên phải Kim Minh phảng phất cũng ở ngay lúc này làm ra cái gì quyết định, hắn không có làm nhai các bốn người đi theo chính mình, mà là chính mình một người đứng ở Diệp Liên Liên bên trái. Nhai các dư lại bốn người thấy nhà mình đại sư huynh lựa chọn cùng Diệp Liên Liên tách ra lập tức không chút do dự đứng ở Kim Minh bên người. Đồng lai các bên này Ngân Nha đến là thực hy vọng cùng Diệp Liên Liên bọn họ ở bên nhau, bất qua ở nhìn thấy Vân Khung lựa chọn đứng ở Diệp Liên Liên bên trái, Ngân Nha nghẹn. Hạ bên miệng nói, yên lặng mà cùng Vân Khung đứng ở cùng nhau. Đồng lai các dư lại ba người đương nhiên cũng chỉ là đi theo vân cung đi. Khúc mộc bắc ở diệp liên liên tả hữu hai sườn qua lại nhìn nhìn, cuối cùng, hắn quay đầu đối với bọn họ thiên hành tông nội duy nhất một người nữ tu nói, Diệu ngữ sư tỷ, nếu là ngươi, ngươi là lựa chọn bên trái vẫn là bên phải. Bị gọi là Diệu ngữ sư tỷ thiếu nữ vẻ mặt khó xử, nàng hoàn toàn không nghĩ tới khúc mộc bắc sẽ đột nhiên quay đầu hỏi chính mình. Sau một lúc lâu, nàng ấn khúc mộc bắc dĩ vãng tính tình nhược nhược nói, bên trái, chúng ta đây liền đi bên phải Khúc Mục bắc cười hì hì vô an nói. Vậy ngươi còn tới hỏi ta. Diệu ngữ có chút buồn bực nói. Khúc Mục bắc lôi kéo diệu ngữ liền hướng diệp liên liên bên tay phải đi, bên tay hắn còn không quên chọc nhân ra tâm hoa tử. Diệu sư tỷ, ngươi đã quên vận khí của ngươi chưa bao giờ có một lần hảo quá, lúc này đây cũng định là không ngoài ý mớn. Diệu ngữ tay che ngực, đột nhiên cảm thấy tâm hảo đau, giống loại này sư đệ vẫn là kéo đi ra ngoài đánh chết xong việc. Cuối cùng dư lại bích âm các năm người làm ra lựa chọn khi ra một chút hí kịch tính biến hóa. Đương nhiên này ở Diệp Liên Liên xem ra cũng là dự kiến bên trong sẽ phát sinh sự tình. Trường Tôn Linh cùng Diêu Tinh hai người lựa chọn Diệp Liên Liên bên tay phải, triệu nhỏ dài, lâm giả dích hai người lôi kéo đồng dạng nghị đến đứng ở Diệp Liên Liên bên tay phải bắc khê tay, chính là kéo bắc khê đứng ở Diệp Liên Liên bên tay trái, bị kéo đi bắc khê kia sắc mặt, sách, cùng đã chết cha mẹ không có gì khác nhau. Ta làm dòng binh đoàn đoàn trưởng trong khoảng thời gian ngắn là tính toán lưu tại lính đánh thuê trấn nhỏ làm nhiệm vụ người. Diệp Liên Liên đem chính mình lưu tại dòng binh đoàn đại gia cùng nhau hành động một phương. Cứ như vậy, đi cùng lưu nhân số đại khái ở chia đôi tả hữu. Nếu chúng ta mọi người đều đã làm ra lựa chọn, như vậy chúng ta trước kết đồng tâm khế đi, sau đó lại lập thiên đạo thể. Đồng tâm khế nó nguyên bản là làm đạo lưu chi gian một loại phương tiện cự ly xa liên hệ đối phương một loại khế ước. Bất quá diệp liên liên lại là muốn lợi dụng nó loại này có thể cự ly xa liên hệ đến đối phương đặc tính đem nó trở thành một cái có thể thư từ qua lại điện thoại tuyến. Chính yếu chính là đồng tâm khế nếu chỉ là một đôi đạo lữ kết thành khế ước nó giải trừ phương thức rất là phức tạp, nếu là đổi làm nhiều người kết một cái đồng tâm khế nói giải khế là tương đương đơn giản, chỉ cần nhiều người đồng thời hướng đồng tâm khế chém xuống, đồng tâm khế liền sẽ lập tức biến dập nát. Một cái khế ước, một cái thiên đạo thể vẫn là thực mau là có thể hoàn thành. Hoàn thành sau mọi người từng người tan đi, bọn họ phần lớn người đều là lựa chọn trở lại chính mình nghỉ ngơi trong phòng đi lật xem ký lục lục mang giới sự vật ngọc giản. 219 Tương Nộ Ở trên đường trở về mặc kệ đồng Lai like Các, ngay Các cùng với triệu nhỏ dài bọn họ những người này, lựa chọn cùng Diệp Liên Liên cùng nhau lưu tại lính đánh thuê trấn nhỏ 16 người cũng không có sốt ruột trở về xem ngọc giản, mà là đồng thời đi theo Diệp Liên Liên đi. Diệp Liên Liên cũng là ở đi trở về phòng nửa đường mới phát giác tới những người này tựa hồ có nói cái gì muốn cùng chính mình nói bộ dáng. Diệp Liên Liên xoay người, hỏi, các ngươi muốn làm sao? Là chúng ta muốn hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng? Tống Khuê trước hết mở miệng, nói đi, như thế nào mới qua một buổi tối ngỡ như thế nào liền thay đổi chủ ý tới hỏi chúng ta đại gia ý kiến. Tống Khuê lời này nói một chút cũng không có sai, ở hôm nay phía trước, Diệp Liên Liên trong lòng tính toán đều là 30 người cùng nhau tu hành. Cùng nhau hành động thẳng đến đại gia cùng nhau hồi thương vân giới. Điểm này lúc trước ở bọn họ còn ở cửu tiêu vân trên thuyền khi đối mọi người một loạt hành động là có thể xem ra tới. Diệp Liên Liên ánh mắt ở bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, hỏi, các ngươi đều muốn biết. Thấy bọn họ đồng thời gật đầu, Diệp Liên Liên khó được bản nổi lên một trương nghiêm túc mặt, nói, bởi vì ta đột nhiên phát hiện ta tuy là chúng ta này 30 người đội trưởng, nhưng là ta không phải bọn họ cha mẹ càng thêm không phải bọn họ sư tôn, sự tình gì đều vì bọn họ ấn lợp. Làm cho bọn họ sinh hoạt ta ấn bài hạ như vậy dễ dàng làm những người đó phát lên nghịch phản tâm lý không nói, chẳng sợ mạnh mẽ đem bọn họ lưu tại dòng binh đoàn bọn họ những người này cũng sẽ trở thành toàn bộ dòng. Binh đoàn không ổn định nhân tố, đến không bằng thả bọn họ đi, nhiều chạm vào vài lần vách tường Tổng hội học ngoan. Vậy ngươi có hay không suy xét quá những người này rời đi dòng binh đoàn sau đột nhiên đã chết đâu? Nguyễn Minh Nguyệt tung ra quan trọng nhất vấn đề. kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Diệp Liên Liên nói. Là ta làm cho bọn họ lựa chọn rời đi dòng binh đoàn sao. Nói tới đây Diệp Liên liên liền vẻ mặt buồn bực, lúc trước ta đối Bạch Vũ Tiền Bối nói qua các tông phái ra đệ tử không cần bọn họ năng lực có bao nhiêu cường, nhưng tuyệt đối muốn sẽ cố đại cục. Bạch Vũ Tiền Bối lúc trước chính là lời thề son sắt đồng ý, nhưng kết quả các ngươi đều nhìn đến, hảo đi, kỳ thật nói trắng ra là cái nào đệ tử cũng sẽ không ở trưởng bối trước mặt trang vài phần ngoan không phải. Hiện tại bọn họ những người này ở chung sở thức là mặt biểu thượng khách khí nhưng sau lưng lại đều có từng người chủ ý. Diệp liên liên bay nhanh đảo qua trước mắt mọi người, lựa chọn lưu tại dòng binh đoàn cũng tuyệt đối không phải là một lòng, điểm này nàng trong lòng rõ ràng. Dù sao mặc kệ rời đi người sau khi ra ngoài có thể hay không đổi ý trở về tìm chúng ta, ta cũng chỉ sẽ là làm cho bọn họ một lần nữa gia nhập dòng binh đoàn. Bất quá đến lúc đó ta cũng sẽ không giống hiện tại như vậy dễ nói chuyện, những người này ta đều đến quan sát một đoạn thời gian. Nếu bọn họ như cũ vẫn là một bộ tự mình đội ngũ cao hơn hết thể thái độ, như vậy những người này mặc kệ năng lực thế nào, ta đều sẽ đưa bọn họ bên cạnh hóa, thẳng đến chúng ta trở lại thương vân giới các hồi. Các tông mới thôi, đến nỗi tâm thái đã bái chính những người đó, trước kia như thế nào ở chung, lúc sau cũng liền như thế nào ở chung đi. Lời nói đến đây, Diệp Liên liên đề tài vừa chuyển, nói, đúng rồi, chờ một lát trở về lúc sau ta liền sẽ bế tiểu quan, ta tình huống mặc dù ta không có cùng các ngươi nói qua. nhưng các ngươi hẳn là cũng từ chúng ta vừa đến lục mang giới khi từ ta kêu kích động đôi câu vài lời bên trong đoán được chút cái gì hiện tại ta tính toán bế quan đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ nghĩ đến trừ bỏ không xác định sẽ hoa bao nhiêu thời gian bên ngoài ta có chín thành nắm chắc chờ ta xuất quan khi tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ công đạo xong hết thể sau diệp liên liên cùng mọi người cáo biệt trở lại nhà ở sau không bao lâu ba cái trận pháp tự nàng trong phòng dần dần dâng lên thẳng đến đem toàn bộ nhà ở vây quanh ở trong đó tháng đến 2 tháng sau lục mang giới tiến vào tới rồi 9 tháng phân lúc trước vẫn là ở tràn đầy một đám người tứ hợp viện trước mắt đã rời đi một nửa diệp liên liên mới kết thúc nàng bế quan mở ra nhà ở môn đang muốn bán ra đi chân còn không có rơi xuống đất diệp liên liên liền thấy được rừng ở ngạch cửa bên truyền âm phủ nàng nhặt lên truyền âm phủ đưa vào linh lực tức khắc nguyễn minh Nguyệt thanh âm liền ở nàng bên thai văng lên liên liên chúng ta ở lính đánh thuê nơi rừng chân tiếp một cái ngắt lấy tìm phương thảo nhiệm vụ đại khái yêu cầu hai tháng thời gian Tìm phương thảo A, Diệp Liên liên bốt chính mình cầm suy nghĩ sau một lúc lâu mới nghĩ đến tìm phương thảo dự tính. Tìm phương thảo đối với nhân tu tới nói không có một chút tác dụng, nhưng nó đối với hóa hình dưới yêu thú tới nói lại là thực tốt chữa thương linh dược. Mỗi năm tháng 11 phân vừa lúc là một bộ phận tìm phương thảo thành thục thời tiết. Đương nhiên, nơi này sở chỉ một bộ phận đó là bởi vì tìm phương thảo cũng muốn phân nhân đại. Năm năm dưới tìm phương thảo đối với yêu thú tới nói không có nhiều ít trị liệu tác dụng. Cần đến 5 năm trở lên tìm phương thảo mới nhưng bị ngắt lấy xuống dưới luận chế. Thanh Ngọc Phương Đan. Giống nhau tới rồi tháng 11, Dược Vương Điện liền sẽ ở các lính đánh thuê trấn nhỏ tuyên bố hạ thu thập tìm phương thảo nhiệm vụ, số lượng thượng không có hạn mức cao nhất, trong đó mỗi cây 5 năm phân tìm phương thảo Dược Vương Điện lấy năm khối tử tinh thạch thu mua, 10 năm phân tìm phương thảo lấy 20 khối tử tinh thạch tới thu mua, có thể nói tìm phương thảo trường sinh niên đại càng dài, nó sở giá trị giá cả liền sẽ phiên bội hướng lên trên chứng. Như vậy vừa thấy, là có thể nhìn ra dược vương điện chính là cái thổ hào điện, bên trong người, cho dù là chỉ biết luyện đơn giản nhất cơ sở đan dược đệ tử cũng là chưa bao giờ thiếu tử tinh thạch. Diệp liên liên ở cửa đứng trong chốc lát, không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có một loại chính mình thật vất vả đuổi theo tiểu đồng bọn bước chân, nhưng chính mình lại bị hai người bọn họ cấp ném xuống khó chịu cảm. Tâm tình khó chịu Diệp liên liên quyết định đi ra ngoài đi một chút, nhưng mà lính đánh thuê chấn nhỏ thật là quá nhỏ. Hơn nữa chấn nhỏ thượng sở khai cửa hàng chủng loại cũng quá đơn điệu một chút, này đây Diệp Liên Liên ở trên phố đi dạo sau nửa canh giờ liền cảm thấy không thú vị. Nghĩ đến Nguyễn Minh Nguyệt kia trương truyền âm phủ là ba ngày phía trước lưu lại, nàng lại cả người đều không tốt, dư lại hơn một tháng làm nàng như thế nào quá. Lại bề quan, Diệp Liên Liên bảo đảm đưa người hai chữ ha hả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Diệp Liên Liên bất đắc dĩ đi lính đánh thuê nơi dừng chân. Nàng tính toán đi lầu một nhiệm vụ khu kia một khối đi tìm xem xem có hay không cái gì có thể cá nhân có thể hoàn thành tiểu nhiệm vụ có thể tiếp. Lôi Kình hôm nay vừa lúc cùng phó đoàn cùng nhau lại đây giao lính đánh thuê nhiệm vụ, không nghĩ tới liền ở nhiệm vụ khu thấy được một hình bóng quen thuộc. Kỳ thật chính yếu vẫn là bởi vì một đống không phải cao lớn, chính là cao gầy lính đánh thuê bên trong. Đầu cái tiểu nhân Diệp Liên Liên có vẻ đặc biệt thấy được, từ này tiểu cô nương còn đặc biệt có sức sống nơi này nhìn nhìn, nơi đó nhìn sang. cùng tới cái này khu tới tìm nhiệm vụ tiếp lính đánh thuê có vẻ có chút không hợp nhau lôi kình nhìn đến diệp liên liên không khỏi khoe miệng hướng hai sườn chậm rãi lực hai hắn thấy phó đoàn trưởng còn ở cùng trên quầy hàng mặt nhân viên tiến vào nhiệm vụ giao tiếp hắn lấy khuỷu tay hướng phó đoàn trưởng elson không có nặng nhẹ thọc thọc phó đoàn trưởng một phen chụp bay elson cái kia khuỷu tay nói làm gì lôi kình liệt một hàm răng trắng tay phải thật chỉ hướng diệp liên liên nơi phương hướng một long tay nói phó đoàn trưởng ngươi ở chỗ này giao tiếp nhiệm vụ a ta đi cùng diệp nha đầu chào hỏi một cái phó đoàn trưởng theo lôi kình ngón tay phương hướng xem qua đi liền nhìn đến một đám đầu còn không đến ngực hắn tuổi tác nho nhỏ tiểu nha đầu chính ngẩng đầu cùng một đống so nàng cao so nàng tráng lính đánh thuê tê ở bên nhau xem tân lăn lộn ra tới nhiệm vụ bài phó đoàn trưởng ngưng mày hỏi ngươi nhận thức cái kia tiểu nha đầu lôi kình gật gật đầu ngay sau đó lại lắc, lắc đầu tâm tình thực hảo nói gặp qua hai lần mặt vậy ngươi thấy thế nào lên cùng nàng nhận thức thật lâu bộ dáng phó đoàn trưởng nói lôi kình nói đó là bởi vì diệp nha đầu hợp ta lão lôi ăn uống a hảo phó đoàn trưởng ngươi trước giao nhiệm vụ ta liền đi qua phó đoàn trưởng nhìn lôi kình bóng dáng không khỏi ánh mắt lại chuyển tới diệp liên liên trên người nhìn nhiều nàng hai mắt Này đầu diệp liên liên biên nhìn tân đổi mới ra tới nhiệm vụ biên tìm kiếm chính mình một cái có thể tiếp thả thời gian lại đoàn nhiệm vụ đột nhiên nàng cảm thấy đầu vai một trọng đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi mới phát hiện một con hồn hậu đại trưởng cơ hồ là đem nàng toàn bộ bên trái bả vai bao trùm ở tại giới trường. Diệp nha đầu thời gian dài như vậy không thấy, đừng không phải vì trốn ngươi thiếu kình thúc một lần quán ba. Quen thuộc lớn giọng quen thuộc nói chuyện ngự khí, Diệp liên liên lại sao có thể quên nàng ở lục mang giới cái thứ nhất nhận thức người đâu. Làm sao, ta này không phải đóng cái quan sao. Diệp liên liên vừa nói vừa cười hề hề xoay người trước mặt lôi kình, theo sau nàng lại nói tiếp, kình thúc ngươi hôm nay nhưng có rảnh, trong chốc lát ta liền thỉnh ngươi uống rượu đi. Tiêu cảm tình hảo a, ngươi kình thúc đã nhiều ngày chính là rượu trùng tiểu thân. Ngươi hôm nay mời ta uống rượu sợ là phải bị ta cấp uống suy sụp. Lôi kình cười nói. Bất quá hắn ánh mắt lại là ở Diệp Liên Liên bên cạnh đảo qua, xác định không có nhìn đến hơn một tháng trước đi theo Diệp Liên Liên phía sau mấy người sau. Hắn hỏi, ngươi như thế nào một người ở nhiệm vụ khu bên này, ngươi đoàn viên đâu? Lôi kình không đề cập tới con hảo, nhắc tới lên Diệp Liên Liên cả người liền buồn bực, nào đầu đạp nào nói, ta này không phải mới bế quan ra tới sao? Bọn họ ngại nhàm chán liền chính mình tiếp tìm Phương Thảo nhiệm vụ đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi, ta tới nơi này là nghĩ đến nhìn xem có hay không cái gì tính nguy hiểm tiểu, thả lại có thể ở trong thời gian ngắn làm xong nhiệm vụ, có lời nói ta liền tiếp một cái. Như vậy a, lôi kình trong lòng hiểu rõ, tìm Phương Thảo thành thục thời gian liền ở trước mắt, nó ngủ đông thời gian là ở hai tháng sau, cho nên Diệp Liên Liên mới có thể tới lính đánh thuê nơi dừng chân tiếp cái một người là có thể hoàn thành nhiệm vụ tới tiêu ma một chút thời gian. Phó đoàn trưởng giao xong nhiệm vụ lúc sau hướng lôi kình đi tới khi vừa lúc nghe được hai người đối thoại, phó đoàn trưởng cũng không hỏi gì nhiều, mà là nói, lao lôi, ta muốn đi từ quán, ngươi thế nào? Diệp liên liên ở phó đoàn trưởng mở miệng khi tầm mắt đã rơi xuống trên người hắn, từ thân hình đi lên nói hắn muốn so lôi kình tiểu thượng hai hào, còn ở một cái bình thường nam nhân phạm vi đâu, thân cao co thửa, một mét tám có thừa, một trương mặt chữ điển ngũ quan cho người ta một loại ôn ôn hòa hòa cảm giác, rất có một loại trung niên soái đại thuốc hình tượng. Lôi Kình một phách Diệp Liên Liên bay, cười nói, kia vừa lúc, nha đầu này còn thiếu ta một hồi rượu, hôm nay nàng nói trả ta, liền cùng chúng ta cùng đi từ quán. Diệp Liên Liên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lôi Kình kia một trưởng cả người thiếu chút nữa không mặt mũi trước chấm đất, may mắn nàng phản ứng rất nhanh, hai chân một cái mã bộ chắc ổn, nhưng mà không đợi nàng đứng thẳng thân thể hướng Lôi Kình đoán giận hai câu đối phương lại như là xách một con gà con tử giống nhau nhẹ nhàng xách khởi nàng hấp tấp mà phó đoàn trưởng ra lính đánh thuê nơi dừng chân. Diệp liên liên, muội, một cái hai cái đều khi dễ nàng tu vi cha. 220, xung đột. Lính đánh thuê trấn nhỏ tổng cộng có 6 trong nhà hình tử quán, phần lớn đều là lầu một là đại đường, lầu 2 ghế lô, lầu 3 còn lại là phòng cho khách. Lôi kình cùng phó đoàn trưởng sở muốn đi tiểu quán là ở vào trấn nhỏ trung tâm tự quán, kia tiểu quán tên cũng thực đặc sắc, nó đã kêu tử quán, nếu muốn lại ở cái này tên phía trước thêm một cái tiền tố nói, kia sẽ là lao triển ra ba chữ. Không sai. Ở vào trấn nhỏ trung tâm trung quán lao bản trước lao bản họ triển, bất quá hiện tại ở kinh doanh tiểu quán người lại là triển lao bản nhi tử. Này đây gì vãng tiểu quán những cái đó lao khách tắc đều xưng hiện tại cái này triển lao bản vì tiểu triển lao bản, sai quán tắc thành lao triển ra tử quán. Lôi kình sách Diệp Liên Liên còn chưa đi tiến tiểu quán đại môn nội khi lầu một trong đại đường ồn ào thanh liền phiêu ra tới. Nghe bên trong nói chuyện thanh, chạm cốc thanh, ghế té ngã thanh Diệp Liên Liên có chút hối hận, hảo đi. Là nàng hoàn toàn không nghĩ tới tới tiểu quán uống rượu các dòng binh một đám sẽ như thế kích động, hoàn toàn không có một chút tu sĩ cấp cao đạo đức tốt hoàn toàn một bộ ta như thế nào sảng khoái như thế nào tới tư thế. Phó đoàn trưởng trước một bước đẩy cửa mà vào, lôi kình dẫn theo diệp liên liên theo sát sau đó đi vào. Tiểu quán môn bị mở ra khoảnh khắc có ngắn ngủi an tĩnh, bất quá bên trong người ở nhìn đến quá tiến vào người là ai sau liền lại từng người nói chuyện phiếm lên. Phó đoàn trưởng, lão lôi, bên này. một đạo to lớn vang dội thanh âm tại đây ầm ý thanh âm bên trong đột nhiên vang lên phó đoàn trưởng lôi kình cùng với diệp liên liên đều nghe được thanh âm kia ba người nhìn phía thanh âm nơi khởi nguyên liền thấy một cái gầy trưởng nhưng hai tay cơ bắp phát phi thường phát đả táo đen thanh niên nam nhân giống bọn họ bên này vây tay bất quá đối phương ánh mắt ở rơi xuống lôi kình trong tay dẫn theo diệp liên liên khi vây tay động làm có một lát tạm dừng một đôi giường như như thế nào đều ngủ không no rũ xuống trong mắt tràn ngập tò mò không chỉ là hắn chính là thanh niên nam nhân phụ cận năm cái vòng tròn lớn trên bàn người cũng đều dùng cùng hắn giống nhau ánh mắt không ngừng đánh giá lôi kình trong tay cái kia nhóc con lôi kình ba người đến gần cái kia thanh niên nam nhân liền tò mò cong eo đem mặt dán đến diệp liên liên trước mặt ngón tay chọc nàng mặt nghiêng đầu hỏi ta nói lão lôi ngươi đây là từ nơi nào quải tới như vậy cái nhóc con a đừng không phải ngươi cho ngươi chính mình tìm cái con dâu nuôi từ bé trở về dưỡng đi lăn lăn lăn đừng ở nhân gia tiểu nha đầu trước mặt nói chuyện không cái nặng nhẹ Lôi kình một cái tát hồ thượng thanh niên nam nhân sau lưng, chỉ là hắn ánh mắt lại rơi xuống diệp liên liên trên mặt, xem nàng có hay không bị nói khóc nhẹ gì. Nào tưởng tiểu nha đầu sở hữu lực chú ý đều ở thanh niên nam nhân kia căn chọc chính mình mặt ngón tay thượng, kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng đều mau từ trên mặt tràn ra tới có hay không. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương tay kính quá lớn, chọc diệp liên liên đều mau cho rằng chính mình trên mặt muốn xuất hiện cái lỗi thủng tới. Lôi kình như là mới nghĩ đến muốn đem diệp liên liên bông. Diệp liên liên hai chân chấm đất sau cái thứ nhất động tác chính là sau này lùi lại hai bước, cách này cái ngón tay còn không có thu hồi đi thanh niên nam nhân xa một chút. Sau đó nàng mới đánh giá khởi chung quanh xem nàng diễn người xa lạ tới. Kinh thúc, bọn họ đều là người nơi dòng binh đoàn đồng đội sao. Diệp liên liên quay đầu hỏi lôi kinh nói. Đúng vậy, đều là một đám càng già càng không đứng đắn lao ra hỏa, Diệp nha đầu ngươi không cần để ý đến bọn họ. Lôi Kình vừa nói vừa lôi kéo Diệp liên liên hướng trong đó một bàn không trên chỗ ngồi ngồi xuống, theo sau hắn đưa tới tiểu quán tiểu nhị, tiếp tục nói, tới tới tới, Diệp nha đầu ngươi tính toán mời ta uống cái gì rượu. Ta hỏi trước hỏi. Diệp liên liên nói liền đối đã muốn chạy tới bọn họ này bàn tiểu nhị hỏi, các người nơi này đều có cái gì rượu, giới phẩm bao nhiêu. Tiểu nhị một thân giỏi giang nói, chúng ta nơi này bán ra 6 loại rượu, 5 năm phân quỳnh mật hoa rượu, là dùng ngũ sắc quỳnh hoa mật to ngủ mà thành một loại rượu. Một vò 50 tử tinh thạch, 8 năm phân xuân lộ xuân rượu gạo, chọn dùng ngày xuân xuân hòa thượng sáng sớm mưa móc hôn đã xuân hoa mẹ ủ thành một loại rượu, một vò 80 tử tinh thạch. Tiểu nhị còn tưởng tiếp theo nói tiếp, Diệp liên liên lại ngăn cả nói, tính, ngươi chỉ cần nói cho ta cái loại này là rượu mạnh là được. Hòa diệm sơn. Tiểu nhị nói, nhiều ít một vò. 100 tử tinh thạch. Diệp liên liên vừa nghe, trong lòng liền thì đau, bất quá nàng ánh mắt ở quét đến lôi kình kia to con thân hình, tính Như thế nào cũng là chính mình nói thỉnh nhân ra uống rượu bồi lúc trước lính đánh thuê nơi rừng chân thang lầu thượng kia va chạm, như thế nào cũng đến thỉnh nhân ra uống cái sảng khoái không phải. Lập tức nàng liền nói, cho ta lấy tam đàn hỏa diệm sơn. Tiểu nhị gật đầu ứng đến sau cũng không có đi, mà là đang chờ cái gì, diệp liên liên cả người có điểm đốc, nàng vẻ mặt vô tội nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị thấy vậy, túi đầu nói, vị khách nhân này, chúng ta tiểu quán quy củ là trước trả tiền sau thượng rượu. Nghe hiểu diệp liên liên liền đem túi chữ vật kia 300 khối tử tinh thạch đem ra, tiểu nhị tiếp được tử tinh thạch sau xoay người đi đến cho nàng lấy rượu đi. Đến nỗi diệp liên liên tâm tình vẫn là thực vi rượu, kia 300 khối tử tinh thạch nàng còn tới tay 2 tháng đã bị nàng toàn bộ hoa đi ra ngoài, dây biến thành quỷ nghèo gì đó, làm nàng cái này trên người rõ ràng có rất nhiều linh thạch thổ hào cũng là thực vô lực có hay không. Chủ yếu là hai cái thế giới tiền bất đồng A nếu lục mang giới dùng cũng là linh thạch, Chia nàng hiện tại như cũ vẫn là cái thổ hào, đừng nói tam đàn hỏa diệm sơn, chính là lại đến 300 đàn nàng đều mua khởi hảo sao. Thật là, tâm mệt, tâm tắc, đau lòng, khóc không ra nước mắt. Trên người nàng tuy rằng còn có 7.474 khối tử tinh thạch, nhưng nó là diêm vương dòng binh đoàn tài chính, thuộc về đoàn đội, làm đoàn đội nàng là sẽ không đi tham ô đoàn đội tài chính, công cùng tư nàng vẫn là phân mở ra. Lôi kình ở một bên nhìn Diệp liên liên chút rượu toàn bộ quá trình, không chỉ hắn. cùng lôi kình cùng cái dòng binh đoàn người đều đang xem nàng. tuy là tự giác ra mặt đủ hậu diệp liên liên lúc này tử cũng là đỉnh không được, tay trái che mặt, tay phải tả hữu bãi đầu, muộn thanh muộn khí nói, đều đừng như vậy xem bảo bảo. bảo bảo hơn một tháng trước mới đổi nghề làm lính đánh thuê, trên người không mấy cái tử tinh thạch, muốn làm bảo bảo thỉnh các vị uống rượu phiền toái xin đợi nửa năm, đến lúc đó bảo bảo định thỉnh các vị uống cái đủ a. đối, không sai, trước mắt này đó nhỏ nhất tuổi đều là chính mình mấy chục lần người tới nói. Nàng thật sự có thể nói là một cái bảo bảo. Diệp liên liên ở trong lòng như vậy tự mình an ủi chính mình. Lôi kình đến là đoán được diệp liên liên trên người phòng trường không nhiều ít tử tinh thạch, ngắm lại lúc trước lính đánh thuê nơi rừng chân, tiểu nha đầu mang theo mấy người ở lính đánh thuê nơi rừng chân lầu hai vội vã bắt tay đầu yêu thú mua đi ra ngoài đi tìm chỗ ở liền có thể biết được. Hơn nữa lôi kình cũng không để ý nhiều diệp liên liên sẽ thỉnh chính mình uống cái gì rượu, ở hắn ý tưởng. Tiểu nha đầu có thể thỉnh chính mình uống thượng hai cái bình năm năm phân quỳnh mật hoa rượu liền không tồi, không nghĩ tới nàng lại sẽ ơn chính mình tâm ý thỉnh chính mình tam cái bình hỏa diệm sơn. Lôi kình không khỏi chép miệng, tam cái bình hỏa diệm sơn đối với hắn tới nói có chút thiếu, bất quá xem diệp nha đầu như vậy liền biết là thật nghèo. Không khỏi lôi kình lại cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là cùng nàng nói một tiếng ta có thể thiếu muốn một vò gì đó, bất quá phòng trừng tiểu nha đầu không đồng ý không nói còn sẽ bực thượng chính mình cũng là rất có khả năng. Vì thế lôi kinh liệt một hàm răng trắng khoe khoang hướng về phía một đám đội viên làm mặt quỷ, theo sau hắn lại cánh tay duỗi ra, thanh âm vang lượng nói, thế nào, lão tử tùy tiện đụng phải tiểu nha đầu không tồi đi, ngươi nhìn xem các ngươi, ngày thường không phải đều nói lớn lên so lão tử lớn lên đẹp sao, sao lão tử liền không thấy được các ngươi cũng mang cái tiểu nha đầu trở về. Thiết, một trận hư thanh trực tiếp bao phủ lôi kinh nói, lúc này tiểu nhị nâng một cái ước chừng có nửa thước dài hơn khay lại đây, trên khay bãi ba cái bình rượu không hỏi nói bên trong chính là hỏa diệm sơn. Tiểu nhị đem tam cái bình hỏa diệm sơn đặt tới lôi kình trước mặt sau lại lui xuống vội vàng đi tiếp đón những người khác. Lôi kình tay ruôi ra, một cái bình rượu đã bị hắn lấy ở trong tay, vạch trần phong khẩu lập tức một cổ cao độ tinh khiết lại cay đôi mắt mùi rượu phiêu tán ra tới, diệp liên liên thấu gần, khi sâu một ngụm sau cả người đều không tốt khụ lên. Ai sao, này rượu có phải hay không đều có 90 nhiều độ, kia hương vị cũng thật đủ hướng. Lôi kình thấy Diệp liên liên một bộ chịu không nổi bộ dáng còn cùng nàng khai khởi vui đùa đem bình rượu hướng nàng kia một đưa, nói, tới tới tới, Diệp nha đầu, như thế nào ngươi cũng đến một ngụm. Diệp liên liên liền kém dọn ghế rời xa lôi kình, nàng liên tục xua tay nói, không không không, Kình thúc, này rượu cũng liền ngươi có thể uống đi xuống, ta một cái tiểu cô nương vẫn là uống điểm rượu trái cây đi. Nói Diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra một vò tử bách quả tiểu, vạch trần cái nắp hướng lôi kình trước mặt quơ, quơ. Nay bách quả tiểu là nàng phía trước ở cửu tiêu vân trên thuyền nhàn rỗi không có việc gì nhưỡng, trước mắt vừa lúc lấy ra tới uống, không vì cái gì khác, liền sợ lôi kình một cái hảo tâm muốn tình chính mình uống rượu, kia đến lúc đó nàng rốt cuộc là uống vẫn là không uống đâu. Lôi kình ánh mắt ở diệp liên liên dơ lên chính mình trước mặt bình rượu nhìn thoáng qua, trong rượu linh khí muốn so với hắn trong tay hỏa diệm sơn nồng đậm không ít, bất quá nó là rượu trái cây, thả quả hương nhiều hơn rượu hương. Này đây không cần tưởng hắn đều biết trước mắt này cái bình rượu trái cây uống lên định là không có gì kính. Lôi kình thu hồi ánh mắt ghét bỏ nói, loại này rượu trái cây cũng liền các ngươi loại này tiểu nha đầu mới thích uống. Ai nói, lao nương ta cũng thực thích uống rượu trái cây. Chật, một đạo rõ ràng nghe tới thực gợi cảm vũ mị nữ tử thanh niêm lại bị thanh niêm chủ nhân nói ra khí phách cảm giác. Diệp liên liên trung giắc một mảnh hắc ảnh áp đỉnh, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, tay một nhẹ, bình rượu biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó nàng liền từ chính mình phía sau nghe được một trận rầm rầm nuốt thanh. Diệp liên liên khỏe miệng chịu chịu, xoay người ngẩng đầu nhìn phía sau cái này một tay chống nạnh, một tay nâng cái bình cái đáy liền đàn khẩu hào khí uống lên mỹ nữ, mạng đầu góc tưởng lại là nàng hiện tại ngăn cản còn tới cấp sao Tưởng quy tưởng, bất quá Diệp liên liên cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu tỏ vẻ một chút, vì thế, nàng nhược được nói, kia kia gì, này, vị này mỹ nữ tỷ tỷ ngươi trước dừng lại có thể chứ. nguyên bản còn híp mắt uống rượu nữ tử ở nghe được diệp liên liên nói khi không nói lời nào ngược lại kia uống rượu tốc độ nhanh hơn không ít diệp liên liên nàng hôm nay đây là gặp một cái nữ thổ phỉ tiết tấu a liên ở diệp liên liên phát ngốc hết sức nữ tử đã đem bình rượu rượu trái cây toàn bộ uống xong rồi sau đó nàng đem trống chân bình rượu một lần nữa phong tới diệp liên liên trong tay chưa xong còn cười tủm tỉm loát một phen nàng đầu nói ai nha đã lâu đều không có uống qua như vậy thoải mái thanh tân rượu trái cây Chính là quá ít một chút, tiểu nha đầu cảm ơn ngươi thỉnh tỷ tỷ uống rượu. Chờ, vân vân, cái kia, ngươi không có việc gì sao? Diệp liên liên chạy nhanh ra tiếng ngắt lời nói. Nữ tử nghe xong diệp liên liên nói hạ ý tứ vận chuyển quanh thân linh lực, chẳng qua một chút sự tình đều không có. Bất quá xem tiểu nha đầu một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng, lúc này nàng đều hoài nghi chính mình uống lên cái gì đến không được đổ vận. Nữ tử lắc đầu, hỏi, ngươi này rượu có cái gì vấn đề sao? Này đó đến phiên diệp liên liên lắc đầu, nàng dối dám khuôn mặt nói, này rượu trái cây là ta chính mình nhượng chính mình uống, không có vấn đề. Vậy ngươi dối dám cái gì? Nữ tử hỏi. Diệp liên liên chi chi ngô ngô nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra một câu, ta sợ hai ta thể chất không giống nhau, sợ tỷ tỷ ngươi uống sẽ xuất hiện tiêu chảy gì đó tình huống xuất hiện. Ha! Nữ tử vẻ mặt ngốc. Diệp liên liên lại hướng nàng xua xua tay nói. Dù sao vị này tỷ tỷ ngươi thật sự cảm thấy Chính mình không có việc gì nói liền hảo Còn có ngươi nếu là còn tưởng uống này Bách quả tiểu nói ta nơi này còn có Ngươi muốn hay không lại đến một vò Nữ tử hai mắt sáng ngời Một mông đẩy ra diệp liên liên bên cạnh người nọ Chính mình tắc ba chiếm hắn vị trí Tới tới tới, tiểu nha đầu ngươi Có bao nhiêu rượu trái cây toàn lấy ra tới Đừng cất giấu, tỷ tỷ ta chính là Ngàn đàn không say Diệp liên liên đầy đầu hát tuyến Quay đầu hướng lôi kình xác nhận nói, kính thúc. các ngươi cái này dòng binh đoàn kỳ thật đều tiểu quỷ dòng binh đoàn đúng không? nay một đám mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân đều là tiểu quỷ thượng thân a. lôi kình uống hỏa diệm sơn thuận miệng nói, chính ngươi chẳng lẽ không phải một cái tiểu tiểu quỷ? bằng không ai không có việc gì ủ rượu a. diệp liên liên bĩu môi, ngồi thẳng thân thể, bắt đầu từ chính mình túi chứa vật một vò đàn lấy bách quả tiểu ra tới. nữ tử nhìn đến không nhiều lắm trong chốc lát cùng liền đem nửa cái bản tròn đều bãi mãn bình rượu miễn bản có bao nhiêu cao hứng, tay háo vung lên. Tiếp theo nháy mắt nửa vòng tròn bàn bình rượu đều bị nàng thu hồi tới. chợt nữ tử bắt lấy Diệp liên liên tay phải cổ tay, cười nói, tiểu nha đầu thượng nói, kia làm tỉ tỉ liền cho ngươi xem xem trên người của ngươi có cái gì thương đi. Nữ tử lời nói rơi xuống hạ, Diệp liên liên cả người cơ bắp đột nhiên căng thẳng theo bản năng liền phải ném rất tay phải trên cổ tay cái tay kia. Chỉ là nữ tử cái tay kia sức nắm phi thường khẩn, ở Diệp liên liên ném không xong nó đồng thời nó còn sẽ không làm Diệp liên liên cảm nhận được khó chịu. Nữ tử tay trái thật chỉ một chút Diệp liên liên giữa mày, ngay sau đó Diệp liên liên cả người dường như biến thành đầu gỗ giống nhau, vừa động không thể động. Lôi kình thấy vậy phóng mày nhăn lại, bung trong tay bình diệu liền muốn đi ngăn cản, nhưng mà một bàn tay đột nhiên đẻ ở trên vai hắn, lôi kình ánh mắt vọng qua tay chủ nhân. Phó đoàn đội cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, theo sau nói, Diệp nha đầu không phải nói chính mình thể chế cùng thường nhân có gì sao, làm tịch hồng nhìn xem không có gì không tốt. không Hồng là bọn họ dòng binh đoàn lục phẩm đan sư làm nàng tới cấp một tiểu nha đầu xem bệnh ở phó đoàn đội xem ra là Diệp Liên Liên kiếm lời. Mà nhiên hắn đương nhiên tới rồi Diệp Liên Liên lại không phải như vậy một chuyện. Đột nhiên mạnh mẽ bị người định trụ thả lại bị nhìn trộm thân thể của nàng, này không thể nghi ngờ là một cái ước hiếp. Đương nhiên, đổi một cái cách nói chính là lôi kình đồng đội đối với chính mình cái này đột nhiên toát ra tới người xa lạ ôm thực không hiếu hảo thái độ. Này đây Diệp Liên Liên giờ phút này cũng liền không có phía trước đối lôi kình các đồng đội hảo hình tượng. Bất quá nói đến cũng là chính mình ốc, luôn là nghĩ chính mình ôm hữu hảo thái độ cùng người khác tương giao, người khác cũng sẽ cấp với chính mình tương đối thái độ, nhưng lại đã quên này đó bất quá đều là ý nghĩ của chính mình, mà không phải người khác ý tưởng. Này đây hiện tại Diệp Liên Liên duy nhất nghĩ chính là chờ đến chính mình năng động lập tức rời xa lôi kình cùng hắn đồng đội, chẳng sợ lôi kình thoạt nhìn thật sự đối chính mình không tồi. Bị phó đoàn trưởng gọi là tịch hồng nữ tử thần thức ở diệp liên liên trong cơ thể kiểm tra thực mau, ở nàng thu hồi thần thức đồng thời, diệp liên liên cũng có thể động. Tịch hồng nói, tiểu nha đầu thể chất thực tốt, không có gì địa phương có khác thường, Ngươi xác định chính mình thể chế cùng chúng ta không giống nhau. Diệp liên liên chịu chịu khoe miệng, quay đầu đối lôi kình nói, Kình thúc, hôm nay ta rượu cũng thỉnh, vừa lúc ta còn muốn đi hiệu thuốc một chuyến liền không ở nơi này nhiều đãi, các vị tiền bối, không hẹn ngày gặp lại. Diệp Liên liên cơ hội là đem lời nói làm do nói, lập tức này mấy bản đều đang xem diễn người nhất thời an tĩnh không tiếng động. Diệp Liên liên tự nhận chính mình là cái thủ lễ văn bối, nàng hướng mọi người hành vãn bối lễ mới bước nhanh đi ra tử quán, tốc độ mau đến lôi kình muốn gọi lại nàng, nàng người đã biến mất ở tử quán ngoài cửa. 221, Đan Phương đi ra tiểu quán Diệp Liên Liên vừa lúc gặp đang chuẩn bị hướng tiểu quán Phương Hướng đi tới lúc trước mà lính đánh thuê nơi dừng chân lầu hai cùng lôi kình ngồi ở cùng cái quầy hàng phía sau mặt nạ nam tử nàng nhan nhạt hướng mặt nạ nam tử hơi hơi gật đầu một cái theo sau tự hắn bên cạnh người đi qua mặt nạ nam tử bước chân hơi đốn đối với Diệp Liên Liên hắn vẫn là có điểm ấn tượng chẳng qua hôm nay đối phương bộ dáng hoàn toàn không có lần đầu gặp mặt tự quen thuộc trên người còn mang theo một ít đối chính mình ngắc ý mặt nạ nam tử tầm mắt lạc trước mặt tiểu quán cửa. có lẽ là hắn đoàn viên cùng tiểu nha đầu có cái gì ăn tết. bất quá này cùng hắn có quan hệ gì? như vậy nghĩ, mặt nạ nam tử đi nhanh hướng tiểu quán đi đến, không bao lâu, hắn thân ảnh biến mất ở tiểu quán phía sau cửa. bên này, diệp liên liên rời đi tiểu quán sau không có lại tiền hoa hồng binh nơi dừng chân đi tìm nhiệm vụ tiếp, mà là đi vòng ra lính đánh thuê chấn nhỏ. lính đánh thuê chấn nhỏ trừ phía tây chấn khẩu bên ngoài, mặt khác ba mặt chấn khẩu đều thông hướng ngàn trọng núi non. này đây diệp liên liên tùy ý ở đông, nam. Bắc Tam lựa chọn cái nào phương hướng đi đều có thể tiến vào đến ngàn trọng núi non nội. Rời đi đám người Diệp liên liên trên người có một cái giỏ thuốc, tay cầm tiểu ngọc sạn. từ nàng một thân trang điểm thượng là có thể nhìn ra nàng đây là muốn hái thuốc tiết ấu. Nàng cũng là vô pháp, trên người không tử tinh thạch, mà cái gì chức nghiệp là tới tiền nhanh nhất, nhất, kia đương nhiên là đàn sư. Này đây Diệp liên liên tính toán trước tiên ở ngàn trọng núi non nội thu thập một ít chính mình trước mắt nhận thức linh dược, nhân tiện lại thu thập một ít linh dược hẳn giống. Đem chúng nó bắt được trong không gian đi thử loại thượng một đám, chờ đến linh dược thành thục nàng liền tháo xuống một đám cầm đi tiệm bán thuốc bán, lại đến chính là thử luyện chế ra lục mang. Giới bên này nhất cơ sở chữa thương đang dược, chỉ cần nàng có thể luyện chế thành công, lại thế nào nàng cũng sẽ không trở thành cái người nghèo. Đương nhiên, ở trên người nàng không có tiền khi có thể luyện cũng chỉ có lục mang giới tu sĩ đều biết đến cơ sở chữa thương đang dược, không có biện pháp, ai làm này cơ sở đàn không đáng giá tiền. Đều khác lục đến ngọc giản thượng làm người tùy tiện mua tới nhìn. Diệp liên liên cong giỏ thuốc cũng không có thâm nhập đến ngàn trọng núi non nội đi hái thuốc, mà là một người ở ngàn trọng núi non bên ngoài, khoảng cách lính đánh thuê chấn nhỏ cũng bất quá 4 năm dặm lộ trình. Bởi vì đối với lục mang giới linh dược nhận chi hữu hạn Diệp liên liên mỗi lần thải đều là nàng nhận được cũng có thể xác định cấp thấp linh dược, đương nhiên là một người đan sư, cho dù là thương vân giới đan sư. Gặp gỡ một ít chính mình sở không nhận chi rồi lại cảm thấy nó khả năng có dược dùng giá trị thực vật khi cũng sẽ cẩn thận đem chúng nó liền căn đảo khởi thu hảo, đợi cho nàng có tiền đi hiệu thuốc mua một phần lục mang giới linh dược phổ chiếu linh dược phổ đối lập chính mình đảo Tới thực vật là được. Diệp liên liên ở ngàn trọng núi non chỉ đợi ba ngày, ba ngày sau nàng một lần nữa về tới lính đánh thuê chấn nhỏ. Trở lại tứ hợp viện nội nàng tiên tiến một chuyến không gian. Đêm này ba ngày chính mình sở thu thập tới rồi linh dược hạt giống toàn bộ loại ở thời gian trận pháp muốn thứ với lúc trước nàng sở gieo trồng lung thúy trà yên cây trà kia khối linh điển mặt sau hai khối linh điển thượng. Từ thời gian đi lên nói có thời gian trận pháp thêm vào linh điển, nàng hôm nay tái gieo hạt tử, quá không được một ngày này đó cấp thấp linh dược là có thể thành thủ. Làm xong hết thể sau, diệp liên liên như cũ không có nhàn rỗi. Nàng đem toàn bộ nguyên bản bị coi như hậu hoa viên nhưng là tự bọn họ thuê hạ này tứ hợp viện liền không thấy được quá một đóa hoa sân toàn bộ khai khẩn ra tới. Loại thượng bích tỉnh mễ, cứ như vậy, không sai biệt lắm 4 tháng nhiều sau bích tỉnh mễ là có thể thành thục. Hơn nữa toàn bộ hoa viên không sai biệt lắm cũng có một phân mà tả hữu lớn nhỏ mà này một vụ trước hai tháng có chính mình chăm sóc, hậu kỳ không biết thế nào. Nhưng chờ đến bích tỉnh mễ thành thục như thế nào cũng có thể thu thượng sáu 60 cân đi lên, đương nhiên nếu là nàng cao hứng. nàng còn có thể đem tiền viện cái kia không sai biệt lắm cũng có một phân mà tả hữu hoa viên cấp khai hố ra tới trọng thượng nô nô muốn so bích tỉnh mễ sớm hơn một tháng thành thục càng chủ yếu chính là trừ bỏ ở nó này mầm thời kỳ yêu cầu dùng nhiều phí một chút tinh lực chăm sóc một chút định kỳ tới nước cái khác thời điểm mặc kệ nó sinh trưởng chờ đến trưởng thành như thế nào cũng là bích tỉnh mễ gấp hai số lượng đương nhiên diệp liên liên nàng cũng là làm như vậy Trân châu tuy rằng ở linh khí phương diện không có bích tỉnh mễ tới sung túc Nhưng ở nàng còn không có biết rõ ràng lục mang giới đồ ăn linh thực đối với bọn họ này đó ngoại lai người có hay không hại phía trước, ăn chính mình đó là tuyệt đối. Ba ngày sau, sáng sớm từ không gian ra tới diệp liên liên đầu tiên là đi một chuyến lính đánh thuê nơi dừng chân, ở nhiệm vụ khu nhìn một vòng, thấy không có nhìn đến cùng loại trưởng kỳ thu mua cấp thấp linh thực nhiệm vụ sau, nàng lại đi đan dược phô. Toàn bộ lính đánh thuê chấn nhỏ thượng đan dược phô chỉ có một nhà. Vị trí liền đang tới gần trấn nhỏ trung tâm ngả về tây một chút ngã tư đường bên Bởi vì là trấn nhỏ duy nhất đan dược phô Diệp liên liên mặc kệ lựa chọn cái nào thời gian điểm qua đi đan dược cửa hàng sinh ý đều sẽ phi thường hảo Diệp liên liên ở cửa hàng đợi một hồi lâu mới chờ tới rồi một cái trưởng quầy có rảnh đãng thời cơ Nàng đi nhanh đi lên liền hỏi trưởng quầy Nói trưởng quầy các ngươi nơi này thu cấp thấp linh dược sao Đan dược phô trưởng quầy là một cái trẻ tuổi nam tử Hắn ở Diệp Liên liên tiến cửa hàng khi cũng đã chú ý tới nàng, chẳng qua đối phương chỉ là quang xem không mua hơn nữa khi đó lại có sinh ý tới cửa, này đây hắn cũng liền tùy nàng đi. Trước mắt thấy Diệp Liên liên đi lên hỏi chuyện, trẻ tuổi trưởng quay lập tức liền nói, Thu à, cô nương ngươi cũng thấy rồi toàn bộ lính đánh thuê chấn nhỏ thượng cũng chỉ có tan này một nhà đan dược phô, mỗi ngày tới ta nơi này mua đan dược người nhiều vô số kể, đặc biệt là cái loại này chữa thương đan dược có thể nói là cùng không đủ cầu, này không này tới mua đan dược người nhiều. gia này tiểu điếm sở muốn luyện chế đan dược dược liệu nhưng không phải thiếu sao, tiểu cô nương ngươi nếu là tới. Bán linh dược nói, ngươi có bao nhiêu ta là có thể thu nhiều ít, đến nôi giá cả sao, đến trước làm ta xem qua linh dược phẩm chất mới có thể cho ngươi cái số. Trẻ tuổi trưởng quay ở lời nói lời nói khi Diệp Liên liên liền vẫn luôn chú ý trên mặt hắn thần sắc, thấy hắn là thật sự thiếu linh dược bộ dáng, nàng cũng liền từ túi chữ vật lấy ra 7 cái túi tới, chẳng qua 7 cái túi không phải toàn mãn, phần lớn đều là chỉ trang cái nửa mãn. Nàng đem chúng nó là lướt đặt ở quầy thượng, đối trẻ tuổi trưởng quay nói, này đó đều là ta thải tới cấp thấp linh dược, trưởng quay ngươi có thể chính mình nhìn xem. Trẻ tuổi trưởng quay sớm tại nhìn đến kia bảy cái bao tải mày liền không khỏi chịu lên, ở diệp liên liên nói làm chính mình nhìn lên, hắn mới vươn tay mở ra một cái bao tải từ bên trong cầm vài cọng linh dược ra tới. Trẻ tuổi trưởng quay nhìn trong tay tam cây toàn thân xanh biếc chỉ có thảo tiêm phiêm chút nửa trong suốt linh thảo, trừ bỏ hệ dễ nơi đó bộ dễ bị đào có chút lạ toàn bộ thảo thân đều là hoàn hảo vô khuyết, trẻ tuổi trưởng quay mặt không lên tiếng lại từ bao tải cầm tam cây ra tới, thấy đều là bộ dễ lạn điểm thảo thân đều không có việc gì, lập tức trong lòng ghét bỏ một câu diệp liên liên xuống tay không cái nặng nhẹ sau, hắn mới lại đem dư lại 6 cái bao tải là lướt xem qua, cuối cùng hắn nói, cô nương ngươi này quang ngạc dê, vai vũ lan, nhụy diệp hoa, song ti thảo, thiết mục đằng, mỹ nhân thu, linh đôi thảo phẩm chất đều thực không tồi, dược dùng địa phương đều không có đã chịu tổn thương. trẻ tuổi trưởng quay nói tới đây dừng một chút theo sau hắn lại nói tiếp tuy nói cô nương ngươi này đó linh dược phẩm chất đều thực hảo bất quá chúng nó bản thân cũng mới là cấp thấp linh dược này đây chỉ có thể cấp cô nương ngươi cái này giới trẻ tuổi trưởng quay đối với diệp liên liên so ra một cái năm ra tới mà nhiên diệp liên liên ở nhìn đến trẻ tuổi trưởng quay so ra tới con số là một bức thỉnh tha thứ nàng cái này ngoại lai hộ đối với thế giới này đổ vật giá cả một chút không biết Mặc kệ Diệp liên liên ở trong lòng không ngừng tưởng trẻ tuổi trưởng quầy cho chính mình 500 tử tinh thạch vẫn là 5.000 tử tinh thạch nàng trên mặt đều vẫn duy trì một bộ bình tĩnh dạng. Sau một lúc lâu nàng mới ở trẻ tuổi trưởng quầy cho rằng chính mình không bán khi chậm rãi gật đầu, nói, có thể. Trẻ tuổi trưởng quầy thở phào một ngụm cùng khí đồng thời gọi tới hai cái tiểu dược đồng đem quầy thượng bảy cái bao tải đều bắt được hậu viện, mà chính hắn tắc chính cấp Diệp liên liên lấy tử tinh thạch. diệp liên liên nhìn trước mặt bãi ở chính mình trước mặt năm nghìn tử tinh thạch trong lòng rốt cuộc cũng có chút đếm thu tử tinh thạch sau nàng không có phải đi ý tứ phản nói lại hỏi cùng nhau tới trưởng quầy ngươi nơi này có linh dược phổ linh thực phổ cùng với đan phương bán sao trẻ tuổi trưởng quầy ngần người bất quá theo sau hắn cười tủm tỉm cái gì cũng không nói từ quầy phía dưới cầm hai khối ngọc giản ra tới đặt tới diệp liên liên trước mặt nói cô nương ngươi thu thập tới linh dược phẩm chất đều thực hảo a làm tiểu điếm mời chào khách hàng quen tiểu lễ vật. này hai khối ngọc giản liền thỉnh cô nương nhận lấy trẻ tuổi trưởng quay nói xong lại xoay người sau lưng diệp liên liên từ phía sau trong ngăn tủ kéo ra một cái ngăn kéo từ bên trong lấy ra một sách giấy thư giấy thư không phải rất dày một quyển xuống dưới nhiều nhất bất quá hai ba mươi trang giấy bộ dáng trẻ tuổi trưởng quay đem này sách giấy thư lại đặt tới diệp liên liên thấy trước nói đan dược chân quý cho dù là nhất bình thường một sách cấp thấp đan phương cũng không tiện nghi cô nương ngươi nếu muốn nói Này một sách cấp thấp đan vương gom đủ 500 tử tinh thạch cầm đi đi. Diệp Liên Liên thật sự không nghĩ tới trẻ tuổi trưởng quầy sẽ cho chính mình tới như vậy vừa ra. Này đây nàng có một chút không có lấy lại tinh thần. Bất quá đãi nàng sau khi lấy lại tinh thần người cũng không khách khí. Lấy quá quầy thượng hai khối ngọc giản. Sau đó lại đem kia buồn giấy chế thư cẩn thận thu vào túi chữ vật Cuối cùng nàng mới cầm 500 tử tinh thạch phó cho trẻ tuổi trưởng quầy. Nàng cười tủm tìm nói. Vậy đa tạ trưởng quầy Quay đầu lại ta nếu lại đi ra ngoài thu thập Linh Dược. Liên bắt được trưởng quầy cửa hàng tới bán. Trẻ tuổi trưởng quay lại khoát tay nói, cô nương ngươi nếu luyện ra kia đan phương thượng đan dược cũng có thể bắt được tiểu điếm nơi này tới, tiểu điếm cũng thu Linh Đan, giá cả phương diện tuyệt đối công đạo. Diệp Liên liên dường như là bị trẻ tuổi trưởng quầy nói có chút tiểu thẹn thùng, liên tục nói, làm sao, Linh Đan nơi nào là như vậy hảo luyện, ta cũng bất quá là xuất phát từ tò mò mới tưởng chức mua cái đan phương trở về nhìn xem. thật muốn có thể luyện ra tới, ta định là tới trưởng quầy nơi này tới bán. Cùng đan dược cửa hàng trưởng quầy lại nói chuyện phiếm vài câu, sau lại cửa hàng lại tới khách nhân, Diệp Liên Liên mới cùng trưởng quầy cáo biệt rời đi. Đi ra đan dược cửa hàng Diệp Liên Liên lập tức trên mặt cười rốt cuộc không nhịn được. Nàng biên trở về đi, hai tay biên cấp hai bên trái phải mặt mắt xa, nàng không nghĩ tới hiệu thuốc trưởng quầy tuổi không lớn lại là một cái làm nhảm, gì đều có thể liêu, thiếu chút nữa nàng đều mau đem chính mình gốc gác cấp sốc lên Không. Phải nói có thể ở lính đánh thuê chấn nhỏ thượng khai cửa hàng không ngã, không quan tâm tuổi lớn nhỏ, một đám đều là nhân tình A. 222. Việc vặt Trở lại tứ hợp viện, Diệp liên liên nơi nào không đi liền trốn vào trong phòng lật xem đan vương Không vì cái gì khác, liên vì có thể tới tiền mau trong khoảng thời gian ngắn thoát ly nghèo khó, càng đừng giống phía trước thỉnh người uống rượu nghèo chỉ có thể thỉnh nhân ra một cái to con uống tam cái bình rượu. Như vậy tưởng tượng, nàng đều cảm thấy lôi kình không có uống quan nghiện, đương nhiên. náo ra bị người cưỡng chế cha xét thân thể chuyện này sau nàng là cảm thấy chính mình tuyệt không sẽ lại cùng nhân gia có thể có quan hệ gì, bản thân chính mình thỉnh lôi kinh uống rượu tiền để bất quá là cho nhân gia bồi tội tới, lại nơi nào tới giao tình. Bởi vì muốn bê quan luyện đan, mà nếu đại tứ hợp viện cũng chỉ dư lại nàng một người, này đây vì tránh cho chính mình ở nếm thử luyện chế lục mang giới đan dược khi có người mạc danh xâm nhập diệp liên liên dứt khoát đem toàn bộ hợp viện bốn huyền tám ngự trận cấp thăng lên. mà nàng không biết chính là liền ở nàng mới vừa đem bốn huyền tám ngự trận dâng lên, một người cao lớn thân ảnh liền ở nàng nơi tứ hợp viện cổng lớn đứng yên. bất quá người nọ ở nhìn đến tứ hợp viện dâng lên trận pháp sau cũng chỉ đến nhún vai xoay người hướng về Diệp Liên Liên cách vách kia tòa còn muốn lớn hơn nhất hảo không chỉ tứ hợp viện đi đến, chớp mắt trước cái kia cao lớn thân ảnh liền biến mất ở kia tòa tứ hợp viện đại môn bên trong. trận pháp dâng lên sau, Diệp Liên Liên phân biệt đi trước hoa viên cùng hậu hoa viên một lần. Xác định Nô cùng bích tỉnh mệ không có việc gì sau nàng mới vào chính mình nhà ở, chỉ chốc lát sau ba đạo trận pháp đem chỉnh gian nhà ở Sở ba Phủ, mà Diệp Liên liên bản nhân tắc từ không gian chuyển tới đi linh thực tiểu cảnh. Bờ sông một loạt trụ phòng trong đó một gian nội, Diệp Liên liên người ở phòng luyện đan nội ngồi xếp bằng, đôi tay phủng một quyển giấy chế sách nghiêm túc lật xem. Nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện nàng sở nhìn đến nội dung cũng chỉ chính phản hai trang giấy, trang giấy mặt trên sở ghi lại chính là một loại tên là Trường Xuân Đan Đan Phương. hơn nữa tương đối có ý tứ chính là tại đây chính phản hai trang trên giấy mà ghi lại không chỉ một con trường xuân đan luyện chế sở cần dữ liệu mà là ba loại này ba cái đan phương chi gian duy nhất khác nhau ở chỗ trưởng xuân đan phẩm giai không sai giấy chế sách thượng ghi lại từ một đến ba giai trường xuân đan đan phương cái này cũng chưa tính nàng còn từ thư nội thấy được mỗi một cái phẩm giai đan dược nó còn sẽ bị tế chia làm hạ phẩm đan trung phẩm đan thượng phẩm đan cùng với hoàn mỹ đan bốn hắn cấp bậc nói đơn giản trường xuân đan kia ba cái đan phương cùng loại với nó từ một cái bình thường bản thăng cấp tới rồi tăng mạnh bản lại thăng cấp tới rồi nó không bao giờ có thể thăng cấp chung cực bản nhìn đến nơi này kéo dài này ý nghĩ diệp liên liên trong lòng ẩn ẩn toát ra một cái ý tưởng chính mình có thể hay không đem lục mang giới này một bộ nghiên cứu phát minh ý nghĩ lấy tới dùng đến thương vân giới đan dược mặt trên cùng này lục mang giới một cái bình thường chữa thương đan dược đều còn có nó trung cực bản so sánh với Thương vân trong giới trăm năm cũng chưa một chút cải tiến hồi Xuân Đan quả thực là như bạo. Bất quá cái này ý tưởng Diệp Liên Liên trước mắt là không có thời gian đi nghiên cứu, nay đây nàng cũng chỉ có thể đem nó áp tới rồi đáy lòng. trước mắt càng quan trọng là luyện chế trường Xuân Đan. Thư thượng tuy không có minh sắc viết như thế nào luyện chế trường Xuân Đan, nhưng này ở Diệp Liên Liên xem ra cũng không phải cái gì khó khăn, trừ bỏ rất có khả năng ở luyện chế thủ pháp thượng bất đồng bên ngoài, nàng không thể tưởng được luyện đan còn có cái gì địa phương bất đồng. nàng ánh mắt tinh tế đảo qua trường xuân đan ba cái đan phương theo sau nàng lại lấy ra hiệu thuốc trưởng quậy đưa cho nàng linh dược ngọc giản lấy ra tới ấn tên tìm ở đem trường xuân đan sở cần dược liệu tên cùng bức họa nhận đối sau nàng thu hồi linh dược ngọc giản đứng dậy đi một chuyến không gian đem dược liệu thải tề tương đối may mắn chính là có lẽ trường xuân đan thật là lục mang giới nhất bình thường lại hoặc là nhất yêu cầu đan dược Nàng phía trước ấn thư phô láo bản nơi đó khắc lục ngọc giản thượng đối với linh dược miêu tả mà thu thập tới loại đến trong không gian linh dược đem bình thường nhất trường xuân đan sở cần dược liệu đều gom đủ. Trở lại linh thực tiểu cảnh diệp liên liên không có đem chính mình cửu long đỉnh lấy ra tới, mà là dùng phòng luyện đan đan đỉnh. Xử lý tốt trong chốc lát phải dùng linh dược, đem chúng nó là lướt bay ở chính mình dơ tay có thể với tới địa phương, sau đó rửa sạch đan đỉnh, mở ra cơ quan làm địa hỏa toát ra, đem đan đỉnh dự nhiệt. Làm xong này đó giai đoạn trước công tác sau, Diệp Liên liên ấn xuống trong lòng nho nhỏ kích động, định định tâm thần, cuối cùng nàng mới ấn đan phương thượng cho nàng bài thuận đem bên cạnh linh dược từng cây ném vào đan đỉnh nội rèn luyện. Có lẽ lục mang giới bên này luyện đan kỹ thuật cùng thương vân giới luyện đan kỹ thuật không sai biệt lắm, dù sao Diệp Liên liên ở toàn bộ luyện chế trường xuân đan quá trình bên trong cũng không có đụng tới vấn đề lớn, đến nỗi vấn đề nhỏ sao, vẫn phải có, liền tỷ như. Lục mang giới cấp thấp linh dược dược tính liền phải so thương vân giới cấp thấp linh dược tới cuồng bạo một chút, cho dù là làm bình thường thường thấy chữa thương đan dược trường Xuân Đan, sở cần dược liệu ở toàn bộ luyện chế. Sau dung hợp ở bên nhau kia một bước cũng thiếu chút nữa không cất cỏ. Diệp liên liên ở nếm thử luyện chế đệ nhất lò khi chính là không nghĩ tới, vì thế tạc một lần đỉnh, lần thứ hai nàng có trong lòng chuẩn bị trường Xuân Đan thành công luyện chế ra tới. Có một lần thành công, diệp liên liên cũng không cao hứng cỡ nào. mà là nàng ở đem bên người linh dược toàn bộ luyện chế xong sau một lần nữa đi một chuyến không gian. Chờ nàng trở lại linh thực tiểu cảnh khi, trên người chính là ước chừng mang theo 500 phân luyện chế trường xuân đan linh dược. Vô pháp A, ngã xuống đến nghèo nàn bảo bảo chẳng sợ trên người đã có 4.500 khối tử tinh thạch, nàng cũng cảm thấy không đủ hoa A, ngẫm lại thương vân giới, luyện đan sư cái này trước nghiệp nhất có thể tới tiền, cũng đừng quên nó cũng nhất có thể tiêu tiền, nàng nhưng không có làm mộng đẹp đến thay đổi cái thế giới luyện đan sư tiêu tiền liền ý đi. Này đây, thừa hiện tại có rảnh, nhiều hơn luyện chế một ít đan dược lấy ra đi bán, đem chính mình ba lô con trang tràn đầy. Mà hết thể này thiết tưởng chính là từ luyện chế trường Xuân Đan bắt đầu. Có lẽ là trong lòng có một cái biến thân trở thành một cái thổ hào tín niệm ở chống đỡ chính mình, tiêu 500 phân luyện chế trường Xuân Đan sở cần linh dược bị nàng ở nửa tháng sau toàn bộ luyện chế hoàn thành. Cũng chính là tại đây nửa tháng luyện chế bình thường bản trường xuân đan quá trình bên trong nàng trực tiếp đem trường xuân đan thành đan xuất tử vừa mới bắt đầu 4 tầng trực tiếp luyện tới rồi mãn tầng. Hơn nữa đan dược phẩm chất cũng từ ban đầu năm cái hạ phẩm đan, 4 cái trung phẩm đan, một quả thượng phẩm đan tới rồi mặt sau 10 cái đều là thượng phẩm đan. Thả 10 cái thượng phẩm đan chung còn sẽ xuất hiện cực phẩm đan. Tự giác làm một kiện điên cùng sự diệp liên liên thể sắc và tinh thần đều khoan khoái đồng thời nàng phát hiện chính mình bản hai cái đùi đều một không động đại nổi. Diệp liên liên lập tức dở khóc dở cười, nhưng mà nàng không có vận chuyển trong cơ thể linh lực du tẩu hai chân, nàng cả người sau này một đảo, lười bò bò không hề hình tượng ngã trên mặt đất. Ân, nàng trước ngủ một giấc rồi nói sau. Diệp liên liên một giấc này trực tiếp ngủ hai ngày. Ở linh thực tiểu cảnh nội giải quyết một cơm sau nàng từ không gian chuyển tới về tới trong phòng. Diệp hoài thuê cái này tứ hợp viện trừ bỏ có một cái tứ giai phòng ngự trận pháp ngoại, mặt khác cái gì sinh hoạt loại trận pháp đều không có. cho nên đương diệp liên liên trở lại nửa tháng không ai chủ quá nhà ở sau sở nhìn đến trình gian trong phòng đều phụ thượng một tầng hơi mỏng cho bụi diệp liên liên đối với nhà ở thi triển mấy cái đi trần thuật mới vừa rồi xong việc qua đi nàng cũng không nhàn rỗi nghĩ đến có nửa tháng không có đi xem qua trước sau hai cái trong hoa viên linh gạo nàng lại kích động trước đi tới hậu hoa viên nửa tháng không thấy hậu hoa viên bích tỉnh mễ đều đã nảy mầm mạ đều cất cao không ít chỉ là mỗi cây mạ mỗi người cũng chưa tinh thần nào đắt ở nơi đó diệp liên liên không khỏi nhữ mày Nàng đi đến một gốc cây mạ trước mặt, ngồi xuống xuống, tay ở mạ lá cây thượng nhẹ nhàng đỡ quá, lá cây thiển lục bên trong mang theo khâu vàng, hơn nữa không có một chút ánh sáng, hiển nhiên là không có dinh dưỡng. Diệp liên liên lại nhìn nhìn thổ địa, thấy bùn đất mặt ngoài làm trở nên trắng, lập tức nàng trước triệt hồi bốn huyền 8 ngự trận, sau đó tay veo chỉ quyết đánh ra một đạo mưa xuống quyết, lập tức, này hậu hoa viên trên không xuất hiện một mảnh mây đen, không nhiều lắm trong chốc lát nhẹ nhẹ mang theo linh khí nước mưa chậm rãi rơi xuống. Trận này trời mưa một nén hương thời gian, trong lúc Diệp Liên Liên lấy ra lúc trước ở thú triều bên trong đột phát này tưởng làm ra tới phân bón ở mạ mặt ngoài hơi mỏng bao trùm một tầng, phân bón ở cùng nước mưa tiếp xúc đến sau lập tức biến đại ưa nước lên, không bao lâu, phân bón cùng bùn đất sen lẫn trong cùng nhau. Nước mưa qua đi Diệp Liên Liên lại dọc theo hành lang dài vòng một vòng, xác định bích tỉnh mệ không có việc gì lúc sau nàng mới lại đi tiền viện, cấp tiền viện ngô hàng một trận mưa. Làm xong hết thảy, Diệp Liên Liên thấy sắc trời thượng sớm Vì thế liền đi ra cửa Đan Dược Phô. Hôm nay Đan Dược Phô còn như trên thứ nàng tới khi như vậy khách nhân lượng không ít, chẳng qua lúc này đây Đan Dược Phô trẻ trung trưởng quầy ở nhìn đến Tĩnh đứng ở đại đường một góc mọi nơi nhàn xem Diệp Liên Liên sau đã kêu tới một cái dược đồng trước tới đỉnh phía chính mình vị trí, cấp các khách nhân lấy bọn họ sở cần linh dược, mà chính hắn tắc từ sau quầy đi ra, đường kính đi tới Diệp Liên Liên trước mặt. Trẻ tuổi trưởng quay cười tủm tìm nói, cô nương này chính là hồi lâu không thấy, hôm nay cô nương chính là tới bán linh dược. Diệp liên liên sửng sốt, nàng cũng là không nghĩ tới trẻ tuổi trưởng quầy sẽ vì chính mình đem đỉnh đầu thượng sự tình trước bông. Đãi nàng lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng hướng trẻ tuổi trưởng quay lắc lắc đầu, ngay sau đó nàng ở trẻ tuổi trưởng quầy có chút đổi lạc dưới ánh mắt từ túi chữ vật lấy ra hai cái cùng nàng nửa bàn tay không sai biệt lắm đại bình ngọc, nàng nói, trưởng quay ngươi thả nhìn xem, này đó đan dược ngươi nơi này thu không thu. diệp liên liên đem bình ngọc đưa tới trẻ tuổi trưởng quay trước mặt khi bình ngọc bên trong đan dược theo nàng động làm phát ra rất nhỏ va chạm đơn từ này liên tiếp không ngừng va chạm trong tiếng là có thể đoán ra này hai cái trong bình ngọc trang không ít đan dược trẻ tuổi trưởng quay dục muốn vươn tay dừng một chút không khỏi hắn nghĩ tới nửa tháng trước trước mắt cái này cô nương dùng bảy cái túi trang linh dược đến hắn nơi này tới bán cảnh tượng không khỏi trẻ trung trưởng quay lại xem chính mình trước mặt này hai cái bình ngọc khi hắn cảm thấy chính mình chân tướng chịu đựng muốn mắng chửi người xúc động Trẻ tuổi trưởng quầy banh một khuôn mặt tiếp nhận hai cái bình ngọc, hắn tay thực thon dài này đây ở diệp liên liên một bàn tay miễn cưỡng đem hai cái bình ngọc chộp vào một bàn tay tới rồi hắn nơi này lại là có vẻ phi thường nhẹ nhàng có thừa, Hắn đẩy ra hai cái bình ngọc thượng nút lọ, tay trái hơi hơi một nghiêng hai quả đan dược từ hai cái bình ngọc khẩu lăn ra tới, bị tay phải tiếp được. Trẻ tuổi trưởng quay nhìn trong lòng bàn tay lần này phẩm một trung phẩm hai loại nhất giai trưởng xuân đan lông mày run run, theo sau hắn cũng không ngã đan. dứt khoát đem hai lũ thần thức rối vào hai cái bình ngọc bên trong này hai cái trong bình ngọc một cái trang toàn bộ đều là hạ phẩm trường xuân đan một cái trang toàn bộ đều là trung phẩm trường xuân đan làm trẻ tuổi trưởng quậy giật mình chính là hạ phẩm trường xuân đan số lượng muốn so trung phẩm trường xuân đan số lượng muốn thiếu thượng một phần ba này thuyết minh cái gì thuyết minh diệp liên liên ở luyện chế trường xuân đan khi trường xuân đan phẩm chất đang không ngừng đề cao Hắn chính là nhớ rõ ràng đối phương nửa tháng trước mới ở chính mình nơi này mua đan phương trở về, thuyết minh đối phương là cái luyện đan tiểu tân nhân, nhưng nửa tháng sau đối phương cầm nhiều như vậy số lượng trung hạ phẩm trường xuân đan lại đây bán, này mẹ nó không phải chạy tới doa người. Bất quá, mặc kệ thế nào, trước mắt cô nương này ở trẻ tuổi trưởng quầy xem ra tiền đồ vô lượng, này đây, ở hắn thu hồi thần thức sau tay phải ngón út thuần thục ở hai quả trường xuân đan thượng nhẹ nhàng quát một chút dược mà xuống dưới tham nhập trong miệng. Tinh tế cảm thụ một phen dược hiệu, ở xác định dược hiệu không có lầm sao hắn mới cảm thán một tiếng, nói, cô nương sở luyện trường Xuân Đan tiểu điếm toàn thu. Trẻ tuổi trưởng quay biên đem tay phải chung hai quả đan dược ai về chỗ người nấy, biên lại nói, cô nương ngươi nơi này có hạ phẩm trường Xuân Đan 255 cái, tiểu điếm lấy một quả 15 khối tử tinh thạch giá cả thu, trung phẩm trường Xuân Đan 340 cái, tiểu điếm lấy một quả 30 khối tử tinh thạch giới cái thu, ngươi xem coi thế nào. Diệp Liên liên yên lặng ở trong lòng tính một chút chướng, theo sau nàng cũng liền gật đầu đồng ý. Trẻ tuổi trưởng quay thấy vậy nào còn có một chút Diệp Liên liên không phải tới bán linh dược mất mát. Trở lại sau quầy, tự mình cầm một vạn bốn nghìn nhiều khối tử tinh thạch đưa tới Diệp Liên liên trước mặt. Cô nương ngươi điểm điểm. Trường quay tự mình cho ta lấy, nào còn dùng ta điểm A. Diệp Liên liên nói cũng không thèm nhìn tới bãi ở chính mình trước mặt tử tinh thạch liền đem chúng nó toàn bộ loát vào túi chữ vật. Trường quay Ngươi nơi này thượng phẩm Trường Xuân Đan cùng cực phẩm Trường Xuân Đan lấy nhiều ít giai thu a? Diệp Liên Liên như là Lâm Thời mới nghĩ đến này vấn đề, nàng hỏi. Trẻ tuổi trưởng quay thấy nàng chỉ là tùy ý hỏi bộ dáng, đồng dạng cũng thuận miệng nói, "Nhất giai thượng phẩm Trường Xuân Đan, ta nơi này là 45 tử tinh thạch một quả thu, cực phẩm Trường Xuân Đan là 60 tử tinh thạch một quả thu. Cô nương ngươi sau khi trở về nếu luyện ra thượng phẩm, cực phẩm Trường Xuân Đan không ngại lại bán với ta, tiểu điểm giá cả vừa phải." Cô nương ngươi nếu không tin đại nhưng đến trên đường cái tùy tiện kéo cái lính đánh thuê vừa hỏi liền biết. Diệp liên liên gật đầu, nói, không cần làm như vậy, ta là tin quá trưởng quầy. Mà nhiên nàng trong lòng lại ở phung Tảo toàn bộ lính đánh thuê chấn nhỏ thượng cũng chỉ có hắn này một nhà đan dược phô, thật sự áp, dai, bọn họ này đó lính đánh thuê còn có thể làm sao bây giờ, sẽ điểm luyện đan đến không có gì, cùng lắm thì chính mình xử lý tốt linh dược trước đặt ở trên người chờ tới rồi lớn một chút thành trấn lại đem chúng nó bán đi cũng là được. Chính là không hiểu này đó lính đánh thuê muốn đem linh dược tồn lên đó là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì không hiểu xử lý. Linh dược, không hiểu đem chúng nó chứa đựng lên nói hậu quả chính là này nội dược hiệu sói mòn, trở thành không có một chút linh khí phế dược, kia còn có ích lợi gì, bọn họ lựa chọn tốt nhất chính là đem chúng nó bắt được đan dược phô bán đi. Trước khi đi, Diệp Liên Liên còn ở đan dược cửa hàng mua một ít cấp thấp linh dược hạt giống. Nếu không gian linh địa có thể đem trường xuân đan sở cần linh dược trồng ra Lục mang giới mặt khắc linh loại hẳn là cũng là có thể loại ra tới. Này đây ở đem đan dược phô có cấp thấp linh dược hạt giống toàn bộ mua một ít sau, nàng lại biến thành cái quỷ nghèo. 223, tái ngộ. Gia đan dược phô Diệp Liên Liên cũng không có vội vã trở về, ngược lại xoay người hướng về lính đánh thuê nơi dừng chân phương hướng đi đến. Từ lâu hai, ở lầu hai cửa thang lầu chỗ nàng liền thấy được lần trước kia một cao một gầy hai cái thu phí tu sĩ. Diệp Liên Liên cười tủm tìm hướng hai người chào hỏi. kia hai cái, nhưng thật ra đối Diệp Liên Liên còn có một ít ấn tượng, bọn họ trong đó một người hỏi, cô nương lúc này cũng là thuê sạp sao? Đúng vậy. Diệp Liên Liên nói từ túi chữ vật lấy ra hai cái Tiểu Ngọc Bình, đẩy ra nút lọ đảo ra hai quả đan dược đưa tới hai người trước mặt làm cho bọn họ xác nhận sau, nàng mới đem này hai quả đan dược một lần nữa thả lại Tiểu Ngọc Bình, tiếp theo nàng đem hai cái cắt trang năm cái đan dược Tiểu Ngọc Bình đưa tới bọn họ nói, ta chính mình luyện một ít trường xuân đan lấy lại đây bán. Hai vị tiền bối nếu là không chê nói này hai bình trường Xuân Đan còn thỉnh cầm đi chơi. Diệp Liên Liên tuy rằng nói tùy ý, chính là thu phí một cao một gầy hai người lại sẽ không thật sự cầm đi chơi. Không thấy được này tiểu Ngọc Bình bên trong trường Xuân Đan đều là cực phẩm đan sao. Tuy rằng là nhất giai trường Xuân Đan, chính là nhất giai cực phẩm trường Xuân Đan đối với kim đan cập kim đan dưới tu sĩ vẫn là có nhất định trị liệu làm dùng. Có thể nói tu vi càng thấp người bị thương dùng nhất giai cực phẩm trường Xuân Đan trị liệu hiệu quả càng là hảo. Thả ai không cái tu vi thấp thân nhân, Diệp Liên Liên cho bọn hắn cái này cực phẩm trường Xuân Đan vẫn là có điểm tác dụng. Cao cái nam nhân cho Diệp Liên Liên một khối bảng số, Diệp Liên Liên giao phí dụng sau tiếp nhận, tầm mắt ở bảng số thượng đảo qua, không nghĩ tới nàng hôm nay thuê quầy hàng dựa vào như vậy trước. Cười cùng hai người cáo biệt, Diệp Liên Liên ấn bảng số thượng con số đi tới 35 hảo không quầy hàng trước. Đứng ở quầy hàng phía sau Diệp Liên Liên từ chính mình túi chữ vật lấy ra hai ba mươi cái tiểu ngọc bình. đem chúng nó là lướt bai ở phía trước bàn giải thượng dọn xong tiểu ngọc bình nàng lại chúng túi chữ vật lấy ra một khối trường hình tấm ván gỗ lấy phù bút cùng chu sa ở mặt trên viết viết vẽ vẽ cuối cùng đem này dựng ở bàn giải thượng chu sa nhan sắc vẫn là thực thấy được không quá một nén hương thời gian xuyên qua ở quầy hàng chi gian khách nhân đều thấy được diệp liên liên viết kia khối một bài nhất giai thượng phẩm trường xuân đan 50 tử tinh thạch một quả một lọ năm cái trường xuân đan chỉ cần 204 tử tinh thạch nhất giai cực phẩm trường xuân đan 68 tử tinh thạch một quả, một lọ năm cái trường Xuân Đan chỉ cần 300 tử tinh thạch. Tu giống, hôm nay cũng thật hiếm lạ, lầu hai thế nhưng có người ở bán trường Xuân Đan. Các ngươi kích động cái gì, không thấy được đó là nhất giai trường Xuân Đan sao? Đối chúng ta vô dụng. Đối chúng ta này đó tu vi tới kim đan trung kỳ trở lên tu sĩ là vô dụng, chính là ngươi không thấy được kia một bài thượng viết chính là nhất giai thượng phẩm trường Xuân Đan cùng cực phẩm trường Xuân Đan sao? đối với kim đan sơ kỳ cập kim đan dưới tu sĩ vẫn là hữu dụng. ai nha, ta không nghe các ngươi nói chuyện thiếm, dù sao các ngươi không mua ta mua, một lọ cực phẩm trường xuân đan mới ba khối tử tinh thạch, này có thể so thanh đoa tử khai kia ra đan dược phô bán tiện nghi không mười khối tử tinh thạch đâu. một đám người đứng ở diệp liên liên quầy hàng trước chỉ xem không mua tán gẫu. liên ở diệp liên liên biên nghe bắt quái biên cho rằng hôm nay chính mình này đó đan dược bán không ra đi khi rốt cuộc một cái làn da ngăm đen trường một trương mặt chữ điền đại hán từ đám người bên trong đi ra đứng ở quay hàng trước đại hán ánh mắt đảo qua sạp thượng bị bại chỉnh chỉnh tề tề 28 cái tiểu ngọc bình hán nói cấp 8 bình thượng phẩm trường xuân đan tam bình cực phẩm trường xuân đan nói đại hán đã đem tử tinh thạch bang một tiếng vỗ vào bàn giải thượng diệp liên liên nhanh tay từ bàn giải thượng cầm mười một cái tiểu ngọc bình đưa tới đại hán trước mặt. Ngươi tủng tìm nói, tám bình thượng phẩm trường Xuân Đan, tam bình cực phẩm trường Xuân Đan, khách nhân ngươi thả nhìn xem. Đại hán tiếp nhận tiểu Ngọc Bình, thân thức tham nhập, xác nhận bên trong trang thật là nhất giai thượng phẩm trường Xuân Đan cùng nhất giai cực phẩm trường Xuân Đan, hán gật gật đầu, không tồi. Nhưng theo sau đại hán hỏi Diệp Liên Liên một vấn đề, hán nói, tiểu cô nương, ngươi ngày mai còn sẽ đến lính đánh thuê nơi rừng chân bán trường Xuân Đan sao? Ta nơi này còn có mấy cái huynh đệ nói không chừng cũng sẽ yêu cầu. Bất quá bọn họ giờ phút này người còn ở làm nhiệm vụ, ngày mai mới có thể trở về. Diệp Liên Liên nói, này đó trường Xuân Đan là ta này đó thời gian luyện ra tới, nếu hôm nay Đan Dược không có bán xong nói ngày mai ta còn sẽ đến lính đánh thuê nơi rừng chân bày quán. Đại hán vừa nghe trong lòng sáng tỏ, nay đây hắn không nhiều lắm làm dừng lại, xoay người rời đi. Đại hán đi rồi, Diệp Liên Liên lại lần nữa lấy ra 11 cái tiểu ngọc bình bãi ở Đại hán mua đi tiểu ngọc bình vị trí thượng. Có Đại hán mở đầu. Một đám vây quanh ở Diệp Liên liên quầy hàng trước lính đánh thuê đều hoặc nhiều hoặc ít từ nàng nơi này mua đi rồi chút trường Xuân Đan trở về. Những người này có chỉ mua một lọ cực phẩm trường Xuân Đan, có thượng phẩm cùng cực phẩm trường Xuân Đan các mua một lọ, đương nhiên cũng có hảo. Vừa ra tay chính là mười bình cực phẩm trường Xuân Đan, đến nỗi thượng phẩm trường Xuân Đan, đối phương căn bản xem đều không có xem một cái, như vậy đứt quãng tới mấy sóng người lúc sau. Diệp Liên liên quầy hàng trước tài tử lưu dần dần biến thiếu diệp liên liên một ngông ngồi ở quầy hàng mặt sau trên ghế thở phào nhẹ nhõm ai nha rốt cuộc thanh tĩnh những cái đó lính đánh thuê đem nàng quầy hàng vây quanh nói chuyện thanh âm kia đều mau đổi kịp một trăm tử vịt thật là một cái so một cái vang từ túi chữ vật lấy ra một cái túi nước tử rút ra nút lọ liền tới một ngụm trong nháy mắt thanh thanh sảng sảng thanh hợp nước trái cây theo hết hầu hoạt đến trong bụng diệp liên liên tạp đi vài cái miệng một cái không nhịn xuống lại uống lên hai tài ăn nói một lần nữa đem nút lọ tắc hảo Đem túi nước tử thả lại túi chữ vật đồng thời thu hồi tới trong tay nhiều hai cái vương vức hộp đồ ăn tử. Mở ra hộp đồ ăn mặt trên cái nắp, dây tiếp theo đập vào mắt chính là tràn đầy một hộp đồ ăn tiểu cá khô cùng một hộp bị áp tràn đầy bích tình cơm. Không sai, chính là tiểu cá khô xứng cơm. Nàng đây là tính toán liền ở chỗ này giải quyết chính mình hôm nay cơm chưa cùng ngọt điểm. Nghe không khí bên trong bay ra chua ngọt diệp liên liên cả người tâm tình hảo đến bay lên. chỉ là đang lúc nàng dơ lên chiếc đuôi chuẩn bị kẹp thượng một ngụm tiểu cá khô khi từ bên cạnh sạp thượng truyền đến một đạo trầm thấp thả đặc biệt có từ tính nam tử thanh âm tiểu nha đầu ngươi trước đừng ăn diệp liên liên hạ đua tay dừng một chút nàng có chút mê mang ngẩng đầu theo thanh âm phương hướng vọng qua đi bạc chế mặt nạ màu đen đại bảo xứng ngân giáp như vậy có đặc sắc trang điểm còn có ai lôi kình nơi dòng binh đoàn tiêu xứng hơn nữa người này nàng cũng gặp qua hai lần nơi nào còn sẽ nhận không ra đến cũng là xảo Hắn thế nhưng liền ở chính mình quầy hàng sau một vị bán đồ vật. Nhưng mà cho dù như vậy nàng cũng nghĩ không ra đối phương vì cái gì làm chính mình trước đừng ăn cơm. Này đây nàng hỏi, vị tiền bối này ngươi có chuyện gì? Mặt nạ nam tử ngón tay chỉ bị Diệp Liên liên bại ở hai chân thượng kia một hộp tiểu cá khô cùng trên tay nàng phùng bích tỉnh cơm ngắn gọn nói, đã đói bụng, phân ta một nửa. Diệp Liên liên bị hắn đúng lý hợp tình ngữ khí cấp nghẹn tới rồi. Có gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua như vậy đúng lý hợp tình không biết xấu hổ hai ta cũng chưa giao thoa ta dựa vào cái gì đem thức ăn phân ngươi một nửa ngươi mặt cũng thật đại diệp liên liên trong lòng không ngừng phun tảo nhưng mà hiện thực lại là nàng còn không thể bày ra không phó không muốn bộ dáng ai làm đối phương tu vi so với chính mình cao cường giả vi tôn sao đừng nói đối phương chỉ là muốn chính mình một nửa ăn chính là hắn đem nàng trảo trở về đương đầu bếp nữ diệp liên liên tự hỏi còn không có kia phản kích năng lực trong lòng không cao hứng trên mặt cười hề hề đáng thương hoa vô pháp bích tỉnh mễ nàng là sẽ không phân Bởi vì phân nàng liền ăn không đủ no, cho nên nàng chỉ phải từ chính mình túi chữ vật lại lấy ra một hộp bích tình cơm, để đi ra ngoài. Nàng mới sẽ không nói nàng ở trong lòng lén lút hy vọng đối phương ăn chính mình một hộp bích tỉnh mệ sau kéo một ngày bụng. ân tu sĩ cấp cao ăn đồ tồi tiêu chảy gì đó vẫn là thực hỷ cảm. Theo sau. nàng liền phía trước cái tiểu cá khô hộp đồ ăn cái nắp hướng trong đầu liền nước canh mang tiểu cá khô đổ một nửa đi ra ngoài lại để sau khi rời khỏi đây liền nhìn chằm chằm vào đối phương kia trương bị bạc chế mặt nạ che đậy mặt nàng đến là muốn nhìn đối phương cả khuôn mặt ở mặt nạ che đậy hạ hắn còn như thế nào ăn mặt nạ nam tử tiếp được diệp liên liên kia một hộp đồ ăn một thực cái hắn đem đôi tiểu cá khô thực cái bày ở trống vắng không nhiều ít đồ vật muốn bán bàn giải thượng sau đó hắn tay phải cao nâng không biết ở bạc chế mặt nạ nơi nào khẽ chạm một chút Tiếp theo nháy mắt, mặt nạ nam tử trên mặt kia trương bạc chế mặt nạ mùi dưới nửa trương mặt nạ đột nhiên thu lên, lộ ra nam tử trắng non chân bóng cằm, cùng với miệng. Diệp liên liên, muội, nàng như thế nào không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Cảm giác chính mình bị kịch bản diệp liên liên cả người đều có chút không hảo. Mà đối phương, ở miệng lộ ra tới sau cũng đã cầm lấy không biết từ nơi nào lấy ra tới một đôi chiếc đua tốc độ bay nhanh nhưng lại không cho người nhìn thô lộ an khởi cơm tới. Tâm tình buồn bực Diệp liên liên thấy đối phương ăn hương không biết như thế nào nàng cảm thấy bụng càng đói bụng, vì thế nàng cúi đầu lấy đũa cũng từng ngụm từng ngụm bào khởi cơm tới. Một ngụm cơm đi xuống, sau đó lại kẹp một ngụm tiểu cá khô, Ẹm ạ, không cần ăn quá ngon. Sau khi ăn xong mặt nạ nam tử đem đã thanh khiết hộp đồ ăn thực cái còn trở về. Diệp liên liên lấy quá hộp đồ ăn lập tức vào tay trọng lượng khiến cho nàng chú ý, nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng mặt nạ nam tử xem qua đi. chỉ là nguyên bản mặt nạ nam tử ngồi cái kia vị trí thượng sớm đã không có bóng người chính là sạp thượng đồ vật cũng đồng thời biến mất không thấy diệp liên liên cái mũi nhăn lại theo sau lại bĩu môi phun tào nói này có tính không là khác loại bản ăn sạch sẽ vô vô ngông chạy lấy người tay cầm khai hộp đồ ăn mặt trên thực cái chỉ thấy trống chân hộp đồ ăn bên trong nhiều một cái túi tiền diệp liên liên đem này cầm lấy xúc tua chính là lớn lớn bé bé hoặc viên hoặc tròn dẹp tiểu hạt trâu một loại đồ vật diệp liên liên khỏe miệng nghéo một cái hảo đi Tốt xấu là thanh toán phí. Diệp Liên Liên hoàn toàn không có ý thức được chính mình này. Một phen tự quyết định thực dễ dàng khiến cho người khác mơ màng. Nàng đem túi tiền thu vào nhẫn chữ vật sau lại đem sạp thượng đồ vật vừa thu lại chuẩn bị đi trở về. Chờ nàng đi đến lầu hai cửa thang lầu khi, lại cùng một cao một gầy kia hai gã thu phí nam tử chào hỏi. Cô nương ngươi này liền đi trở về. Gầy chút nam tử cười nói. Đúng vậy, nhớ tới còn có một chút sự không có làm, cho nên hôm nay liền đi về trước. Bất quá ngày mai ta còn tới bại quán. Diệp liên liên nói. Hai vị tiền bối, chúng ta ngày mai thấy A. 224, đồng đội trở về. Kế tiếp đang chờ đợi các đồng đội trở về nhật tử. Diệp liên liên trên cơ bản quá sáng sớm tỉnh lại cấp linh cốc làm cỏ, bón phân, ngẫu nhiên mưa xuống. Sau đó nàng liền đi ra cửa khoảng cách lính đánh thuê trấn nhỏ không xa ngàn trọng núi non phụ cận chuyên đi một ít lính đánh thuê thiếu trải qua tiểu đạo, mật tùng. Càng là khoảng cách lính đánh thuê chấn nhỏ gần núi non bên trong càng là thường xuyên có người đi lại, nghĩ đến ở ly lính đánh thuê chấn nhỏ không xa ngàn trọng núi non bên trong. Tìm được một cái linh dược, linh thực gì đó vậy cần thiết lựa chọn những cái đó không dễ dàng bị người đi góc xó xỉnh đi tìm, loại địa phương kia mới có khả năng tìm được một hai cây linh dược linh thực. Chờ tới rồi buổi chiều mặt khi tả hữu nàng liền sẽ phản tiền hoa hồng binh chấn nhỏ, sau đó đi lính đánh thuê nơi rừng chân lầu hai bãi cái quầy hàng bán thượng hai cái canh giờ trường xuân đan Ở giữa nàng thuận tiện đem nàng cơm chưa giải quyết. À, nơi này có một chút muốn nói chính là, tự cái kia mặt nạ nam tử không biết xấu hổ ở diệp liên liên bên này ăn qua một lần cơm ngày thứ hai hắn lại đến bán đồ vật khi không có gặp được nàng sau, ngày thứ ba hắn trực tiếp ở lính đánh thuê nơi dừng chân lầu hai giao dịch khu đợi nàng một ngày, mục đích vì vẫn là ăn. Lúc ấy diệp liên liên ở biết nguyên nhân này khi nàng cả người đều làm một bức. Đại ca, đây là một thiên tu tiên văn, không phải mỹ thực văn. Nàng càng thêm không phải một cái tiểu trù thần, nay nồng đậm nôn tình mới đặc có toan xú vị là cái tình huống như thế nào. Hào đi, nàng kỳ thật là cảm thấy này mặt nạ nam tử đầu góc có điểm không bình thường, bất quá ai làm nhân ra nắm tay lại đâu. Vì thế kế tiếp mỗi ngày diệp liên liên chỉ cần đến giao dịch khu gặp được mặt nạ nam nhân gì đều không nói lần đầu tiên sự chính là trước đêm hôm nay cơm cho hắn. Đợi cho giờ thân mặt nàng liền sẽ đi chấn nhỏ trung tâm chỗ phố cũ nơi đó. Nghe nói ở lính đánh thuê chấn nhỏ còn không phải lính đánh thuê chấn nhỏ mà là một người bình thường nhiều hơn tu sĩ chấn nhỏ khi, trong thị trấn người mỗi ngày sáng sớm liền sẽ đến chấn nhỏ trung tâm phố cũ nơi đó đi mua đồ ăn, sau lại bởi vì chấn nhỏ khoảng cách ngàn trọng núi non rất gần, dần dần từ nhỏ chấn trải qua lính đánh thuê nhiều lên sau, nơi này dần dần chuyển biến thành hiện tại lính đánh thuê chấn nhỏ, mà... Những cái đó trước buồn ở tại trấn nhỏ thượng cư dân tắc bị an bài tới rồi càng thêm tới gần nhân loại sinh hoạt mà vạn linh thành cùng với mặt khác thành phụ cận trấn trên sinh hoạt. Diệp liên liên ở phố cũ thượng chậm rãi bước mà đi, nàng ánh mắt qua lại ở phố cũ hai bên quầy hàng thượng xem cái không ngừng, nơi này đã chuyển lúc ban đầu bán đồ ăn một cái phố biến thành các dòng binh bán yêu thú thịt cùng với các loại linh rau linh quả địa phương. Rốt cuộc nàng ở một cái quầy hàng trước rừng, sắp thượng bãi một ít nàng chỉ ở ngọc giản nhìn đến quá linh rau. Nàng không chút suy nghĩ liền đem nó cấp mua, sau đó nàng lại từ cách vách quầy hàng thượng mua một đoạn cư nói là trăm biến xà thịt rán, mua xong này đó lúc sau nàng mới cảm thấy mị mãn đi trở về. Trở về lúc sau nàng liền ở trong phòng bếp bắt đầu nghiên cứu khởi lục mang giới thức ăn, chủ yếu nàng vẫn là muốn nhìn xem lục mang giới đồ vật nàng một cái thương vân giới tu sĩ rốt cuộc có thể ăn được hay không, ăn lúc sau thân thể sẽ xuất hiện này đó phản ứng. Rồi sau đó... nàng phát hiện chính mình cái kia thay đổi một cái tinh cầu ngàn vạn đừng ăn cái kia tinh cầu đồ ăn tiểu tâm thân thể xuất hiện cái gì không thể vãn hồi thương tổn chân chính là dư thừa ít nhất nàng mấy ngày này cơm chiều đều là chạy tới phố cũ nơi đó mua một ít cấp thấp linh rau yêu thú thịt xào ăn liền không phát hiện thân thể dẫn phát rồi cái gì không tốt sự tình này đó cấp thấp linh rau yêu thú thịt cùng nàng ở thương vân giới sở ăn đến không có gì khác nhau ân có thể nói nàng bị chính mình phía trước phỏng đoán vào mặt chính là không còn có trải qua nghiệm chứng cái nào tâm đại tu sĩ sẽ ở đối mặt một cái thế giới xa lạ lúc sau vẫn là lớn mật ăn cái kia xa lạ thế giới đồ vật đương nhiên là tiểu tâm vì thượng mạnh mẽ vì chính mình tìm một đợt lý do diệp liên liên lập tức tự giác mặt mũi không ném Này đây nàng hôm nay đi phố cũ mua đồ ăn khi chuyên môn tuyển một ít trung giai linh rau cùng yêu thú thịt lấy nàng hiện tại tu vi trung giai linh rau yêu thú thịt còn có thể ăn thượng một chút nếu là cao giai linh rau yêu thú thịt kia còn phải chờ nàng đem tu vi lại hướng lên trên cao hơn một cái phẩm cấp mới có thể thanh xào linh rau đem thêm một đoạn thịt rắn một nửa thịt kho tàu một nửa chế làm thành tiểu cá khô thanh xào linh rau là nhanh nhất kế tiếp là thịt kho tàu thịt rắn cuối cùng chính là nhất phiền toái thịt rắn bài tiểu cá khô đem thịt rắn dùng đao mỏng cắt thành điều sau đó lại đem này từng mảnh thịt rắn cuốn lên tới biến thành tiểu cá khô lớn nhỏ lại dùng một cây xiên tre cố định trụ đem sở hưu thịt rắn phiến toàn bộ cuốn lên sau ở trong nồi đảo du chờ du nhiệt lúc sau lại đem cuốn lên sàn nó đảo tiến chảo dầu đợi cho thịt rắn ở nhiệt du dưới thủy phân thoát ly thịt rắn mặt ngoài xuất hiện khô vàng sau lại đem kia từng cây làm cố định làm dùng xiên che xóa chờ trong nổi thịt rắn bên trong thủy phân hoàn toàn bốc hơi sau liền có thể khởi nổi, lọc rất dư thừa du cũng chỉ thịt rắn kế tiếp đem nổi rửa sạch sẽ sau đó hướng trong đầu ngã vào thiếu thiếu du sau đó hướng trong thêm một muỗng rượu hai muỗng nước tương tam muỗng đường trắng bốn muông hấp giấm cuối cùng lại thêm 5 muỗng nước trong tiến hành quấy này chua ngọt khẩu nước sốt cũng liền làm tốt. Diệp liên liên đem chỉnh một mâm thịt rắn bài tiểu cá khô ngã vào trong nồi, dùng cái sẻn nhẹ nhàng thiên động, bảo đảm mỗi một con rắn thịt bài tiểu cá khô trên người đều có thể dính vào nước sốt. Nghe không khí giữa phiêu tán mở ra chua ngọt vị, Diệp liên liên chỉ cảm thấy trong miệng nước miếng phân bố quá nhanh. nhìn không nổi Diệp Liên Liên ở đem thịt rắn bài tiểu cá khô lấy mâm thịnh ra tới sau cũng không sợ năng gấp không chờ nổi duỗi tay méo lên một cái liền hướng trong miệng đưa ân hương vị không tồi trừ bỏ nhai lên không có xương cá giòn giòn cảm giác thiếu một chút linh hồn tồn tại mặt khác cũng khỏe Diệp Liên Liên vừa ăn biên tự mình lẩm bẩm nhưng mà nàng này lẩm bẩm lầu bầu còn không có xong cả người toàn thân một đốn ngay sau đó nàng liền đem trong miệng còn không có nuốt vào thịt rắn toàn bộ phun ra nay còn không có xong Không rảnh lo trong phòng bếp tam mâm đồ ăn, Diệp liên liên bay nhanh chạy đến chính mình nhà ở, đóng cửa, đến trên giường ngồi xếp bằng vận chuyển trong cơ thể linh lực đem trong bụng đột nhiên nhiều ra tới kia một cổ thô bạo linh khí một chút một chút bài xuất bên ngoài cơ thể. Chờ đem kia cổ thô bạo linh khí bài xuất sau Diệp liên liên phía sau lưng là một thân hãn. Nàng một phách chán, liên tục nói, đại ý, đại ý, ta thật là ốc heo ai cho rằng cấp thấp linh rau, yêu thú thịt không có vấn đề, trung dai linh rau. yêu thú thịt cũng nhất định không có vấn đề nơi nào nghĩ đến chung gia yêu thú thịt nội thế nhưng sẽ có như vậy nhiều thô bạo linh khí nếu không trải vớt sạch sẽ trực tiếp làm thành đồ ăn ăn nói kia quả thực chính là ở tìm chết ta cho nên nói đêm nay nàng làm ba cái đồ ăn hai cái thịt đồ ăn đều phế bỏ nghỉ ngơi trong chốc lát cùng sau diệp liên liên một lần nữa trở lại phòng bếp đem hai mâm thịt rắn đảo rớt dư lại kia bàn linh rau nàng cũng là nho nhỏ ăn trước nửa khẩu Đại xác định linh giao nội cũng không có thô bạo linh khí tổn lưu sau nàng mới yên tâm thịnh một chén bích tỉnh cơm từng ngụm từng ngụm ăn lên. Ăn qua cơm chiều rửa sạch phòng bếp sau diệp liên liên trở lại chính mình trong phòng. Đầu tiên là xem hai cái canh giờ linh dự phổ, chờ thời gian không sai biệt lắm tới rồi giờ hợi lúc đầu nàng liền sẽ tiến vào đến linh thực tiểu cảnh luyện thượng hai lò nhị giai trường Xuân Đan. Không sai, chính là nhị giai trường Xuân Đan. ở diệp liên liên đem nhất giai trường xuân đan luyện tới rồi mười thành cực phẩm đan sau nàng liền đem ánh mắt phóng tới nhị giai trường xuân đan mặt trên ở có linh dược phổ sau đối với ở nhất giai trường xuân đan đan phương cơ sở thượng lại nhiều ra tám vị linh dược nàng nhất nhất đem chúng nó dược hiệu tác dụng hoàn toàn hiểu biết nhân tiện nhắc tới kia tám vị dược cũng ở nàng lúc trước ở đan dược phô mua một đống cấp thấp linh dược hạt giống bên trong hiện tại bị nàng toàn bộ loại ở không gian bên trong cũng đã thành thủ. hai lò trường xuân đan luyện thành sau nàng mới đi ra ngoài tắm rửa ngủ Thời gian thực mau đi qua hai tháng, ngày này sáng sớm Diệp Liên Liên đang ở hậu hoa viên cấp bích tỉnh Mệ Thi Mưa xuống thuật khi, tiền viện đại môn bị người từ ngoại đẩy ra. Diệp Liên Liên nghe được đại đường nơi đó động tinh hậu nhân vội vàng chạy đến. Chỉ là còn hạng bét nàng đi vào đại đường đại môn nàng đã bị một cổ thực trọng lệ khí cấp chắn ở ngoài cửa. Diệp Liên Liên ở đại đường ngoài cửa đốn có trong chốc lát nàng mới thực không thích hướng đi vào đại đường, nhìn một thân phong trần mệt mỏi 16 người nàng vẻ mặt khó hiểu tò mò hỏi. tò Các người đây đều là làm sao vậy, như thế nào toàn thân tràn ngập lệ khí. đống nhiên nàng lại như là nghĩ tới cái gì, cười chơi nói, đừng không phải ăn này lục mang giới yêu thú thì đi. Diệp liên liên mới rơi xuống, toàn bộ trong đại đường nhất thời mạc danh lâm vào trầm mặc. Diệp liên liên, đừng không phải bị nàng nói chúng rồi đi. Bên này trí tuệ ngượng ngùng mở miệng, hắn nói, chúng ta trên người sở mang tích cốc đan vốn là không nhiều lắm, lúc này đây đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đại gia trên người tích cốc đan đều ăn xong rồi. Mọi người trên người đều không có ăn, không có cách nào chúng ta đành phải đánh một con lục mang giới cấp thấp yêu thú thử nướng tới ăn, không nghĩ tới mọi người ăn đều không có việc gì, vì thế ở kế tiếp nhật tử đại gia tam cơm đều là săn một ít yêu thú nướng tới ăn, liền ở phía trước ngày chúng. Ta săn tới rồi một con tu vi đại khái ở trúc cơ đại viên mãn sắp đến kim đan tu vi yêu thú, đem nó nướng tới ăn, nguyên bản ăn xong đi là không có việc gì. Chính là chờ chúng ta ăn xong sau lại phát hiện chúng ta mỗi người trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập bạo ngược linh khí. Những cái đó linh khí rất lớn trình độ thượng mang theo lệ khí. Nếu không thể đem chúng nó bài xuất bên ngoài cơ thể nói đối với chúng ta bản thân không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn tới chúng ta tính. Tình xúc động, dễ giận Đương nhiên, cũng là chúng ta vận khí tốt, nhiệm vụ sở cần tìm phương thảo chúng ta đã thu thập xong rồi. Này đây chúng ta liền chạy nhanh đã trở lại. Diệp liên liên nghe xong trí tuệ giải thích vẻ mặt ta hiểu biểu tình. Nàng tối hôm qua nhưng không phải chúng chiêu sao. Nàng ánh mắt đảo qua bọn họ, chỉ thấy 16 người một cái không ít, đương lại hỏi, các ngươi nhiệm vụ giao sao? Trí tuệ lắc đầu, không có. Chúng ta một hồi đến lính đánh thuê chấn nhỏ liền về trước tới. Rốt cuộc bài trừ trong cơ thể những cái đó thô bạo linh khí đối với chúng ta tới nói vẫn là rất quan trọng. Hành đi, dù sao ở làm theo ta nhất nhàn, tìm phương thảo cho ta. Ta đi lính đánh thuê nơi dừng chân giúp các ngươi đem nhiệm vụ cấp giao, các ngươi liền về trước chính mình phòng tắm rửa một cái đem từng người trong cơ thể những cái đó thô bạo linh khí bài xuất. Ta sao cho các ngươi giao nhiệm vụ liền sẽ hồi, đem cơm cấp làm, nếu là các ngươi một đám ra tới sớm nói vừa lúc đuổi kịp ăn cơm trưa, nếu là vãn chút vậy chỉ có thể giữa trưa điểm. Lúc này Nguyễn Minh Nguyệt đem một cái túi chữ vật đưa tới, nàng nói, 3.000 cây tìm phương thảo đều ở chỗ này. Diệp liên liên tiếp nhận túi chữ vật sau hướng mọi người vây vây chảo đi ra cửa. 225, hảo xảo, nguyên lai là hàng xóm. Diệp liên liên đi lính đánh thuê nơi rừng chân giao nhiệm vụ lại đem tiền thuê bắt được tay sau không có vội vã trở về, mà là khó được đại buổi sáng đi phố cũ nơi đó mua đồ ăn đi. Nàng ở phố cũ thượng đi đi rừng rừng, mỗi đến một cái quầy hàng thượng mua đồ ăn cũng đều là chọn cấp thấp linh rau cùng yêu thu thịt tới mua. quầy hàng chủ nhân thấy nàng mua đồ vật nhiều còn sẽ rất quen thuộc nhiều đưa nàng một viên linh rau hay là nhiều cho nàng mấy cây yêu thú xương cốt làm nàng lấy về đi hầm canh uống có thể nói hôm nay phố cũ thượng có thể làm nàng mua cấp thấp linh rau cùng yêu thú thịt đều bị nàng mua đi thân là diêm vương dông binh đoàn đoàn trưởng như thế nào cũng muốn hảo hảo khao một chút nhiệm vụ trở về đoàn viên không phải mua xong lá cải liên liên chuẩn bị phải đi bất quá đương nàng ở trải qua một cái ở bán cự nhị con thỏ thịt khi nàng bước chân dừng một chút Trước mắt này chỉ đã bị quán chủ phân cắt ra tới cự nhị thỏ từ nó ra thịt mềm cứng độ có thể thấy được nó đã là một con rèn thể luyện cốt hậu kỳ yêu thú, miên cương có thể tính ở trung gia yêu thú phạm vi bên trong, nghĩ đến chỉ cần đem cự nhị thịt thỏ thô bạo linh khí trải vớt xong xong trừ sạch sẽ nói vậy, lại đem nó lây tới nấu ăn ăn nhân nên không. Có vấn đề đi. Như vậy nghĩ, Diệp Liên Liên cùng quầy hàng chủ nhân mua một toàn bộ chân sau thịt tính toán sau khi trở về liền đi phòng bếp nghiên cứu đi. Đem cự nhĩ thỏ chân sau bỏ vào túi chữ vật sau Diệp liên liên không còn có muốn mua đồ vật hạ, lập tức nàng cũng liền dẹp đường hồi phủ. Chỉ là đương nàng vừa đến nhất chỉnh phiến lính đánh thuê trụ tập khu, nàng người khoảng cách tứ hợp viện không đến 50 mét khi, một đạo to lớn vang rội tiếng vang đột nhiên vang lên, này một đạo cơ hồ là làm phương diện trăm mét trong phạm vi lui tới người đều nghe được. Ai ai ai, Diệp nha đầu, thật là hảo xảo á ở chỗ này gặp được ngươi. Diệp liên liên đầu đều không cần quay đầu lại nghe thanh âm nàng liền biết gọi lại chính mình chính là ai. Nàng đến là tưởng mắt điếc thai ngơ coi như không nghe được, nhưng nể hà đối phương giọng thật là đại, lớn đến nàng muốn làm làm không nghe được đều không được. Này đây nàng bất đắc dĩ xoay người, mấy cái đi nhanh cũng đã đứng ở chính mình trước mặt đại hắn nói, kinh thúc, đã lâu không thấy a. Diệp liên liên trên mặt treo cười, chỉ là này ở lôi kình xem ra tiểu nha đầu trên mặt cười thiếu thục lạc nhiều xa lạ, xem hắn trong lòng có như vậy một ít không đối vị. Bất quá này cũng không trách nàng, nếu Diệp Liên Liên là một cái tu vi cùng bọn họ ngang nhau tu sĩ, như vậy ngày ấy tịch hồng liền sẽ không như vậy không màng nàng phản kháng đem nàng định trụ, thần thức liền như vậy không kiêng nghề gì tham nhập nàng trong cơ thể. Nói thật dễ nghe điểm, ngày ấy là tịch hồng hảo tâm cấp Diệp Liên Liên nhìn xem trên người nàng có cái gì bệnh kín, nói chẳng lẽ nghe kia cùng nhìn trộm một cái tu sĩ thân thể có cái gì khác nhau. Lôi kình cố tình không đi để trong đoàn sự, hắn biết rõ cô hỏi nói, ngươi đoàn đội cũng ở nơi này Đúng vậy. Nàng nói hướng phía trước cách đó không xa kia tòa tứ hợp viện chỉ qua đi, ta cùng ta đoàn viên liền ở tại nơi đó đâu. Lôi kình ánh mắt nhìn qua đi, trên mặt tươi cười không khỏi lại liệt khai không ít, một phách diệp liên liên bả vai, cười nói, ai u không nghĩ tôi à, chúng ta vẫn là hàng xóm, sách, này duyên phận cũng thật không cạn. Nói hắn liền diệp liên liên ngón tay phương giống cũng vươn một ngón tay, chỉ là hắn sở chỉ phương hướng là diệp liên liên sở trụ tứ hợp viện bên trái kia gian còn muốn lớn hơn gấp đôi nhiều tứ hợp viện. hắn nói diệp nhà diệp nha đầu nơi đó chính là ta hiện tại trụ địa phương lôi kình không có nói mời diệp liên liên đi hắn trụ tứ hợp viện ngồi ngồi hai người liền như vậy đứng ở lính đánh thuê trụ tập khu vùng này bên ngoài tán gấu diệp liên liên tầm mắt ở lôi kình sở chỉ tứ hợp viện nhìn liếc mắt một cái cũng liền tùy ý gật đầu một cái hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng ta hôm nay ở bên ngoài liền nghe được ngươi kia tứ hợp viện động tĩnh chính là ngươi đoàn viên đều đã trở lại lôi kình nói đúng vậy liền đi lính đánh thuê nơi dừng chân giao nhiệm vụ sự đều trước phóng tới sau đầu liền về trước tới một đám đều phi thường mỏi mệnh bộ dáng ta liền rút bọn hắn đi đem nhiệm vụ giao diệp liên liên nói nói như vậy nha đầu ngươi cùng ngươi đoàn đội gần nhất hẳn là sẽ không lại đi tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài đi lôi kình đột nhiên như vậy vừa hỏi diệp liên liên ngẩn ngơ có chút theo không kịp đối phương có chút nhảy lên nói nàng nửa sửng sốt hai giây hỏi kinh thúc ngươi chính là có chuyện gì sao lôi kình lại lắc lắc đầu ta không có việc gì Chỉ không phải ta đột nhiên nhớ tới lại có hơn một tháng chính là tế Xuân Thần, đến lúc đó lính đánh thuê chấn nhỏ thượng sẽ đến rất nhiều người, bọn họ đều là tới tế Xuân Thần. Chờ tế quá Xuân Thần lúc sau khoảng cách lính đánh thuê chấn nhỏ Tây chấn khẩu ngoại dọc theo tuyến đường chính một đường hướng ngàn trọng núi non hành vi 6 dặm mà sau ở nơi đó ngươi sẽ nhìn đến một cái có một cái Xuân Thần di chỉ, bình thường thời gian nơi đó chẳng qua là một cái lại bình thường bất quá tới bức tường đổ di chỉ, nhưng là tới rồi mỗi 20 năm 12 tháng cuối cùng ngày đó. Xuân Thần Di chỉ sẽ hiện ra ra nó nhất kim bích huy hoàng một mặt, tới đó, Xuân Thần cung điện đại môn sẽ vì toàn bộ lục mang giới mỗi cái tu sĩ mở ra, có thể ở ngày đó cảm thấy nơi này tu sĩ mặc kệ là chính đạo tu sĩ vẫn là ma tu, quỷ tu Xuân Thần cung điện nội đối xử bình đẳng, bất quá, Xuân Thần cung điện cho phép tu sĩ tiến vào là có thời gian hạn định, đó chính là đại môn mở ra hai cái thời gian thần, canh giờ một quá, đại môn sẽ một lần nữa đóng cửa, sau lại đến tu sĩ mặc kệ làm cái gì nỗ lực cho dù là muốn đem cửa điện phá hư xuân thần cung điện cũng không cho phép sau lại người tiến vào. Lôi kình dừng một chút, thấy Diệp Liên liên toàn nghe mang trắng, vì thế hắn lại tiếp tục nói, những cái đó tiến vào xuân thần cung điện tu sĩ còn lại là sẽ ở một tháng cuối cùng khi thả ra. Đương nhiên, ngươi nhưng đừng hy vọng bên trong không có nguy hiểm, điểm này ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Diệp Liên liên gật đầu, điểm này nàng sao có thể không rõ ràng lắm, tốt xấu nàng cũng là ở tu chân giới lăn lộn 11 năm, chưa thấy qua heo. Như thế nào chẳng lẽ còn không từ người khác du ký độc quá heo chạy sao? Chỉ là nàng vẫn là to mò hỏi, kinh thúc, ngươi tiến vào quá Xuân Thần Cung Điện sao? Xuân Thần trong Cung Điện lại thờ phụng người nào, vì cái gì lại sẽ bị nhân xưng làm Xuân Thần, đừng không phải thấy có thần ngã xuống đến chúng ta lục mang giới đi. Ngươi nhiều như vậy vẫn để ngươi làm ta trước giải đáp ngươi cái nào. Lôi kình nói là nói như vậy, bất quá hắn vẫn là dùng ngắn gọn nói giải thích nói, Xuân Thần Cung Điện ngươi kinh thúc đi vào, bất quá. Ngươi cũng đừng hỏi ta bên trong có cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi mỗi người chứng kiến sở cảm giác được đều là không giống nhau. Xuân thần trong cung điện thờ phụng chính là một nữ nhân, tên nàng kêu Ngọc Lâm Xuân, nàng không phải cái gì thần, nàng ở phi thăng linh giới khi vốn chính là lục mang giới tu sĩ, sở dĩ thế nhân xưng nàng một tiếng xuân thần. Chính là bởi vì nàng kia một tay có thể xử cây khô gặp mùa xuân bản lĩnh. Cây khô gặp mùa xuân, đó là cái gì? Từ tên thượng nghe tới tựa hồ là một loại làm chết héo linh thực khôi phục sinh cơ pháp thuật A. Diệp Liên Liên nói. Lôi kình cũng từ Diệp Liên Liên trong giọng nói nghe được không để bụng, hắn lại là một ba trụ thượng nàng vai, kia lực đạo không đề cập tới cũng thế, xem Diệp Liên Liên nghe răng trận mắt bộ dáng cũng có thể tưởng tượng ra tới. Hắn nói, tiểu nha đầu ngươi cho rằng có thể bị thế nhân xưng là thần đại năng sở tu luyện pháp thuật đều là hàng thông thường sắp đi. Không để phòng nói cho ngươi. nghe đồn Ngọc Lâm Xuân cây khô gặp mùa xuân tây là nàng ở thành danh trước kia cơ duyên xảo hợp dưới vào nhầm một cái thượng cổ thần ma đại chiến mảnh nhỏ bí cảnh ở nơi đó nàng từ một người thượng thần thi hài bên trong tìm đến vì thế nàng còn đi ở nửa điều mạng nhỏ nghe nói tự nàng từ kia mảnh nhỏ bí cảnh ra tới về sau bị gia tộc con cháu tìm được cũng mang về nhà tộc nàng bản nhân tại gia tộc ước chừng tu dưỡng 30 năm mới đem từ thần ma đại chiến thượng sở chịu thương dưỡng hảo đãi Ngọc Lâm Xuân sau khi thương thế lành. nàng liền học được một đôi cây khô gặp mùa xuân tay, nàng gia tộc đem gia tộc trăm năm tích lũy xuống dưới những cái đó quý trọng linh loại giao cho tay nàng, không dùng được bao lâu thời gian, này đó rõ ràng linh khí sắp tan đi linh loại một đám chui từ dưới đất lên mà ra, nảy mầm, nở hoa, kết quả, có thể nói ngọc lâm xuân kia một tay cây khô gặp mùa xuân trực tiếp đem nàng toàn bộ thuộc sở hữu với mặt lưu tu chân ra, tộc lập tức cất cao đến có thể cùng 13 gia tề danh, do đó biến thành lục mang giới trung đệ thập tứ đại gia tộc. lôi kình nói tới đây hắn hỏi ngược lại ta nói như vậy ngươi còn không thèm để ý sao diệp liên liên bị lôi kình này buổi nói chuyện nói thẳng tắp lưới nói như vậy cái này cây khô gặp mùa xuân là cái thứ tốt ta hơn nữa theo ý ta tới này đối với đan sư tới nói là cái siêu cường phụ trợ dược vương điện người hẳn là sẽ thực hướng tới chính mình được đến cái này chỉ là này cây khô gặp mùa xuân thủ quyết nó còn không có bị người tìm đến sao lôi kình nhún vai nói không có đại khái là bởi vì cây khô gặp mùa xuân tay là ngọc lâm xuân đại biểu mặc dù nàng muốn vì cây khô gặp mùa xuân tìm một cái truyền nhân trước đó cũng sẽ đem nó che giấu phi thường hảo đi bất quá ta đến là nghe nói thứ nhất không biết thật giả tin tức đương nhiệm dược vương điện tông chủ chi vị ngọc phương hoa chính là cùng ngọc lâm xuân xuất từ đồng tông là nàng trực hệ sau tôn tin tức này không thể nói là một đạo sấm xét tạc diệp liên liên miệng trương lão đại đãi nàng phục hồi tinh thần lại kẻ học sau lôi kình bộ dáng núi mai nhăn trương bánh bao mặt nói kinh thúc, xem, ngọc lâm xuân trực hệ sau tôn đều không có đem nhà mình tổ tông cây khô gặp mùa xuân tìm được, ta nhưng không cảm thấy ta có thể đem nó tìm ra. lôi kình nói, tìm không thấy cũng không có quan hệ, ngọc lâm xuân nơi cái kia niên đại, nàng nhưng không thiếu vì một ít đại gia tộc thế lực giúp đỡ dục sinh chân quý linh loại, mà nàng bản nhân lại là một vị bất phẩm đàn sư, ta hỏi ngươi, kia xuân thần trong điện có không có nàng đan đạo truyền thừa? Hơn nữa mặc dù xuân thần trong cung điện không có nàng đan đạo truyền thừa cũng không quan hệ. nàng còn có người khác vì cầu nàng loại ra cơ hồ diệt sạch linh thực mà đưa tới cửa tới các loại quý trọng bà bối nếu là ngươi tìm được rồi chúng nó vậy xem như của ngươi lấy không đổ vật ngươi cũng không lỗ Gì, như là mới phát hiện cái gì diệp liên liên nghi hoặc ra tiếng kinh thúc ta như thế nào nghe ngươi khẩu khí lúc này đây xuân thần cung điện mở ra ngươi không tính toán đi vào nhà lôi kình lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía nàng hỏi ngươi thật không biết diệp liên liên tức giận hướng lên trên nhướng mắt ra nói Ta là ăn cơm không có chuyện gì mới đến tìm kình thúc ngươi vui vẻ a Thật không biết ngươi nha đầu này rốt cuộc là từ đâu cái góc xó xỉnh ra tới, như thế nào gì gì cũng không biết ta Lôi kình ghét bỏ phiết phiết nói. Xuân thần cung điện nó tuy rằng đối bên ngoài sở hữu tu sĩ mở ra, nhưng là nó cũng là có thời hạn. Một cái tu sĩ cả đời bên trong chỉ có thể tiến vào xuân thần cung điện ba lần. Ba lần lúc sau tu sĩ lại tưởng giảo bước tiến lên thần điện đại môn, chẳng những vào không được đại điện còn sẽ bị thần điện lực lượng nghiền dập nát. mà ta đã sớm từng vào 3 lần Xuân Thần Cung Điện, đã không cơ hội lại đi vào. Diệp Liên Liên minh bạch, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Lôi Kình cố tình nói cho chính mình Xuân Thần Cung Điện sự tình, nàng tư duy phát tán nghĩ đến sợ là Lôi Kình đã sớm biết chính mình chỗ ở, hôm nay tự mình hội ngộ thượng hắn cũng là hắn cố tình ở chỗ này trở đi. Như vậy tưởng tượng, Diệp Liên Liên thiệt tình cảm thấy Lôi Kình là cái người tốt, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn người khác ấn tượng đầu tiên là hung ác, Bất quá hắn đối chính mình liền dường như đối đãi cùng chính mình có chút quan hệ tiểu bối giống nhau, bao dung, dẫn đường. Kinh thúc, hôm nay đa tạ ngài nhắc nhở. Diệp liên liên phát ra từ nội tâm hướng hắn nói lời cảm tạ. Lôi kình lại không thèm để ý vây vây tay nói, này có cái gì, ta không nói, ngươi chỉ cần đã nhiều ngày đã ở lính đánh thuê chấn nhỏ liền sẽ trước nay trên đường cái lui tới lính đánh thuê trong miệng nghe được tế đông cung thần chuyện này, đến lúc đó ngươi tùy ý tìm cá nhân sau khi nghe ngóng, ngươi cũng sẽ biết đến. 226, đoạt đồ ăn cũng là một môn công phu. Diệp liên liên cùng lôi kình liền ở lính đánh thuê trụ tập khu Hàn Huyên một hồi lâu, mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm liền phải đến cơm trưa thời gian. Nghĩ còn phải đi về cấp đoàn viên nhóm làm tốt ăn, Diệp liên liên lập tức liền cùng lôi kình tư biệt, bất quá nàng ở trước khi đi cố ý tặng đối phương một hộp đồ ăn lỗ bạch cổ chân gà. Này vẫn là nàng có một lần đi phố cũ mua đồ ăn khi nhìn đến một cái quầy hàng thượng lính đánh thuê quán chủ đang ở bán 20 tới chỉ đã bạch cổ gà vừa lúc khi đó nàng muốn ăn món kho, vì thế nàng thực dứt khoát đem này 20 tới chỉ bạch cổ gà toàn mua trở về rửa sạch sạch sẽ làm thuộc toàn hạ lỗ. Cấp lôi kình kia một hộp đồ ăn lỗ bạch cổ chân gà phóng không nhiều không ít vừa lúc 50 chỉ, nguyên bản diệp liên liên là tưởng đem nó lưu lại đương đồ ăn vật ăn, bất quá hiện tại sao, nàng đem chúng nó toàn cho lôi kình làm đồ nhắm đi. Cùng lôi kình cáo biệt Diệp Liên Liên bước chân nguyện chuyển nhẹ nhàng hướng tứ hợp viện phương hướng đi đến, chờ nàng đi vào tứ hợp viện, phát hiện toàn bộ tứ hợp viện im mắng Diệp Liên Liên có thể nghĩ đến chính là đoàn viên nhóm còn ở từng người trong phòng bài trong cơ thể những cái đó thô bạo linh khí đâu. Như vậy nghĩ Diệp Liên Liên trực tiếp đi phòng bếp, tẩy linh gạo, đem tẩy tốt linh gạo ngã vào trong nồi, ngã vào thích hợp nước trong, đắp lên cái nắp, cuối cùng nhóm lửa nấu cơm. Diệp liên liên ở bếp bên dùng mấy cái thô tuổi đem hỏa phát lên sau xác định trong khoảng thời gian ngắn hỏa sẽ không đem tuổi lửa thiêu xong, nàng liền đứng dậy đi trừ lý những cái đó nàng mua tới đồ ăn đi. Nguyễn Minh Nguyệt từ chính mình trong phòng ra tới khi đã nghe tới rồi không khí bên trong phiêu tán mở ra kia từng đợt đồ ăn mùi hương. Nàng không có theo mùi hương đi đến phòng bếp, mà là một người đi trước tiền viện. Phía trước bọn họ mời tới hào người bởi vì trong cơ thể kia một cổ tử thô bạo linh khí mà không thể không trước gấp trở về. Sau mà bọn họ vội vàng muốn đem kia cổ thô bạo linh khí bài xuất ra ai còn có cái kia tâm tư chú ý tới tứ hợp viện biến hóa. Hiện tại đã đem kia sợi thô bạo linh khí bài xuất ra Nguyễn Minh Nguyệt lại trở lại tiền viện tới xem một trong viện mọc khả quan lại đã nở hoang ngô, tính tính nhật tử lại quá một tháng này đó ngô là có thể thu, vừa lúc né qua lục mang giới nhất lánh ba tháng. Đúng vậy, là nhất lánh ba tháng. liền lấy thương vân giới tới nói bốn mùa biến thiên nó đều có một cái quá độ giai đoạn, nó là một chút một chút chuyển biến Sẽ cho dư mọi người thích hướng thời gian, chính là tới rồi lục mang giới nơi này, xuân, hạ, thu này ba cái mùa đến là cùng thương vân giới giống nhau, chỉ là tới rồi mùa đông nơi này liền không giống nhau. Đánh cái cách khác, ngươi ngày hôm qua còn thân ở ngày mùa thu, nhưng chờ một đêm qua đi, ngươi lại mở cửa đi ra khỏi phòng liền sẽ phát hiện, trong thiên địa đột nhiên bông tuyết bay múa, cả người như truy hầm băng, đương mùa đông trận đầu tuyết rơi xuống khi, đừng hoài nghi, vậy cho thấy mùa đông tới, hơn nữa. Lục mang giới mùa đông mỗi ngày đều tại hạ tuyết, thẳng đến mùa xuân đã đến. Năm nay lục mang giới mùa đông không sai biệt lắm ở 12 tháng trung hạ tuần, lúc ấy trước hoa viên bên này ngô hẳn là đã có thể thu. Xem qua ngô, Nguyễn Minh Nguyệt lại đi hậu hoa viên, nơi đó loại một hoa viên bích tỉnh mễ. Chỉ thấy toàn bộ hoa viên bị một tầng linh quang cháo sở bao phủ ở trong đó, Nguyễn Minh Nguyệt vừa thấy cái kia linh quang cháo liền biết nó chỉ là một cái phổ phổ thông thông tập phòng ngự cùng cách ly cùng nhất thể trận pháp. Loại này trận pháp chỉ có thể lên phòng hộ tác dụng, cũng không có cùng loại giữ ấm lại có lẽ là như điều hòa như vậy có thể tùy tu sĩ tâm ý mà điều chỉnh thử nhiệt độ không khí tác dụng. Ma Bích Tỉnh Mễ từ này mầm đến thành thục yêu cầu 4 tháng thời gian, chờ nó thành thục khi kia đã là đại tuyết mùa đông, mà từ phía trước sở xem có quan hệ lục mang giới nhận thức từng viết đến lục mang giới mùa đông phi thường lạnh, bởi vì không có âm mấy độ nói đến, này đây ở Nguyễn Minh Nguyệt suy đoán, lục mang giới mùa đông cơ bản là ở vào phụ mấy độ dưới nhiệt độ không khí. muốn ở như vậy nhiệt độ không khí làm bích tỉnh mễ liền như vậy ở phòng hộ cháo cùng cách ly cháo dưới trường đến thành thục định là không có khả năng chỉ cần một cái lánh đông bích tỉnh mễ phải đông chết nghĩ đến đây nguyễn minh nguyệt nhìn trước mắt này một mảnh ở diệp liên liên chăm sóc hạ thanh thanh hành hành bích tỉnh mễ nàng cảm thấy chính mình còn có thể cứu một cứu chúng nó nay đây đương diệp liên liên đem đồ ăn làm không sai biệt lắm khi tứ hợp viện mọi người ở giúp đỡ diệp liên liên đem đồ ăn đoan đến đại sảnh khi bọn họ mới phát hiện bọn họ bên trong thế nhưng thiếu một cái nguyễn minh nguyệt Ngồi ở trước bàn cơm, Tống Khuê nhìn chỉ cần hắn cầm lấy chiếc đua dôi cái tay là có thể kẹp đến đồ ăn. Hắn vuốt bụng nói, không đúng à, chúng ta mọi người đều đem trong cơ thể kia cổ thô bạo linh khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Minh Nguyệt không có khả năng đều qua lâu như vậy còn không có thu phục nàng trong cơ thể kia cổ thô bạo linh khí nha. Chúng ta chờ một chút. Diệp Hoài nói, Tống Khuê vừa nghe tức khắc mặt liền suy sụp xuống dưới, đầu hướng vòng tròn lớn trên bàn một gác. hữu khí vô lực nói, nhưng ta hảo đói à. Nếu không ta lưu ra một phần đồ ăn cấp Minh Nguyệt, sau đó chúng ta ăn trước. Ăn trước cái gì? Nguyễn Minh Nguyệt thanh âm tự đại thính ngoại chuyện tới, không bao lâu, nàng người cũng đứng ở đại sảnh bên trong. Tống khuê thấy Nguyễn Minh Nguyệt người tới, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, miệng bên trên đoáng hứng giận lại biên thúc giục nói, Minh Nguyệt, bất quá là bài xuất cái thô bạo linh khí, ngươi tốc độ như thế nào này chậm mau tới đây ngồi xong, như vậy, chúng ta 17 cái đến đông đủ, rốt cuộc có thể ăn cơm. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn đến Diệp Liên Liên cùng tống khuê trung gian có một cái không ra chỗ ngồi, trong lòng sáng tỏ, đây là bọn họ hai người cho chính mình lưu lại, lập tức liền đi qua ngồi xuống. Người vừa đến tề, đang lúc mọi người cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị gắp đồ ăn ăn cơm khi, rồi lại bị Diệp Liên Liên ngăn lại. Vốn dĩ cũng đã rất đói bụng tống khuê lập tức liền không làm, tức giận nói, Diệp Liên Liên ngươi làm gì đâu, chúng ta có việc có thể ăn cơm lại nói sao. Diệp Liên Liên hồi lấy đồng dạng ngữ khi nói, gấp cái gì? Theo sau nàng một lóng tay bị bãi ở vòng tròn lớn bản trung tâm kia một đại buồn chua cây thịt thỏ đinh, nàng nói tiếp, này một buồn chua cây thịt thỏ đinh sử dụng yêu thú thịt là một con tu vi đã tới rồi rèn thể luyện cốt hậu kỳ cự nhị thỏ một cái chân sau thịt, nó trong cơ thể cũng có không ít thô bạo linh khí, ta ở xử lý nó khi đã đem trong đó thô bạo linh lực thanh trừ 8 phần nửa tả hưu, còn thưa một thành nửa ta hao hết linh lực cũng không đem chúng nó rút ra ra tới, các ngươi nếu là... Không ngại trong chốc lát sau khi ăn xong trở về lại đi rửa sạch một lần trong cơ thể thô bạo linh khí lời nói đến là có thể lớn mật ăn. Đương nhiên, các người bên trong có ai thích an toàn ăn cây nói, này một ở buồn chua cay thịt thỏ đinh vẫn là đường bỏ lỡ hảo, ta phía trước ở phòng bếp thi ăn qua, hương vị thiệt tình không tồi. Nói Diệp Liên Liên cười tủm tỉm đứng lên, thân thể đi phía trước tìm kiếm, vươn tay phải, một chiếc đua hướng bàn tròn trung tâm chua cay thịt thỏ đinh cắp đi, nàng này một kẹp chính là gấp tràn đầy một chiếc đũa thịt Nguyễn Minh Nguyệt tất nhiên là sẽ không để ý buổi tối dùng nhiều chút thời gian đi bài xuất trong cơ thể thô bạo linh khí, đừng quên nàng là từ đâu cái thế giới xuyên qua lại đây, mặt thế có thể có một ngụm ăn cũng đã thực không tồi, nơi nào còn sẽ ghét bỏ đồ ăn kia một chút khuyết điểm, nói trắng ra là ở mặt thế chỉ có nhân loại đi thích hứng nhưng cái đó xuất hiện các loại hỏi đồ ăn, cho dù là chính phủ cấp chính là đã qua 4-5 năm gạo cũ lại hoặc là đã múc mèo, phát hoàng thoải mễ chỉ cần có thể ăn. Nhân loại cũng tuyệt đối sẽ đem chúng nó đương thành bảo bối dường như ăn một chút không dư thừa. hơn nữa càng là tới rồi mạt thế hậu kỳ, những nhân loại này ở ăn xong đồ ăn sau đều sẽ không hẹn mà cùng làm một chuyện, liền vậy liếm, cái gì liếm sạch sẽ trong chén kia một chút màu xám nước cơm, liếm lấy quá hắc màn thầu ngón tay, chỉ cần là chính mình trên người thứ gì cùng đồ ăn từng có tiếp xúc, bọn họ đều sẽ đem nó liếm một lần, Phảng phất bọn họ liếm không phải chén, ngón tay, mà là sống sót hy vọng. Nguyễn Minh Nguyệt ở Diệp Liên Liên động chiếc đua dưới trên tay động làm bay nhanh, mọi người chỉ cảm thấy bọn họ bất quá là lung lay cái thần, chớp cái đôi mắt, bọn họ trước mặt mâm đồ ăn tựa hồ đều thiếu không ít. Chờ bọn họ phản ánh lại đây khi, côn nguyên tông kia 5 người trong chén đã đôi tiểu sơn đồ ăn, chính là mạch não cùng những người khác giống nhau, Chu Minh Thủ trong chén đầu Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người cũng là giúp đỡ gấp không ít. Ngao, các ngươi này giúp, này bọn tâm cơ quỷ, thế nhưng sấn chúng ta chưa chuẩn bị thế nhưng trước hạ đũa. Còn gấp nhiều như vậy đồ ăn, thật là quá âm hiểm. Phục hồi tinh thần lại ngồi ở khúc mục bắc bên tay trái nam tu không vui, hắn biên hướng chính mình trong chén bay nhanh gấp đồ ăn, biên kêu gào Diệp Liên Liên năm người âm hiểm. Người này không phải người khác, đúng là năm đó ở Tiểu Ngọc Tiên Cung bị Diệp Liên Liên cứu sau bị cầm đi túi chứa vật toàn bộ thân ra khúc mục bắc sư đệ giang hiểu hà. Ban đầu hắn ở đoàn đội vẫn luôn đi theo khúc mục bắc hành động. Mặc dù biết năm đó là Diệp liên liên cầm hắn toàn bộ thân ra hắn ở khúc mộc bắc cảnh cao dưới không có đi tìm Diệp liên liên áo, chỉ là cùng nàng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, cho dù là có cái gì hành động, hắn cũng chỉ là đi theo khúc mộc bắc đi. Nhưng trước mắt hắn thấy thức ăn ở chính mình trước mắt một chút biến mất lập tức liền tạt Càng làm cho hắn muốn điên rồi chính là, hắn động khởi chiếc đuôi đồng thời, mọi người cũng đều động lên, cái này cũng chưa tính, mỗi khi hắn đối một đạo đồ ăn hạ đũa, ở chính mình trước mắt tổng hội xuất hiện một đôi so với hắn còn muốn mau tay đem hắn sở nhìn chúng đồ ăn trước một bước kẹt đi bực bội trung thiêu hắn ở cái tay kia lại lần nữa ở chính mình trước mặt xuất hiện khi đột nhiên ngẩng đầu tìm kiếm cái tay kia chủ nhân lại thấy trưởng tôn linh ở gắp đồ ăn đồng thời trong miệng liền không đình quá bảo cơm dùng nữa giang Hiểu hà khúc sư Minh, mau đến xem chúng ta đoàn đội bên trong thế nhưng xuất hiện một cái phản đồ nàng không phải người nàng là cái thùng cơm a giang hiệu hà trong lòng phun tảo về phun tảo Nhưng là hắn tốc độ tay không ngừng, tương phản hắn còn nhanh hơn gấp đồ ăn tốc độ. Kỳ thật, không chỉ là hắn một người, đương có một người trên tay tốc độ biến nhanh, những người khác tốc độ tay cũng sôi nổi đuổi đi lên. Diệp liên liên một tay cầm nàng tổ truyền tốt bự, một bên tay trước đuôi chậm gì gì bảo khẩu cơm, kẹp khẩu đồ ăn, nàng cái này tốt bự, so nàng chén còn muốn lớn hơn hai vòng, hướng trong đầu thịnh thượng hai cân bích tỉnh cơm, dư lại không gian đều bị nàng phóng đồ ăn. Ở nàng bên cạnh tới nhất vãn nguyễn minh nguyệt đã có thể không có như vậy vận may ăn cơm chén chính là nhất bình thường bắt cơm tiểu không nói còn không bỏ xuống được nhiều ít đồ ăn vì thế nàng rước khoát từ túi chữ vật lấy ra nàng phòng ngự bảo khí nhật nguyệt bản nhật nguyệt bản không cần linh lực thúc dục khi nó chỉ có nguyễn minh nguyệt một cái bàn tay lớn nhỏ đợi cho nguyễn minh nguyệt dùng linh lực thúc dục đem nó lớn nhỏ khống chế ở diệp liên liên kia chỉ tô bự tả hữu sau đi theo diệp liên liên ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi đem bàn tròn thượng đồ ăn quét sạch một hồi Này đây nàng hiện tại cũng là thành thời ăn cơm dùng bữa một viên bên trong. Phải nói bọn họ Côn Nguyên Tông 5 người trừ bỏ Chu Minh thủ đối bọn họ còn không hiểu biết ngoại, mà khác bốn người ở có diệp liên liên nhịp cầu này sau cũng là kém không lẫn nhau nhận thức, hơn nữa bọn họ 4 người đều là xuất từ kiếm đạo phong kiếm tu. Suy nghĩ một chút kiếm đạo phong thượng sư huynh sư đệ nhóm một gặp được liên hoan đều là cái cái gì hung tàn đức hạnh, này đây, ở bọn họ này bốn cái kiếm tu nội tâm đều có một cái nhận chi, muốn ở liên hoan bên trong ăn no. vậy lấy được. Dư lại Chu Minh thù một cái pháp tu nàng đương nhiên là không hiểu biết, pháp tu đệ tử bên trong ngại kiếm đạo phong đệ tử thô lôi chiếm hơn phân nửa, dư lại kia một tiểu bộ phận tuy không có nói kiếm đạo phong đệ tử cái gì nhưng cũng không có gì ấn tượng tốt Phản đến là ngự thú phong bên kia đệ tử cùng kiếm đạo phong đệ tử quan hệ rất tốt, nay trong đó đại khái là bởi vì ngự thú phong đệ tử cũng bị pháp tu đệ tử cho rằng là một đám mãng phu duyên cớ đi 227, Liêu ăn qua cơm chưa sao? Ai đều không có vội vã rời đi ý tứ. Tình cả diệp liên liên ở bên trong năm cái nữ tu cùng nhau đem bàn tròn thượng một đám liền cặn cũng chưa dư lại mâm đều trước bắt được phong bếp, mấy cái thủy cầu thuật ném xuống đi liền đem vốn là không sai biệt lắm đia si đi mâm cấp vọt cái sạch sẽ, theo sau lại đến mấy cái đi trần thuật, mâm thượng dính kia một chút cặn cũng liền không có. Năm nữ trở lại đại sảnh khi, bàn tròn đã bị thu thập sạch sẽ, chỉ là phía trước ngồi ghế tròn thiếu mấy chỉ. Năm người nhìn nhau ngược lại đi đại đường. nơi đó trừ bỏ nguyên bản đã bị bày ở trong đại đường mấy cái ghế dựa ngoại, còn có trong đại sảnh thiếu kia mấy cái ghế tròn. Bất quá, hiện tại chúng nó đều bị người chiếm đi. mười mấy nam tu liền như vậy không hình tượng ngồi ở chỗ kia, một đám không phải vớt ăn quá no bụng chính là như một cái mặt người giống nhau mềm mại ngã xuống ở ghế thượng mắt thấy một đám híp mắt liền kém không ngủ qua đi diệp liên liên ra tiếng nói: Ai ai ai, ăn no liền ngủ. Các ngươi đều không nghĩ muốn các ngươi nhiệm vụ lần này thù lao sao? nhắc tới thù lao. rốt cuộc một đại bang tử người tinh thần tỉnh táo trí tuệ so tống khuê còn muốn tới tính nôn nóng mở miệng hỏi lính đánh thuê nơi dừng chân cho chúng ta nhiều ít thù lao chúng ta lần này thật thật là nhưng hảo nhưng hỏng rồi tốt là chúng ta phát hiện một tảng lớn số lượng kinh người tìm tốt thảo hư chính là tìm phương thảo sinh trưởng nơi là một cái xích liêm câu mã đàn sinh hoạt mà xích liêm câu tính tình thật không tốt hơn nữa rất có lãnh địa ý thức chúng ta có thể hoa lão đại sức lực mới đem kia một mảnh tìm phương thảo cấp thải trở về Trí tuệ còn có một chút không nói ra lời là xích liêm câu không chỉ lãnh điệu ý thức rất mạnh, nó còn rất coi trọng chính mình lãnh địa nội đồ vật, ở dẫn đầu câu nhận chi, nó lãnh địa nội tất cả đồ vật đều là của nó, nếu có người tới đoạn, dẫn đầu câu nhất định sẽ đem kẻ xâm lấn lộng chết mới bãi. Diệp liên liên đi vào một chương án kỳ trước, xôn xao một trận tử tinh thạch đảo ra tới thanh âm. Đợi cho cuối cùng một quả tử tinh thạch bị Diệp liên liên không chế đổ ra tới sau, nàng một lần nữa thu hồi chính mình túi chữ vật, nói Tuy rằng ta không biết các ngươi nhiệm vụ lần này gặp cái gì nguy hiểm, bất quá, nguy hiểm cùng các ngươi lúc sau đoạt được tử tinh thạch là có quan hệ trực tiếp. Các ngươi lần này thải trở về 3.000 cây tìm phương thảo trung trừ bỏ có 2.248 cây niên đại ở 5 năm phân ngoại, dư lại 752 cây là 10 năm phân, lính đánh thuê nơi rừng chân nơi đó tổng cộng cho ta 4. Vạn 280 khối tử tinh thạch, ta tính qua, các ngươi 16 người chia đều mỗi người có thể bắt được 2.580 khối tử tinh thạch. Diệp Liên Liên nói tới đây dừng một chút, nói: "Bất quá, các ngươi cũng đừng cảm thấy này 2500 nhiều khối tử tinh thạch cũng đã rất nhiều, các ngươi không ở hai người này nguyệt, ta đại khái đã đem lục mang giới giá hàng cấp biết rõ ràng, nơi này cấp thấp đổ vật đều thực tiện nghi, thậm chí so thương vân giới nơi đó còn muốn tiện nghi một ít, bất quá, lại hướng lên trên đồ vật liền quý đi lên, hơn nữa vẫn là chết quý chết quý cái loại này, không sai biệt lắm muốn so thương vân giới trung giai. Lấy trung giai trở lên giá hàng cao hơn gấp đôi Tả Hữu." Cho nên, các ngươi nhìn trong tay tử tinh thạch là nhiều, nhưng ta tưởng nói chúng ta vẫn là một đám người nghèo a. Các ngươi biết phía trước các ngươi ăn kia nói chua cây thị thỏ đình, liền như vậy một cái con thỏ chân ta hoa nhiều ít tử tinh thạch mua tới sao? Diệp Liên liên đột nhiên hỏi. Giang Hiểu Hà gãi gãi ngạch rơi xuống tóc ái, báo một cái hắn cho rằng đã thực quý giá cả, 130 khối tử tinh thạch. Hắn gái này giá cả vẫn là thành lập ở lúc trước bọn họ ở lính đánh thuê nơi dừng chân giao dịch khu bán một chỉnh đầu cấp thấp yêu thú cơ sở càng thêm kia 30 khối tử tinh thạch. ở hắn nghĩ đến Diệp Liên Liên sở mua cũng chỉ là một con sắp đến yêu đan kỳ cự nhi thỏ, về nó còn chỉ tính ở cấp thấp yêu thú trong phạm vi này đây hắn cảm thấy hơn nữa 30 khối tử tinh thạch cũng liền không sai biệt lắm. mà nhiên Diệp Liên Liên lại đầu tiên là lắc đầu, theo so đối với hắn so ra một cái nhị, lập tức giang hiểu hà giang đau này. Này này còn chỉ là một cái rèn thể luyện cốt hậu kỳ cự nhị thỏ con thỏ chân A, nó như thế nào liền như vậy quý? Thương vân trong giới, mặc kệ yêu thú có phải hay không chỉ kém lâm gian một chân là có thể tới tứ giai kia nó vẫn là thuộc cấp thấp trong phạm vi, này đây tu sĩ săn chết chúng nó cũng định là bán không ra hảo giá cả, trừ phi kia chỉ cấp thấp yêu thú thuộc tính đặc thù Diệp Liên Liên cũng không cho Giang hiểu hà nhiều giải thích, nàng đề tài vừa chuyển, nói tiếp, phía trước ta nói rồi chúng ta đi vào một cái tân thế giới. Thế giới kia đồ vật không thể ăn, bất quá sau lại ta phát hiện lục mang giới cấp thấp linh quả linh rau yêu thú thịt, thậm chí là dùng cấp thấp linh dược luyện chế ra tới đan dược chúng ta đều có thể dùng, bất quá cũng chỉ dừng ở đây, dư lại càng cao cấp đồ ăn, hàng trăm vạn năm linh thực loại thiên tài địa bảo, này một ít chúng ta đều là vô pháp trực tiếp dùng, đương nhiên, này cũng chỉ là ta một cái suy đoán. Nói tới đây Diệp Liên Liên núi vai, bởi vì trước mắt không có gì lục mang giới linh thực loại thiên tài địa bảo có thể cùng ta làm thực nghiệm. Ta chỉ là ở mua cự nhĩ thỏ chân sau phía trước, mua quá một đoạn trung dai chăm biến thân rắn thượng thịt, bởi vì không biết thịt bên trong có thô bạo linh khí tồn tại, ta ở đem nó một nửa thịt kho tàu, một nửa chế thành tiểu cá khô sau nếm một tiểu khối chế thành tiểu cá khô thịt rắn sau đó thân thể thô bạo linh khí ở trong thân thể ta tán loạn, nếu không phải ta phản ánh đủ cho dù, trong cơ thể linh lực nghịch lưu cũng là có khả năng. Cho nên ta tưởng đối với các ngươi nói chính là trước mắt chúng ta ở lục mang giới trừ bỏ những cái đó cấp thấp đồ vật có thể ăn ở ngoài, trung, dai, cao dai thậm chí là cực phẩm đồ vật cho dù là ở các ngươi trong tay các ngươi cũng đừng tùy tiện liền ăn, cho dù là ăn các ngươi cũng đến trước hết nghĩ biện pháp đem trong đó thô bạo linh lực rõ ràng sạch sẽ. Diệp Liên liên ánh mắt đảo qua mọi người liếc mắt một cái, lại bổ sung một câu, còn có chính là cái này thô bạo linh khí chỉ đối chúng ta này đó ngoại lai hộ có dân vang. Vốn chính là lục mang giới tu sĩ bọn họ ăn những cái đó chúng cao giai đồ ăn cũng sẽ không xuất hiện giống chúng ta tình huống như vậy, cho nên điểm này các ngươi nhớ rõ chính mình che giấu một chút ta Thấy mọi người đều nghe lọt được, Diệp Liên Liên liền tính toán một cổ làm khí đem dư lại một sự kiện cùng mọi người nói, nói xong bọn họ liền có thể cắt hồi các phòng đi đem hôm nay ăn cử nhị thỏ nội nhiều ra tới thô bạo linh lực bài xuất đi. Nàng nói. Cuối cùng còn có một việc chính là lại quá hơn một tháng cũng chính là 12 tháng cuối cùng lính đánh thuê chấn nhỏ thượng tướng sẽ cử hành tế xuân thần nghi thức, đến lúc đó lính đánh thuê chấn nhỏ thượng tướng sẽ đến nên đón rất nhiều tu sĩ tiến đến, tế qua xuân thần sau, lính đánh thuê chấn nhỏ tây trấn khẩu ngoại dọc theo tuyến đường chính một đường hướng ngàn trọng núi non đi liền sẽ phát hiện cái xuân thần di chỉ, đó là một cái tên là Ngọc Lâm Xuân Đại năng ở nàng phi. Thang phía trước sở lưu tại Lục Mang giới một cái bí cảnh, đương nhiên các ngươi cũng có thể đem nó trở thành một tòa cung điện. nó sẽ ở tế xuân thần sau hiển hiện ra cung điện đại môn mở ra đến lúc đó sở hữu tu sĩ đều có thể tiến vào thám hiểm đợi cho một tháng cuối cùng cung điện sẽ đóng cửa đến lúc đó bên trong mọi người nghe nói đều sẽ bị thả ra ta là cảm thấy cơ hội khó được đến lúc đó xuân thần di chỉ mở ra là muốn vào xem một chút đến nỗi các ngươi liền xem các ngươi ý nghĩ của chính mình chúng ta cho là muốn đi a tống khuê hai mắt mạo con nói nghĩ đến có thể tìm khoáng thạch tiểu một hắn cảm thấy không đi thật là mệt liên như ngươi nói, cơ hội khó được, chúng ta vì cái gì không đi? nói nữa còn có hơn một tháng thời gian ở, cũng đủ chúng ta làm tốt tiến vào cung điện phía trước chuẩn bị. diệp liên liên chỉ nhìn tống khuê liếc mắt một cái, cũng không đáp lại, mà là đầu vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống khúc một bác, trí mặc cùng với trưởng tôn linh ba người trên người, hỏi các ngươi đâu? ba người lẫn nhau đối diện, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được nóng lòng muốn thử phấn khởi, ba người đồng thời gật đầu, một ngụm đồng thanh nói, đi. hành a. một khi đã như vậy chúng ta hiện tại trước tới thảo luận một chút đi diệp liên liên mắt hạnh trận to cười tủng tìm nói ta trước tới nói nói ta cái nhìn diệp liên liên nói xuân thần cung điện có thể một lần cất chứa đại lượng tu sĩ dụng manh vào này cho thấy cung điện bản thân liền lớn đến chúng ta vô pháp tưởng tượng lại có lẽ cung điện bản thân chỉ là bình thường cung điện lớn nhỏ bất quá ở trong cung điện nội chủ nhân có bày ra gia không gian trận pháp ta là tương đối thiên hướng đệ nhị loại suy đoán cung điện nội có không gian trận pháp thêm vào Như vậy cứ như vậy liền rất khó bảo toàn chứng ở ngắn ngủn một tháng trong vòng chúng ta có thể đem cung điện. Mỗi một góc đều có thể đi một lần. Còn có cung điện mở ra khi đại lượng tu sĩ dụng manh bảo, cung điện hẳn là vô pháp đem mọi người phân tán mở ra. Ta đoán được khi chúng ta những người này tiến vào cung điện khi sẽ không gặp gỡ truyền tống trận pháp. Đến lúc đó, chúng ta một đám 17 người là tụ ở bên nhau. Bất quá, chúng ta này 17 người tụ ở bên nhau quá thấy được, cho nên đến lúc đó thế tất là yêu cầu tách ra. Nguyễn Minh Nguyệt Bổ sung nói Như vậy nếu tách ra, chúng ta lại dùng cái gì tới lẫn nhau liên hệ? Ta lo lắng tiến vào đến trong cung điện mặt sau sở hữu thông tin pháp khí đều không có dùng. Khúc một Bắc tung ra một vấn đề Không, chúng ta có thể Cố Minh rất nói Khúc một Bắc làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng Cố Minh rất nói Đừng quên chúng ta nhóm người này nhân thân thượng chính là đều có đồng tâm khế không một Bắc, Hảo đi, hắn đem chuyện này cấp quên hết Một khi đã như vậy Chúng ta hôm nay liền trước đem đội ngũ phân một chút đi, đến lúc đó chúng ta tiến vào cung điện nếu là tách ra còn chưa tính, nếu là tụ ở bên nhau nói, chúng ta cũng liền không cần lại lãng phí thời gian lại phân đội. Diệp Liên Liên nói, cái thứ nhất vấn đề, đội ngũ chia làm mấy tổ. Chí Mặc nói, ta cảm thấy chúng ta 17 người chia làm tam tiểu tổ liền rất không tồi. Trường tôn linh đạo, theo sau nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chúng ta này 17 người bên trong sẽ luyện đan chính là đoàn trường. minh thủ tỉ cùng với diệu ngự sư mỗi ba người đem các nàng ba cái sẽ luyện đan phân ở ba cái tiểu tổ ít nhất tiểu tổ ai bị thương đều có bảo đảm trường tôn linh nói tới đây đã bị khúc mộc bắc đánh gãy hắn lắc đầu nói này trong đó có một vấn đề trường tôn linh nhíu mày cái gì vấn đề khúc mộc bắc ánh mắt rơi xuống diệu ngự trên người diệu ngự bị hắn ánh mắt nhìn đến hồn thân đều không tự do giờ phút này nàng thật muốn tìm căn ngân châm một chút đem khúc mộc bắc miệng cấp phùng lên Khúc Mục Bắc như là biết rượu ngữ nội tâm về điểm này tiểu ý tưởng, hắn tiện tiện hướng rượu ngữ lộ ra một cái mưa thuận gió hòa tươi cười, theo sau trong miệng lại nói ra bạo kích rượu ngữ ngược nói, rượu ngữ sư tỷ ở luyện đan một đạo thượng ở ta hành thiên tông cùng thế hệ chính là thượng thượng đẳng, nhưng sư tỷ nàng thể chế có một chút đặc thù, này đây, nếu thật muốn phân tổ nói, ta hy vọng là tam tổ nội chiến đấu lực mạnh nhất mấy người mang theo nàng đi. Khúc Mục Bắc nói chuyện nói một nửa tàng một nửa, nghe những người khác trong lòng ngứa. Cảm thụ được từ cánh tay chỗ truyền đến từng trận đau ý, Phương Ninh Yên lặng đem chính mình cánh tay từ rượu ngự hai tay Trung xả ra tới. Thấy khúc mộc bắc còn ở treo chúng ăn uống, nàng dứt khoát nói, rượu ngự sư tỷ từ khi ra đời khởi liền không có khí vận, trưởng môn từng nói qua, rượu ngự sư tỷ là ác vận thân thể, nàng mặc kệ đi đến nơi nào làm chuyện gì luôn là sẽ ra tới hoặc đại hoặc tiểu nhân ngoài ý muốn, hơn nữa, nàng loại này ác vận thân thể hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ lan đến gần nàng bên cạnh người. Này đây ở phân tổ thời điểm yêu cầu đem nàng phân đến mạnh nhất kia một tổ. Nói như vậy, diệu ngự sư tỷ nơi tiểu tổ gặp gỡ. Cái gì nguy cơ nói còn có một trận chiến. 228. Ác vận thân thể. Nói thật mọi người ở nghe được ác vận thân thể khi làm một bức, bất quá chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại sau cái thứ nhất ý tưởng lại là thiên hành tông láo tổ nhóm rốt cuộc là như thế nào tuyển người, như thế nào đem cái này ác vận thân thể trộm đưa đến chúng ta cái này tìm kiếm tân tu chân giới đội ngũ bên trong. Cái thứ hai ý tưởng là Ngọa Tảo, chúng ta ở mênh mang vũ trụ bên trong phi hành nửa năm thế nhưng đều không có xảy ra chuyện, chân chính là hảo mệnh. Nhưng kế tiếp đại đường không khí liền lâm vào mê chi xấu hổ giữa. Khúc một bắt nhìn quanh một vòng, thấy không có người ra tiếng, hắn một lũn vai, nửa nghiêng thân chụp rượu ngữ bả vai, thở dài một tiếng nói, cho nên kế tiếp phân tổ sư tỷ vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Bất quá lấy lại tinh thần diệp liên liên lại là khoát tay nói. Rượu nữ sư tỷ cái này ác vận thân thể chúng ta trước tạm thời không đề cập tới, trước đem ba cái tổ nhân viên phân phối trước làm ra tới, đến lúc đó chúng ta lại đến xử lý rượu ngự sư tỷ cái này thể trước. Dứt lời, nàng ánh mắt chuyển hướng trưởng tôn linh, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Lấy lại tinh thần trưởng tôn linh, đầu tiên là đối rượu ngữ đầu đi xin lỗi ánh mắt, theo sau nàng mới tiếp tục nàng phía trước bị đánh gây nói. Lại đến là vẽ bừa, chúng ta mười người bên trong đoàn trưởng, diêu tinh, giang hiểu hà, trí phương cùng với ta. Chúng ta 5 người đều sẽ vẽ bùa, cũng phân tán đến ba cái tổ như vậy, phụ trợ cũng là có. Kế tiếp là bày trận, chúng ta bên trong chỉ có Nguyễn Minh Nguyệt cùng Phương linh sẽ, cứ như vậy nói, ba cái tiểu tổ bên trong trong đó có một tổ an toàn liền kém. Hơn nữa, ta phỏng đoán cung điện bên trong cũng là trận pháp trải rộng, bên người không có một cái hiểu trận pháp ở, tiểu tổ nguy hiểm liền sẽ thượng một cái độ cao. Nếu chỉ là phá trận nói, ta cảm thấy không có gì vấn đề. Diệp Liên Liên nói, trường tôn Linh câm miệng. chờ nàng kế tiếp nói không chỉ là trưởng tôn linh những người khác cũng là thống nhất đem ánh mắt dừng lại ở diệp liên liên trên người diệp liên liên sờ sờ cái mũi kia gì tự nói chính mình sở trường đặc biệt gì đó nàng vẫn là có chút ngượng ngủng chủ yếu là ngươi sẽ nhiều người khác sẽ thiếu ban đầu không nói đại gia còn cũng chưa cái gì cảm giác nhưng một khi chính ngươi lại bại lộ một cái sở trường đặc biệt gì đó như thế nào đều sẽ làm người có một loại ngươi cao nhân nhất đẳng tiêu ngạo cảm diệp liên liên rụt rụt chân tử nhược được nói Ta sở học có một môn phá trận dấu tay, phía trước ở cửu tiêu vân thuyền nội khi khó khăn lắm phá đột tầng thứ ba, trước mắt nói, ba bốn giai trận pháp vẫn là có thể phá. Trường Tôn Linh nghe một nghẹn, mắt thấy Diệp Liên Liên lại ý kỳ chính mình tiếp tục nói tiếp, nàng há miệng thở dốc, nhưng đến miệng nói một quải cong, hỏi, đoàn trưởng, ngươi còn sẽ cái gì? Diệp Liên Liên liên tục xua tay nói, tạm thời không có. Tuy là ngày thường không thế nào thích nói chuyện trường Tôn Linh nghe xong nàng này phiên ngôn ngữ đều rất muốn phun tào một câu. Người kế tiếp còn muốn học cái gì? Sau một lúc lâu, trưởng tôn linh tìm được hồi chính mình thanh âm, còn thừa Diệp Hoài, Tống Khuê, Khúc Mộc Bắc, Triệu Hoài Lâm, Trí Mặc, Trí Thiện, Trí Tuệ, Trí Giới 8 người, trong đó Diệp Hoài, Tống Khuê là kiếm tu, Khúc Mộc Bắc, Triệu Hoài Lâm, là kiếm pháp song tu, ấn ta ý tứ là phân tổ khi, Diệp Hoài cùng Tống Khuê tách ra, Khúc Mộc Bắc cùng Triệu Hoài Lâm hai người tắc thành cùng tổ, tới lại là Trí Mặc, Trí Thiện, Trí Tuệ, Trí Chí Giới 4 người, Chí Mặc. trí thiện tách ra, trí tuệ cùng trí. Giới thì tại cùng tổ nội, ta như vậy phân cũng là vì xuân thần cung điện bao dung lục mang giới sở hữu tu sĩ duyên cớ. Nếu tam tổ nội ai gặp gỡ ma tu, như vậy tiểu tổ nội Phật tu đều có thể khởi đến rất lớn tác dụng, mà trí tuệ cùng trí giới tu vi không kịp trí mặc trí thiện hai người, cùng mặt khác nhóm chúng nó tách ra, đến không bằng đem bọn họ về đến một cái tổ. Ý nghĩ của ta là diệp hoài, trí tuệ, trí giới vì một tổ, tống khuê, trí mặc vì một tổ trí thiện. Không một bác, triệu hoài lâm vì một tổ. Kế tiếp là vẽ bừa, trước bài trừ đoàn viên cái này nhiều phó chức nhân viên, ta, Diêu Tinh, trước mắt tối cao có thể họa ra từ dai bừa chú, không biết các người hai người có thể họa mấy dai bừa chú. Trường Tôn Linh nói đến phía sau nàng đột nhiên phát hiện chính mình chỉ biết Giang Hiểu Hà cùng Trí Phương sẽ vẽ bừa, nhưng rốt cuộc có thể vẽ đến một cái cái gì trình độ, chính mình lại là không biết, lập tức, nàng liền hỏi nói. Giang Hiểu Hà thấy mọi người ánh mắt đều dừng ở chính mình cùng Trí Phương trên người, hắn không bằng Trí Phương chấn định hơi rũ, cười có chút ngượng ngùng nói, ta vẽ bùa thượng thiên phu không bằng các ngươi, trước mắt chỉ có thể vẽ đến tam giai bùa chú. Chí Phương ngay sau đó nói, Á Di Đà Phật Tiểu Tăng cùng Giang Thí Chủ Tương Đồng. Trường Tôn Linh, mọi người, bọn họ đều rất muốn biết ngay cả trí mặc này mấy người cùng mọi người hôn chín lúc sau đã đem Phật Tu cái giá gì đều vứt đến sau đầu, lại thêm Phật Tu cùng mặt khác tông môn không giống nhau. Phật tu bảy cái đại cảnh giới theo thứ tự là hỏi Phật, Tụ Nguyên, Xá Lợi, Tiểu Kim Thân, Đại Kim Thân, Tiểu Thừa, Đại Thừa. Mà bọn họ này một hàng năm người tu vi cũng chỉ bất quá tới Tụ Nguyên, tương đương với những người khác trúc cơ. Phật tông đệ tử trừ bỏ tu vi tới đại thừa là cần giới hân vì phi thăng linh giới thành tiểu lưu ly giả làm chi thân làm chuẩn bị bên ngoài. Đại thừa dưới đệ tử là có thể ăn hân, chẳng qua, cái này khai trai đều là chùa nội đệ tử lén ra tông môn trộm tìm cái không người địa phương tiến hành. Mọi người đều là cùng nhau đã làm nhiệm vụ, cùng nhau đoạt lấy đồ ăn tính phân, như thế nào tới rồi trí phương nơi này cái này cùng trí tuệ tuổi tương đồng tiểu tử tính cách như thế nào liền như vậy cứng nhắc đâu. Cùng hắn so sánh với trí tuệ quả thực quá đáng yêu. Trường Tôn Linh ho nhẹ một tiếng, đông cứng đem mọi người chú ý mang về chính đề, nàng nói, nếu nói như vậy giang hiểu hà cùng diêu tinh đi đến tống khuê kia một tổ, ta cùng với trí phương. Trường Tôn Linh nói tới đây mày nhăn chặt, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói. Ta cùng với Chí Phương liền đến Diệp Hoài kia một tổ đi, Đoàn trưởng đến khúc Mục Bắc tiểu tổ đi. Cuối cùng cũng chỉ giữ lại Nguyễn Minh Nguyệt cùng Phương Ninh hai cái hiểu pháp trận người cùng với Diệu Ngữ cùng Chu Minh Thủ hai người luyện đan sư. Nói tới đây, trưởng Tôn Linh trưởng lớn lên thở ra một hơi, cả người cũng có vẻ thả lỏng không ít, nàng nói, Nguyễn Minh Nguyệt, Chu Minh Thủ đến Tống Khuê một tổ, Phương Ninh cùng Diệu Ngữ tắc liền đến Diệp Hoài kia một tổ. Diệp Liên Liên nguyên bản còn nghe trưởng Tôn Linh nhân viên phân phối khi còn phối hợp gật đầu. Chính là đãi nàng sau khi nói xong chính mình cẩn thận tưởng tượng liền phát hiện không đúng chỗ nào. Nàng liên tục lắc đầu, phủ quyết nói, không thể như vậy an bài, nói như vậy, ta nơi tiểu tổ toàn thêm lên cũng chỉ có bốn người. trưởng Tôn Linh lại nói, ta cảm thấy ta an bài thực hợp lý, này trong đó chủ yếu vẫn là đoàn trưởng ngươi sở sẽ đổ vật nhiều thả tinh duyên cớ, ngươi một người là có thể đỉnh dư lại hai cái tiểu tổ nội phó phủ, luyện đan đương nhiên tuy rằng ngươi sẽ không bày trận nhưng chính ngươi cũng chính là phá trận vẫn là thực lành nghề không phải sao. Ta như vậy phân vừa lúc đem chúng ta tam tổ thực lực bảo trì ở cùng cái chủ hình hợp. Ngươi là tưởng mệt chết ta sao? Diệp liên liên tức giận nói. Đột nhiên Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì, thật mạnh một phách cái chán, tự mắng, ta thật là ốc heo à, thế nhưng đem một cái rất quan trọng nhân tố cấp đã quên. Theo sau nàng hướng mọi người nói, phía trước là ta đi vào một cái lầm khu, một không cẩn thận cũng đem các ngươi cũng mang mương. tại đây ta hướng các ngươi trước nói lời xin lỗi. Diệp liên liên nói liền hướng mọi người làm cái ấp. Mọi người tắc bị nàng này một đợt thao tác làm cho tránh lóe không kịp, thế nhưng bị nàng một cái ấp. Diệp liên liên ngay sau đó nói, ta chỉ nghĩ chờ cung điện mở ra, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau hành động phi thường dẫn người trong mắt, lại đã quên. Xuân thần cung điện vốn chính là đối sở hữu tu sĩ mở ra, theo tế xuân thần nhật tử càng ngày càng gần, linh đánh thuê Trấn nhỏ thượng sẽ đến rất nhiều người, những người đó trừ bỏ tới tế xuân thần. Càng quan trọng là đang đợi tế Xuân Thần phía sau Xuân Thần Cung Điện mở ra, đến lúc đó không chỉ lính đánh thuê chấn nhỏ thượng tạm thời cư. Chú lính đánh thuê sẽ tiến đến, càng nhiều vẫn là lính đánh thuê chấn nhỏ bên ngoài người sẽ ở tiến vào Xuân Thần Cung Điện đội ngũ bên trong. Đến lúc đó một đám rong binh đoàn cùng nhau hành động người chắc chắn xuất hiện rất nhiều, chúng ta cái này mới là chút cơ kỳ tu vi dòng binh đoàn sen lẫn trong trong đó phòng trừng một chút đều không thấy được. diệp liên liên cả người từ như một cái rong biển héo rũ nằm liệt mọi người cho các nàng năm cái nữ tu lưu ra tới ghế dựa tầm mắt lại hướng trưởng tôn linh phương hướng đầu đi ta sai rồi cậu đừng nóng giận ý tứ trưởng tôn linh nàng cũng là ở ngay lúc này phát hiện chính mình này khó được lại nhải lẩm bẩm nói nhiều như vậy lời nói có khả năng toàn bộ không dùng được nàng cảm giác chính mình tâm cũng thật mệt tưởng chạy nhanh chuyển cái để tài trưởng tôn linh hữu khí vô lực nói một khi đã như vậy chúng ta đây liền tới nói một câu rượu ngữ ác vận thân thể đi Có cái gì hào thuyết, bất quá chính là không ngừng xui xẻo, xui xẻo, lại xui xẻo, không có chính mình cơ duyên, cùng ta đi gần, hay là cùng ta tổ đội tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ đồng dạng bị ta ác vận thân thể lan đến gần không hoàn thành nhiệm vụ. Diệu ngữ có chút bất chấp tất cả nói, theo sau nàng như là vì phát tiết chính mình trong lòng kia một chút buồn bực, sâu kín bồi thêm một câu, nói không chừng ta ác vận thân thể sẽ cho các ngươi mang đến tánh mạng tri nguy. Sẽ không? Đột nhiên trí thiện ra tiếng vẻ mặt chắc chắn nói. như là tự cấp mọi người đánh một liều cường tâm trâm, hắn nói, chúng ta đoàn chúng có nhân thân hoài đại khí vận giả, ngươi ác vận thân thể ở đại khí vận nơi này đủ để bị áp chế. Trí thiện nói xong lúc sau không bao giờ ra tiếng, chẳng qua hắn khỏe mắt dư quang ở diệp liên liên cùng với Nguyễn Minh Nguyệt hai người trên người bay nhanh đảo qua, tốc độ mau đến cho dù có người thấy được cũng chỉ sẽ cho rằng hắn khi đó tầm mắt thu hồi khi tùy ý quét đến. Diệu ngữ nghe có chút nốc trí thiện nói nàng có thể nghe hiểu. Chỉ là nàng vẫn là có chút không thể tin được bọn họ đoàn đội bên trong có cái đại khí vận giả có thể áp trụ chính mình ác vận thân thể. Dĩ vãng sư tôn vì chính mình nhưng không thiếu tìm trong tông môn kia khiến cho khí vận không tồi sư huynh đệ. Sư tỷ mội tới cùng chính mình tổ đội cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng mà nàng nhớ rất rõ ràng, chính mình cùng đồng tông đệ tử đi ra ngoài rèn luyện dài nhất một lần cũng không vượt qua nửa năm. Này trong đó còn có chính mình là cái đan sư, trong đội ngũ người bị thương. chính mình cái này sẽ luyện đan cung cấp bọn họ chữa thương đang dược chính là như vậy kia một lần rèn luyện các nàng cái này đội ngũ mới gặp gần bên ngoài ngây người năm cái nhiều tháng mà cũng đúng là kia một lần rèn luyện cái kia trong đội ngũ mọi người ở trở lại tông môn sau không bao giờ cùng chính mình tổ đội đi ra ngoài rèn luyện bất quá nếu chỉ là ở tông môn phụ cận làm một ít nhiệm vụ bọn họ vẫn là nguyện ý mang lên nàng diệu ngữ nghĩ đến đây nghiến răng nghiến lợi hướng khúc mộc bắt trên người chừng mắt nhìn hai mắt Xem nàng như vậy cũng liền không khó đoán, cái kia có thể mang theo nàng ngoại môn rèn luyện năm cái nhiều tháng đội ngũ chính là lấy khúc mục Bắc cầm đầu đội ngũ. 229, kín người hết chỗ lính đánh thuê chấn nhỏ, một một đám người lại ở đại sảnh nói chuyện phiếm trong chốc lát, này trong đó Diệp Liên Liên là phụ trách nghe cái kia, Tống Khuê cùng trí Tuệ hai người là nói người, hai người chủ yếu giảng vẫn là bọn họ này 16 người hai người này, nguyệt ở ngàn trọng núi non trải qua. Những người khác thì tại một bên thường thường ở Tống Khuê cùng trí tuệ hai người để xuất địa phương ra tiếng làm một ít bổ sung. Đợi cho Tống Khuê cùng trí tuệ hai người sinh động như thật nói xong trải qua lúc sau, mọi người mới tan đi. Diệp Liên Liên đang chuẩn bị hồi chính mình nhà ở khi, Nguyễn Minh Nguyệt lại gọi lại nàng. Diệp Liên Liên đứng ở tại chỗ, đại Nguyễn Minh Nguyệt đến gần, nàng mới nói, Minh Nguyệt ngươi còn có chuyện gì sao? Ta phía trước thấy hậu hoa viên bích tỉnh mẽ mọc không tồi, bất quá lại quá hơn một tháng chính là mùa đông. tới rồi lúc ấy lại đến cho chúng nó bố trí trận pháp phòng trừng chắc chắn có không ít bích tỉnh mễ bị tổn thương do giá rét này đây ta hiện tại liền ở hậu hoa viên bày ra đảo bốn mùa đảo ngược trận trước mắt đến là không thể đem cái này trận pháp mở ra đợi cho thu đông luân phiên hướng kia một ngày lại đem trận pháp mở ra bốn mùa đảo ngược trận pháp liền sẽ nhân bên ngoài đại tuyết duyên cơ do đó đảo ngược trận pháp nội nhiệt độ không khí bất quá đại tuyết đối lại hạ bích tỉnh mễ tiểu quý đến lúc đó cấp chú ý phải thường xuyên cho nàng thi pháp bố vũ Diệp liên liên vừa nghe mặt ủ mày hê nói, đến lúc đó chúng ta một đám người đều ở xuân thần trong cung điện mặt, như thế nào ra tới cho chúng nó mưa xuống. Nói nàng vẻ mặt hối hận, sớm biết rằng, ta phía trước cũng đừng nghĩ cái gì nhiều loại chút bích tình mễ, trọng ngô thật tốt ta, tế xuân thần phía trước là có thể đem chúng nó toàn thu. Hai người vừa nói vừa đã muốn chạy tới hậu hoa viên bên này, nhìn này một mảnh xanh biếc, Diệp liên liên càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn bạn tốt kia vẻ mặt đau mình dạng. lại xem này toàn bộ hậu hoa viên bích tỉnh mễ nàng đến cũng cảm thấy này cái gì cũng không làm khiến cho chúng nó chết cũng là mệt vì thế nàng lấy bả vai nhẹ nhàng đâm đâm diệp liên liên bả vai nói còn có một tháng nhiều thời giờ đâu trong lúc này cũng không có việc gì ngươi làm ta nghĩ lại nói không chừng ta có thể đem bốn mùa đảo ngược trận pháp tiến hành điều chỉnh diệp liên liên chờ chính là nguyễn minh nguyệt những lời này nàng một phen phản công đi lên ôm lấy nguyễn minh nguyệt cười hề hề được tiện nghi còn ngon nói minh nguyệt ta kiến nghị Ngươi nếu có nhàn hạ, nhưng thật ra có thể nghiên cứu một chút trận pháp này trong đó có rất nhiều trận pháp có nhưng thao tác không gian, liền tỉ như kia cái gì khóa linh trận, đem một cái khu vực linh khí chặt chẽ khóa ở một cái trận pháp nội không cho nó giật tràn ra đi, chỉ là như vậy khóa linh trận tác. dụng hữu hạn không đề cập tới, nó còn sẽ cứng nhắc đem trận pháp nơi này một mảnh khu vực nội linh dần dần hấp thu sạch sẽ, thời gian dài có rất lớn khả năng sẽ làm kia một mảnh khu vực trở thành tuyệt linh nơi, ngươi tưởng nha. Nếu là ngươi có thể đem cái này cứng nhắc khóa linh trận cải biến thành một cái có thể tùy tu sĩ khống chế hấp thu linh khí trận pháp, nói như vậy, vậy ngăn chặn khóa linh trận khu vực linh khí bị tuyệt quang khả năng tính, mà những cái đó bị khóa linh trận khóa tiến. Trận pháp nội linh khí vậy càng tốt làm, linh khí nồng đậm không gian kia tuyệt đối là hy hữu linh thực, linh dược, linh quả sinh trưởng hảo địa phương, không loại chúng nó no kia tuyệt đối là một loại lãng phí. Còn có cái kia Thiên Đều 12 phong lôi trận, nguyên bản nó là một cái đại hình diệt ma trận pháp. Nhưng nếu là đem nó uy lực yếu bất đồng thời trận đem trận pháp cũng biến thành trong đó loại nhỏ trận pháp, ở có người thao tác dưới tình huống, ngươi xem, nó không phải thành một cái chúng ta kiếm tu rèn thể luyện cốt hảo nơi sao? Nga, đúng rồi, còn có cái kia tuyệt linh trận cũng có thao tác không, gian? Bất quá, cái này đến Tống Khuê đem con rối chế tạo ra tới chuyện sau đó, ngươi ngẫm lại, tuyệt linh trận phóng thượng từ thấp đến cao phóng chế bất đồng vũ lực trình độ con rối ở nơi đó đóng giữ, nhưng không lại là một cái thực dụng hình diễn võ trường sao? nguyễn minh nguyệt trước mắt diệp liên liên co càng nói càng nhiều xu thế nàng lập tức nâng lên tay phải che thượng đối phương kia trương lại nhải miệng cơ hồ là cắn răng nói cơ miệng bằng không ngươi tới lộng diệp liên liên nguyễn minh nguyệt vô tội chớp trước mắt ý bảo chính mình không nói nguyễn minh nguyệt vừa mới tức giận đem còn ấn ở diệp liên liên miệng thượng tay thu trở về ta đi về trước nhàn nhạt mà ném xuống một câu nàng thân mình vừa chuyển không chờ diệp liên liên lại làm cái gì nguyễn minh nguyệt ma lưu đi nhanh về phía sau hoa viên ngoại đi đến Tốc độ mau dường như có cái gì nguy hiểm đồ vật truy ở chính mình phía sau dường như. Nhìn đã đi xa thân ảnh, Diệp Liên Liên khỏe miệng liệt hai, cười hảo không vui a Bởi vì đã biết tế xuân thần sự tình, kế tiếp nhật tử Diêm Vương dòng binh đoàn 17 người đều không có lại đi lính đánh thuê nơi rừng chân tiếp cái gì nhiệm vụ. Này đó nhàn rỗi nhật tử Diệp Liên Liên đem chính mình ở lính đánh thuê trấn nhỏ thượng đan dược phô mua linh dược phổ, linh thực phổ cùng với cơ sở đan phương dùng chỗ chống ngọc giản khắc ghi lại hai phần. Theo sau nàng lại đem chúng nó phân cho đồng dạng sẽ luyện đan chu minh thủ, diệu ngự hai người, được đến ngọc giản hai người lại từ diệp liên liên nơi đó cầm luyện chế nhất giai trưởng xuân Đan 20 phân linh dược, lập tức hai người liền từng người về phòng bế quan đi. Mà cũng liền ở chỗ này, mọi người mới nghĩ đến hỏi diệp liên liên ở bọn họ không ở hai tháng ở lính đánh thuê chấn nhỏ là như thế nào quá. Sau đó, bọn họ liền phát hiện đoàn trưởng thật không hổ là đoàn trưởng. ở trên người một khối tử tinh thạch đều không có dưới tình huống còn có thể nghĩ đến đi lính đánh thuê chấn nhỏ phụ cận ngàn trọng núi non hái thuốc sau đó nàng lại đem dược bán cho đan dược phô lại sau đó nàng lại đem mới bắt được tay tử tinh thạch đi mua linh dược phổ cùng linh thực phổ có này hai bổn đồ phổ ở thân là đan sư diệp liên liên là có thể càng tốt ở ngàn trọng núi non thải càng nhiều linh dược hái thuốc bán dược như vậy nhiều tới vài lần nhưng không phải đem luyện chế trường xuân đan linh dược đều gom đủ cuối cùng luyện đan liền không thể nói trường xuân đan luyện thành còn sợ tử tinh thạch không quần cuộn mà đến sao. Cho nên, có nhất thời khắc, mọi người nội tâm là phi thường ghen ghét Diệp Liên Liên, nhưng mà bọn họ trừ bỏ ghen ghét lại có thể thế nào đâu, tự thân ở luyện đan mặt trên không có gì thiên phú có thể quay ai, cũng chỉ có thể vớt cái mũi làm đỏ mắt. Theo tế xuân thần nhật tử càng ngày càng gần, Diệp Liên Liên đem tứ hợp viện phía trước trong hoa viên ngô thu, nàng cũng không vội vã đem này đó mới vừa thu hồi tới ngô thoát Xác. Mặt là đem chúng nó từ đông lúa thượng hái xuống sau trang đến một cái bao tải phóng tới nhẫn chữ vật nội sau lại từ nhẫn chữ vật một cái khác bao tải lấy ra đồng dạng không có thoát xác của mễ. Đồng dạng lại đây hỗ trợ thu ngô Diệp Hoài, trí thiện hai người ở Diệp Liên liên đem ngô thu hồi sau liền từng người làm xối đất thuật đem toàn bộ trước trong hoa viên mà đều phiên một lần. Cùng lúc đó, Nguyễn Minh Nguyệt ở Diệp Hoài trí thiện hai người xối đất khi, nàng ngự kiếm phi thân, đôi tay không ngừng hướng đang ở phiên động bùn đất thượng giải phân bón. Thẳng đến hoa viên nội mỗi một chỗ thổ địa mặt ngoài đều phụ phân bón sau Nguyễn Minh Nguyệt mới trở lại mọi người bên cạnh. Lúc này Diệp Liên Liên vừa lúc có nhàn rỗi một cái mưa xuống thuật đi xuống, không bao lâu nước mưa dễ chịu bùn đất. Diệp Liên Liên đem lấy ra tới ngô loại thượng, Nguyễn Minh Nguyệt ở nàng loại hảo sau đem đã cải tiến tốt bốn mùa đảo ngược trận khởi động. Được rồi, như vậy cũng liền không sai biệt lắm. Diệp Liên Liên vô rất trên tay dính bùn đất nói. Kế tiếp nửa tháng thẳng đến chúng ta tiến vào xuân thần cung điện mới thôi chúng ta liền nhìn xem minh nguyệt ngươi cái này cải tiến quá bốn mùa đảo ngược trận tình huống đi. Đột nhiên, Diệp Liên Liên đề tài vừa chuyển, nói, Tống Khuê bọn họ tam đội người đều mau đi ra hai canh giờ đi, cũng không biết bọn họ bán thế nào, thế nào, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem bọn hắn. Nay nay nhật tử lính đánh thuê chấn nhỏ không cần quá náo nhiệt, không tính lính đánh thuê chấn nhỏ thượng nguyên bản ở tạm ở chỗ này dòng binh đoàn. Còn có vô số người từ các thành trấn hội tụ lại đây, làm hiện tại lính đánh thuê chấn nhỏ thượng mặc kệ là khách điếm vẫn là tử quán, chính là chấn nhỏ cư dân trong nhà phòng chống đều là là hiện ra một cái chật ních tình huống. Có thể nói hiện tại lính đánh thuê chấn nhỏ thượng chỉ cần là có thể ở lại địa phương đều bị trước tới chấn nhỏ kia một. Nhóm người hoa tử tinh thạch thuê hạ. Lính đánh thuê chấn nhỏ vốn dĩ liền không lớn, không đến nửa tháng toàn bộ chấn nhỏ liền kín người hết chỗ. Những cái đó sau lại đến lính đánh thuê chấn nhỏ tu sĩ thấy vậy cũng chỉ có thể vớt cái mui ở lính đánh thuê chấn nhỏ bên ngoài đáp khởi lều chạy thẳng đến tế Xuân Thần kia một ngày đã đến. Đến nỗi, ngươi nói vì cái gì không có đánh nhau đoạt chuyện phòng theo kiện phát sinh, ai sẽ như vậy ngốc đến ở Xuân Thần Cung Điện mở ra thời điểm gây chuyện sinh sự, không đến đưa tới không cần thiết phiền thoái, chi bằng tỉnh điểm sức lực chờ đến Xuân Thần Cung Điện mở ra hậu tiến cung điện nhiều tìm vài món bảo vật Lính đánh thuê chấn nhỏ thượng tu sĩ người nhiều đồng thời vừa lúc kéo chấn nhỏ một ít nghề phụ mở ra, liền tỷ như hôm nay lấy tống khuê cầm đầu ba cái tiểu đội đi tây chấn khẩu ngoại bày quán bán linh thực. À, các ngươi muốn ra cửa à, vừa lúc, trước mắt liền lại đến giữa trưa, chúng ta bốn người lại làm 500 phân linh cơm hộ, các ngươi liền giúp đỡ cấp tống khuê, hiểu hà, Chí mặc bọn họ mang qua đi đi. Vừa lúc đi vào tiền viện hoa viên bên này nhìn xem diệu ngữ nghe được diệp liên liên cuối cùng mấy chữ. lập tức cùng cái đi nhanh liền đứng ở nàng trước mặt không chờ diệp liên liên phản ứng lại đây diệu ngự từ chính mình túi chữ vật lấy ra một đám điệp 10 tầng hộp đồ ăn đem chúng nó hướng diệp liên liên trong lòng ngực một tắc diệp liên liên dưới chân một cái lảo đảo còn hảo một bên nguyễn minh nguyệt tay mắt lênh lẹ đỡ nàng một phen miễn đi người cùng đồ ăn trường hợp diệp liên liên đem hộp đồ ăn thu được túi chữ vật nội hoán giận nói diệu ngự sư tỷ lần sau có thể hay không trước cho ta một chút phản ứng thời gian nha thiếu chút nữa Ngươi làm này 10 hộp linh cơm hộp liền toàn tạp trên mặt đất. Diệu ngữ tự giác chính mình tính tình nóng nảy, này đây, ở tiếp được cùng Diệp Liên liên truyền lại linh hộp đồ ăn khi nàng biến cẩn thận lên. Nhân giữa chưa thời gian cũng mau tới rồi, mà Tống Khuê, Giang Hiểu Hà, trí mặc ba người quầy hàng lại không cần một chỗ, Diệp Liên liên không có khả năng một người cầm 500 cái linh hộp đồ ăn một đám đưa qua đi. này đây diệp liên liên ở tiếp rượu ngữ 180 cái linh hộp đồ ăn sau dư lại 320 cái liền chạm diệp hoài cùng chí thiện phân cầm ba người một thương lượng bắt trấn khẩu mặt triều vạn linh thành phương hướng vạn linh thành phụ cận lại có vô số tu chân môn phái gia tộc này đây bắt trấn khẩu ngoại hạ trại nhân số hẳn là so mặt khác ba cái trấn khẩu nhân số còn muốn nhiều mà là diệp liên liên lấy linh hộp đồ ăn nhiều nhất nàng liền đi cấp ở bắt trấn khẩu chỗ bày quán trí mặc ba người đưa đi vừa lúc diệp hoài cùng chí thiện tắc phân biệt đi tây đông hai cái chấn khẩu cấp tống khuê cùng với giang hiểu hà đưa linh hộp đồ ăn chỉ là ba người trước khi đi lại bị rượu ngữ gọi lại nga cũng không đúng rượu ngữ gọi lại người nọ chỉ là trí thiện một người nàng nói trí thiện ngươi trong chốc lát xem một chút giang hiểu hà bên kia linh hộp đồ ăn bán thế nào nếu thực tốt lời nói ngươi liền cùng phương linh đổi một chút phòng bếp hộp đồ ăn không đủ nàng đến trở về hỗ trợ làm hộp đồ ăn 230, kín người hết chỗ lính đánh thuê chấn nhỏ nhị bốn người cùng nhau ra cửa Ở đi gian này một mảnh lính đánh thuê trụ tập khu sau Nguyễn Minh Nguyệt Bồi Diệp liên liên hướng bắc chấn khẩu đi đến, hai người hành tẩu tốc độ không mau, đương nhiên, các nàng chính là tưởng nhanh hơn tốc độ cũng không có khả năng. Bởi vì này đó thời gian, lính đánh thuê chấn nhỏ thượng trừ bỏ sau nửa đêm trên đường phố không có gì người bên ngoài, mặt khác thời gian đều là chen trúc cấm ý. Hai người ở chen trúc trên đường phố đi qua, đương nhiên ở đi qua bên trong hai người còn phải thời khắc chú ý tự thân tài sản, ai làm lính đánh thuê chấn nhỏ người trên nhiều. Này trong đó cái gì ăn trộm ăn cắp đều có, không nghĩ chính mình túi chữ vật bị người ta sờ soát đi, phải chính mình thời khắc chú ý, bằng không, thật bị trộm đi, tuy rằng đối phương có khả.